hoặc là hắn sẽ đi tìm huyện thiên thương nhân, đem kêu chấn giới đan lô thay hình đổi dạng. Sơn lệ nhảy dựng lên, hương phấn nói, đúng vậy, ngươi nói không sai, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn liên thanh nói, đi đi đi, chúng ta vừa đi tìm trưởng môn, đem tin tức này nói cho hắn. Vừa lúc Diệp Thủy Hàn cũng yêu cầu đánh xin tiến vào lệ kiếm cát, liền gật gật đầu, hai người kết bạn rời đi Sơn lệ động phủ, thực mau liền tới đến Sơn môn chính điện, vừa lúc hôm nay Cửu huyền đạo tôn ở chính điện xử Lý Tông môn Sự vụ hai người trải qua thông truyền, thực mau gặp được cửu huyền đạo tôn, sơn lệ đem diệp thủy hàn nói manh mối nói cho cửu huyền đạo tôn, cửu huyền đạo tôn nghe xong cười như không cười, hắn làm cho hai người mặt lấy ra một quả bừa chú, đem tin tức để vào đùa chú nội, đồng thời đánh giá diệp thủy hàn một chút, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, trên người luôn có vải phần kiếm hương vị, diệp thủy hàn khô cằn cười cười, chưa nói cái gì, cửu huyền đạo tôn nói, hảo, ta đã tin tức truyền cho xích lôi giới, qua không bao lâu sẽ có tin tức truyền đến đến lúc đó lại thông chi các ngươi dừng một chút hắn hỏi sơn lệ các ngươi còn có chuyện gì sao sơn lệ lắc đầu diệp thủy hàn vội vàng nói trưởng môn sư thúc ta hiện giờ nguyên kiếm kiếm linh đã dưỡng thành muốn đi lễ kiếm các mài rũ một phen cựu huyền đạo tôn gật gật đầu từ trong tay háo lấy ra một quả bừa chú cấp diệp thủy hàn đi thôi lễ kiếm các liền ở tông môn chính điện sau tàng thư các bên trái người đem này bùa chú giao cho thủ vệ tu sĩ là có thể đi vào dừng một chút hắn dặn dò nói muốn ở lệ kiếm các có điều thành cần thiết có được một viên mài rũa kiếm ý tâm kiếm khí có linh tiểu tâm bọn họ đem ngươi thọc thành cái sảng. diệp thủy hàn vội vàng gật đầu xưng là nói xong sự tình hai người xoay người liền đi sắp tới đem rời đi chính điện trước cửu huyền đạo tôn thình lình nói kỳ thật ta biết ngươi nói cái kia huyễn thiên thương nhân đó là cái mật mạc đúng hay không diệp thủy hàn bước chân một vay thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng sơn lệ kinh ngạc nói nguyên lai trưởng môn sư thúc biết người này Cửu Huyền Đạo Tôn nhếch miệng cười, "À, phía trước đi ra ngoài du lịch khi gặp được quá, địa vị rất lớn." Hắn ý vị thâm trường nhìn chăm chăm Diệp Thủy Hàn, chỉ mong các ngươi cùng hắn liên lụy không thâm. Diệp Thủy Hàn trong lòng khổ a, chẳng lẽ Cửu Huyền Đạo Tôn biết huyết linh tông? Bất quá ngẫm lại Cửu Huyền Đạo Tôn chính là 3000 năm trước Lăng Hiên chân nhân chuyển thế, sống được lâu tự nhiên biết đến nhiều. "Nô, hắn về sau vẫn là cẩn thận một chút đi." Hai người cáo từ mà ra, Cửu Huyền Đạo Tôn cân nhắc lên. Này Diệp Xuyến sẽ không thật là cái kia tông môn người đi. Cái kia tông môn tu sĩ từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, nếu là hắn nhập môn là thiệt tỉnh tỉnh giáo, tất nhiên muốn nghiêm túc giáo dưỡng, thôi có không như ý liền sẽ xảy ra chuyện, tỷ như. Nô, no, tỷ như xui xẻo xích lôi giới đan đỉnh môn cái kia lưu quân. Lấy cửu huyền đạo tôn mấy ngàn năm năm tháng kinh nghiệm tới xem, cái kia lưu quân tám phần là huyết linh tông người, một khi đã như vậy có thể nghe nói việc này cũng lập tức lấy ra tin tức Xuyên. Cửu Huyền Đạo Tôn đầy đầu hất tuyến, từ từ, Diệp Xuyến sẽ không nhìn thấy quá thay hình đổi dạng trấn giới thần khí đi. Cửu Huyền Đạo Tôn khó được có chút tâm thần bất an, hắn thật sự nhịn không được, liền cấp Diệp Thủy Hàn truyền một phong Thợ Tiên, giáp mặt nói nếu băng rồi ngược lại không tốt. Diệp Thủy Hàn cũng chính lo sợ bất an đâu, đột nhiên thu được Cửu Huyền Đạo Tôn truyền tin, hắn mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ có một hàng tự. Ngươi muốn lấy đi U thủy giới chân giới thần khí sao? Diệp Thủy Hàn đầu tiên là trong lòng căng thẳng ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không chút nghĩ ngợi liền cấp cửu huyền đạo tôn truyền tin. Cửu huyền đạo tôn nhận được tin sau vội vàng mở ra vừa thấy. Sẽ không, ta đã có. Cửu huyền đạo tôn. Chương 337 Không đề cập tới cửu huyền đạo tôn nội tâm là như thế nào phức tạp, Diệp Thủy Hàn tự cấp cửu huyền đạo tôn truyền tin sau liền không để trong lòng. Hắn chạy đến tông môn nhiệm vụ phái phát chỗ, tìm ngày đó chấp sự, hạ một cái trợ giúp hắn hải giới tu sĩ chống đỡ hoàng lăng tông tu sĩ nhiệm vụ Ở nhiệm vụ thượng hắn cố ý đem nhiệm vụ người thực lực hạn chế ở hóa thần, cũng đem Thái âm ngũ hỏa thiết vì nhiệm vụ khen thưởng. Vừa mới bắt đầu chấp sự không để ý, Mạc Thiên Sơn là ưu thủy giới tam đại tông môn chi nhất, mỗi cái tu sĩ tổng hội che chở chút tông môn hoặc là tiểu gia tộc, là môn trung đệ tử hỗ trợ chiếu cố một chút là ưng, có chi ý, nhưng chờ hắn nhìn đến khen thưởng khi, liền có chút kinh ngạc. Thái âm ngũ hỏa? Gen luyện nguyên kiếm tốt nhất tài liệu a. Vẫn là thượng cổ thời kỳ ngũ hỏa. Này này này Không cần bởi vì Diệp Thủy Hàn soát một chút dưỡng suất kiếm linh liền cho rằng kiếm linh thực hảo dưỡng, bình thường kiếm tu cả đời chỉ tu một phen kiếm, chỉ dưỡng nhất kiếm, hai bàn tay trắng trống không trừ bỏ kiếm toàn thân trên dưới lại không một cái đáng giá bảo bối, đây mới là kiếm tu thái độ bình thường. Mạc Thiên Sơn là ưu thủy giới nội lớn nhất kiếm tu tông môn, thế lực phạm vi quảng, tài nguyên sung túc, lúc này mới cung đến khởi trong tông môn này đó kiếm tu sở cần, dù vậy cũng yêu cầu tông môn đệ tử cả ngày bên ngoài buôn ba tìm kiếm cực phẩm tài liệu. Thái âm ưu hỏa, bực này rèn luyện kiếm linh cực phẩm tài liệu khẳng định sẽ làm không ít động thật đại năng tâm động, nhưng Diệp Thủy Hàn cư nhiên chỉ cần cầu hóa thần tu sĩ xuất động, này này này. Diệp Thủy Hàn cười hì hì nói, a nha, nếu là phái tu sĩ cấp cao qua đi chẳng phải là quá khi dễ người. Chỉ có thể là hóa thần tu sĩ, ít nhất dừng một chút, hắn thay đổi cái cách nói, ít nhất đối chiến thời phát huy thực lực cấp bậc chỉ có thể là hóa thần. kia chấp sự lập tức tâm linh thần sẽ. Đem nhiệm vụ chấp hành người yêu cầu từ hóa thần tu sĩ đổi thành hóa thần tu vi, hắn hỏi Diệp Thủy Hàn, có hoàn thành nhiệm vụ thời gian cùng yêu cầu sao? Diệp Thủy Hàn nói, mau chóng giúp những người đó đuổi đi đi hoàng lăng tông tu sĩ, làm ta ngấm lại. Hoàn thành sau đi tìm Hán hải giới tu sĩ muốn cái hoàn thành chứng minh ngọc giản, ta sẽ căn cứ ngọc giản tin tức tới phát thưởng lệ, đương nhiên, thấp nhất hạn độ cũng sẽ có một tia thái âm u hỏa. Kia chấp sự lại hỏi. Nhiệm vụ này là treo ở ngoại môn vẫn là nội môn cũng hoặc là chỉ cho phép đệ tử đích chuyển làm. Diệp Thủy Hàn Đĩnh đặt nói, công cộng nhiệm vụ, ai đều có thể làm. Chấp sự xứng sốt, hắn thật cẩn thận nói, nếu ai đều có thể làm, khả năng cùng nhau ra nhiệm vụ này đệ tử sẽ rất nhiều, đến lúc đó khen thưởng. Tiền bối ngài có như vậy nhiều thái âm ú hòa sao? Diệp Thủy Hàn chẳng hề để ý, không quan hệ, ta lần này làm cho lượng có chút nhiều, ai đến cũng không cự tuyệt. Chấp sự nghe song tâm đều đang run. Aa a vừa lúc ngày mai hắn liền hoàn thành tháng này chấp sự nhiệm vụ ngày mai hắn cũng tiếp cái này chờ Diệp Thủy Hàn đi rồi cái này viện trợ nhiệm vụ ở Tông môn trong ngoài nhấc lên sóng to gió lớn các đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn nhiệm vụ yêu cầu thời gian cùng với khen thưởng xoa tay hầm hè lên có đệ tử khe khẽ nói nhỏ vị này Hàn Thủy thượng nhân nhiệm vụ khen thưởng thật là Thái Âm Ngũ Hỏa sao không phải nói từ 3.000 thế giới phân liệt sau thượng cổ Thái Âm Ngũ Hỏa liền rốt cuộc tìm không thấy còn phát công cộng nhiệm vụ. Chẳng lẽ tới trước thì được. Mặc kệ nó. Trước tiếp lại nói. a mau xem. Sơn tiền bối lại đây tiếp nhiệm vụ. Mọi người khiếp sợ nhìn Sơn Lệ chạy đến chấp sự kia muốn nhiệm vụ này. Sơn Lệ ai? Đây chính là đệ nhất Sơn động thật tiền bối. Gần nhất trưởng quảng ngoại viện thượng vạn đệ tử tiền bối A. Như thế nào cũng bỏ ra nhiệm vụ này. Không phải muốn hóa thần Tu Vi Tu Sĩ? Sao? Người ngốc nha. Đem Tu Vi hạ thấp hóa thần không phải được rồi. Sơn Lệ đã đến như là cái chốt mở. Thực mò lưu tại tông môn nội tạm thời không có gì sự đệ tử đích truyền nhóm một đám đều chạy tới tiếp nhiệm vụ, bọn họ đem tu vi để ở hoa thần, thông thả ung dung tiếp nhiệm vụ chạy. Những đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, có tông môn các tiền bối làm làm mẫu bọn họ còn lo lắng cái gì. Tức khác các đệ tử vừa lên, trong lúc nhất thời mạc thiên sơn mỗi cái có thời gian đệ tử đều tiếp nhiệm vụ này, những cái đó tu vi chỉ có nguyên anh hậu kỳ đệ tử cư nhiên cũng tìm lối tắt, dùng đến từ xích lôi giới đặc thù đang dược cùng Hoàng Lăng Tông đệ tử đối chiến thời đem thực lực tạm thời tăng lên tới hóa thần, đánh mấy cái tạp cá sau bắt được Trứng Minh Ngọc Giản, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ lạc. Sở hữu Mạc Thiên Sơn đệ tử đều xoa tay hầm hè nhằm phía Hoàng Lăng Tông, Hán Hải giới tới tu sĩ tiêu kính cùng với Triển Nguyệt Mi đám người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền vui mừng quá đỗi. Vốn đang đau đầu như thế nào ứng phó những cái đó đánh Hoàng Lăng Tông cờ hiệu thái huyền môn đệ tử đâu, không nghĩ tới Mạc Thiên Sơn tu sĩ cư nhiên tới. Còn tới nhiều như vậy Tiêu kính nói, nghe nói đều là bởi vì Mạc Thiên Sơn vị kia hàn thủy thượng nhân ra tông môn nhiệm vụ, ngày nào đó chúng ta xử lý tốt tông môn sự vụ sau nhất định phải đi cảm ơn hắn. Triền Nguyệt Mi gật gật đầu, nàng cùng Kim Tào liếc nhau, đã có Mạc Thiên Sơn tu sĩ trợ trận, kia chúng ta cũng không thể làm người coi thường đi. Không sai, Mạc Thiên Sơn kiếm tu không có khả năng cả đời đóng quân ở chỗ này, còn muốn dựa chính chúng ta lực lượng. Kim Tào một phách chính mình trong tay lôi chụp y, cười ha ha làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta Hán Hải giới tu sĩ chấp nhất cùng cứng cỏi. Có ngoại viện Hán Hải giới tu sĩ đồng thời phát lực, bọn họ cũng không sợ hãi Hoàng Lăng tông tu sĩ, chỉ là lo lắng đắc tội thái huyền môn, mà Mạc Thiên Sơn lại bởi vì ích lợi mà vứt bỏ bọn họ, lúc này mới đánh tương đối bảo thủ. Giờ phút này Đông đảo Mạc Thiên Sơn tu sĩ tới trợ trận, làm hãn Hải giới tu sĩ rất là cảm động, cũng không hề có hậu cố chi ưu, lấy ra cùng yêu tộc rằng có mấy chục năm bưu Hán sát khí cùng tàn nhẫn kính, bất quá ngắn ngủi nửa tháng ở Mạc Thiên Sơn tu sĩ phối hợp hạ, thế nhưng đem Hoàng Lăng Tông tu sĩ toàn bộ xử lý, một cái không lưu. Mạc Thiên Sơn tu sĩ cũng bị Hãn Hải giới tu sĩ như thế tàn nhẫn dứt khoát, sát phạt quả quyết tắc phong hoàng sợ, kia giết người hủy thi che giấu tung tích nghiệp vụ thành thạo vô cùng, đi theo Hãn Hải giới tu sĩ ra nhiệm vụ, ngược lại làm này đản tự cho là bị Hãn Mạc Thiên Sơn tu sĩ học một khóa. Triền Nguyệt Mi cười duyên đối Bạch Tiểu Kiều nói, không có biện pháp à, rốt cuộc chúng ta qua đi tu luyện hoàn cảnh quá ác liệt. Phàm là có một tia mềm yếu chi tâm liền thành yêu tộc đồ ăn. Bạch Kiều Kiều nhìn trước mặt nữ tu, chẳng sợ Triển Nguyệt Mi chỉ có hóa thần hậu kỳ, nhưng Bạch Tiểu kiều, kiều như cũ phát ra từ nội tâm bội phục vị này nữ tu, nàng nhịn không được nói, "Triển đạo hữu, ta xem ngươi tu vi tích lũy thâm hậu, hẳn là có thể thuận thế tiến giai động thật, vì sao vẫn luôn kéo?" Triển Nguyệt Mi lược hơi trầm ngâm, nàng thở dài nói, "Thời trẻ tu luyện khi có một ít không đủ chỗ, khi đó cũng không điều kiện tu dưỡng, cho nên cứ việc ta tu vi cũng đủ tấn trước." lại vẫn là không, có năm chắc." Bạch Tiêu Kiều, Kiều lập tức nói, "Thiếu cái gì? Nếu không phải đặc biệt khó tìm tài liệu hoặc là linh đan, chúng ta tông môn nội có lẽ có chút chứa đựng, hảo tỷ tỷ, ta có thể dùng ta tông môn cống hiến điểm giúp ngươi đổi tài liệu, nhưng là ta cũng hy vọng tỷ tỷ có thể ở nhàn hạ khi bồi ta đi thế giới khác du lịch một phen." Thực lực cứng hãn, sát phạt quả quyết cũng đối yêu tộc có khắc sâu hiểu biết thả còn không có ý xấu đạo hưu là nhiều khó tìm a. Hiện tại đâu? Hán Hải giới tu sĩ thật nhiều lạ còn không nhanh lên đặt trước Triền Nguyệt Mi mỉm cười, nàng trong lòng cũng phi thường cảm kích Mạc Thiên Sơn tu sĩ viện thủ, không chút nghĩ ngợi liền hứa hẹn đa tạ bạch muội muội. Ngày sau nếu có sở cầu, định không phụ gửi gắm. Loại này cùng loại đối thoại phát sinh ở rất nhiều nhân thân thượng, không ít Mạc Thiên Sơn tu sĩ tiếp xúc gần gũi Hán Hải giới tu sĩ sau, bị bọn họ với trong nịch cảnh cứng cỏi cùng chấp nhất sở đả động, tiến tới trở thành bạn thân, giúp đỡ cho nhau cho nhau viện thủ. Hán Hải giới tu sĩ sinh tồn chi lộ rốt cuộc từ hẹp hẹp một cái. Trở nên khoan mà quảng, sáng ngời mà trôi chảy. Tự Thiên nuốt dựng lên nhân quả, rốt cuộc tự diệp thủy hàn mà kết thúc, hắn hải giới nhân quả tan thành mây khói. Xa ở lệ kiếm các diệp thủy hàn cả người chấn động, hắn có thể cảm giác được quấn quanh ở trên người mạc danh lực lượng chậm rãi biến mất, trong lúc nhất thời thần hồn trong sáng rõ ràng, nếu Lưu Ly li không rảnh thuần tịnh, dây tiếp theo hắn một tay chấp kiếm một tay văn thương, thiên mạc trong người trước hòa viên, kiếm khí như thái cực lưỡng nghi mật mà xoay tròn, ngăn trở đánh úp lại kiếm khí. Thiên tinh ngân thương như long ra huyền, lao thẳng tới bắt được màu đen kiếm khí, len keng. chói hai thanh âm bùng nổ mở ra. Diệp Thủy Hàn chỉ cảm thấy ngân thương thọc ở một cái phi thường kiên định đồ vật thượng, hắn không có chút nào lui về phía sau ý tứ, ngược lại đột nhiên phát lực, dùng hết toàn thân sức lực cho ta phá. Vang, lại là thật lớn tiếng nổ mạnh. Kêu màu đen kiếm khí bị Diệp Thủy Hàn ngân thương cùng linh kiếm đánh vỡ, hơi hơi rung động một chút, tức khắc hóa thành vô số mảnh nhỏ tứ tán nước bắn. Này đó màu đen mảnh nhỏ chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, người này lại là 3000 năm trước Lăng Hiên chân nhân. Lăng Hiên chân nhân nhìn Diệp Thủy Hàn, cười cười, thân ảnh dần dần tiêu tán, Diệp Thủy Hàn thấy thế vội vàng nói, "Từ từ. Ngươi vì Lăng Hiên tiền bồi kiếm khí, vậy ngươi có không biết Lăng Hiên chân nhân có nhận thức hay không huyết linh tông tu sĩ?" Kia kiếm khí dừng một chút, nhàn nhạt màu đen bóng người quay đầu lại cười, hắn há mồm, dùng khẩu hình trả lời Diệp Thủy Hàn vấn đề, "A, nhận thức" Chủ nhân của ta sư phụ chính là Huyết Linh Tông tu sĩ. Diệp Thủy Hàn. Giây tiếp theo, kia kiếm khí biến thành bóng người liền hoàn toàn biến mất. Diệp Thủy Hàn trợn tròn mắt sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, lúc trước ta suy đoán cư nhiên là thật sự, Hàn Bầu trời người cư nhiên thật là Huyết Linh Tông tu sĩ. Hàn Thiên. Trời ra rét chân nhân sao? Hắn lắc lắc đầu, tính, hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Diệp Thủy Hàn thân ảnh hóa thành một đạo màu xanh lơ kiếm quang, dừng ở lệ kiếm các nội một cái tấm bia đá trước. Bia đá rõ ràng ký lục Diệp Thủy Hàn đã đánh bại 9 người kiếm khí, cho phép xuất các. Diệp Thủy Hàn cười cười, lệ kiếm cắt so với hắn tưởng tượng còn phải có dùng, lệ kiếm cắt cùng sơn làm kiếm tông kiếm tâm các cùng loại, bên trong ẩn chứa rất nhiều tiền bối kiếm khí, bất quá mỗi một lần chỉ biết ra tới một đạo kiếm khí, chiến thắng này đạo kiếm khí sau mới có tiếp theo nói, này đó kiếm khí bị đánh bại sau sẽ biến ảo thành bọn họ chủ nhân bộ dáng, bọn họ có nhất định kiếm khí chủ nhân tư duy cùng hiểu được thậm chí có thể giúp Diệp Thủy Hàn giải đáp một ít tu hành thắc vấn. Đệ, kiếm khí có mạnh có yếu, Diệp Thủy Hàn chơi vui vẻ vô cùng, thậm chí một đạo kiếm khí bị hắn đánh bại sau, còn nói cho hắn hắn tính cách không thích hợp đi kiếm đạo. Diệp Thủy Hàn lúc ấy kinh ngạc cực kỳ, hắn bộc lộ tỏ vẻ chỉ là tới tu hành, cũng không theo đuổi kiếm ý, kia đạo kiếm khí biết sau cũng không có trách tội Diệp Thủy Hàn, ngược lại tán dương Diệp Thủy Hàn kiên định đạo của mình có tiền đồ. Lúc sau xuất hiện kiếm khí liền không hề lấy mài rũa kiếm ý vì mục đích Mà là cùng Diệp Thủy Hàn đối chiến, tăng lên hắn đối chiến thực lực cùng kỹ xảo. Diệp Thủy Hàn khó được vui sướng đầm địa phát huy toàn bộ thực lực, hảo hảo ma hợp một chút chính mình ngân thương cùng linh kiếm, nếu không phải hắn nhớ bộ hoàn sa, tưởng mau chóng phi thăng, hắn thiệt tình tưởng lưu tại lệ kiếm cắt nhiều ngốc mấy năm lại đi. Thẳng đến cuối cùng xuất hiện màu đen thuộc về Lăng Hiên chân nhân kiếm khí trêu chọc hắn, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, lại nha lại nhải do do dự dự giống bộ răng gì. Diệp Thủy Hàn mới hạ quyết tâm Hắn đánh bại Linh Huyền chân người kiếm khí, thu hồi thiên tinh cùng thiên mạc, vô cùng cao hứng rời đi Lệ kiếm Các. Chương 338. Cao cao hưng định từ Lệ kiếm Các ra tới, Diệp Thủy Hàn đã bị tông môn nhiệm vụ chỗ chấp sự Lấp Kính môn. Kia chấp sự cầm thật dài danh sách cùng nhiệm vụ ngọc giản, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thủy Hàn, "Hàn thủy tiên bối, ngài Nguyệt trước tuyên bố nhiệm vụ đã có rồi kết quả, là thời điểm kết toán khen thưởng, ngài xem." Diệp Thủy Hàn ha ha cười, vung tay áo, "Hành" Ta nhìn xem môn trung đệ tử hoàn thành hiệu quả, hắn tiếp nhận chấp sự truyền đạt đệ tử, vừa lòng nhìn đến một trường xuyến động thật hóa thần tu sĩ, ánh mắt đảo qua, phát hiện còn có nguyên anh hậu kỳ đệ tử, không khỏi mỉm cười. Nguyên anh kỳ các đệ tử xem náo nhiệt gì? Kia chấp sự đánh cái ha ha, ngài không phải không quy định cảnh giới sao? Chỉ cần cầu có hóa thần tu vi, có nguyên anh hậu kỳ đệ tử chiến đấu lên luận cấp khiêu chiến cũng có hóa thần thực lực đâu. Diệp Thủy Hàn lập tức vui vẻ, hắn nói, hành. Cùng ta đi Sơn Lệ Động Phủ đi. Hắn Động Phủ quá mức đơn sơ, lại nhiều năm không trụ, lười đến lại xử lý, đơn giản đi Sơn Lệ kia cọ một cọ. Kia chấp sự ánh mắt sáng lên, nguyên lai vị tiền bối này không tính toán thiếu nhiệm vụ khen thưởng sao. Hắn liên thanh nói, hảo hảo hảo. Vô số tông môn đệ tử nhưng nhón chân mong chờ đâu. Diệp Thủy Hàn mang theo chấp sự chạy đến Sơn Lệ Động Phủ. Sơn Lệ đang ở bảo dưỡng chính mình linh kiếm, vừa nghe Diệp Thủy Hàn ý đồ đến, nhưng cao hứng hỏng rồi liên chờ tiểu tử ngươi từ lệ kiếm cắt ra tới đâu? sơn lệ câu lấy đầu hướng diệp thủy hàn trên người xem á xem thái âm ngũ hỏa đâu? lấy ra tới lấy ra tới. diệp thủy hàn từ trong lòng lấy ra hai cái tiểu thạch cầu trong mắt hiện lên một tia nhu hòa tình ý. lúc này đây có thể nhanh chóng hiểu biết hán hải giới nhân quả ít nhiều bối bối hỗ trợ. hán điểm điểm trong đó một quả thạch cầu, nháy mắt một tia thái âm ngũ hỏa liền từ thạch cầu trung mở mịt mà ra. diệp thủy hàn bắt lấy này ti thái âm ngũ hỏa đưa cho sơn lệ. Thù lao. Sơn lệ bất mãn, ta chính là đem thái huyền môn ai ai ai còn có ai ai ai đều đánh đi trở về đâu. Ngươi liền cho ta như vậy điểm. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, đường đầu ngươi một cái động thật đại năng đi khi dễ tiểu bối, đoạt tiểu bối cơ duyên, còn muốn càng nhiều khen thưởng. Sơn lệ chỉ vào Diệp Thủy Hàn cái mũi cả giận nói, ngươi ngay từ đầu không phải nói như vậy. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt bị thương biểu tình, chúng ta sư huynh đệ cái gì quan hệ. Ngươi đi giúp ta cái vội còn hỏi ta muốn thù lao. Lời vừa nói ra Sơn Lệ biểu tình như là bị người tấu một quyền giống nhau khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, một chữ cũng nói ra, cuối cùng hắn phẫn nộ nói, không được, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống, tới cấp ta đánh một hồi. Diệp Thủy Hàn sang sàng cười, hảo A, ta mới từ lệ kiếm các ra tới, chính tay ngứa đâu. Sơn Lệ bị khí cái ngưỡng đảo, hai người ở Sơn Lệ động phủ ngoại trong rừng trúc vung tay đánh nhau, hai người cũng chưa dùng linh lực, mà là đơn thuần tỉ thí kiếm pháp, cuối cùng Sơn Lệ nhất chiêu thắng hiểm Hắn rốt cuộc so Diệp Thủy Hàn luyện kiếm thời gian càng dài, cũng càng dốc lòng với kiếm đạo. Diệp Thủy Hàn xoa xoa có chút phát thanh Thái Dương, cười hì hì nói, Hảo, Sơn Sư Minh, đừng nóng giận, ta sẽ rửa theo thủ lao cho ngươi, bất quá đối ngoại nói ngươi liền nói chỉ lấy tới rồi một chút. Dừng một chút, tỉnh có người nói ngươi nhàn thoại. Sơn Lệ sướng sốt, trong mắt vừa chuyển liền minh bạch Diệp Thủy Hàn ý tứ, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi à, liền không thể trực tiếp đối ta nói sao. Diệp Thủy Hàn Ngươi khẳng định không thèm để ý. Hắn đem trong tay tiểu thạch cầu ném cho đợi hồi lâu chấp sự, "Được rồi, cầm đi đi, dựa theo đơn tử thượng số lượng cấp các đệ tử phát thường lệ." Kia chấp sự vừa mới bắt đầu còn lo sợ bất an, chờ nhìn thấy hai vị tiền bối đánh đến hình dung chật vật, tâm liền rơi vào đáy cốc, giờ phút này nghe được Diệp Thủy Hàn nói, quả thực vui vô cùng. "Là, đệ tử nhất định sẽ công bằng phân phối." Nhìn xem, sơn tiền bối cũng chưa nhiều đến, tỉnh có người dùng tu vi bối phận mạnh mẽ nhiều muốn đua hỏa. Chấp sự cầm thái âm u hỏa cao hưng phân chấn đi rồi, Diệp Thủy Hàn gợi lên Sơn Lệ cổ, đi, uống một chén. Sơn Lệ lười biếng cười, hành. Thanh phong minh nguyệt, chúc Hương từ từ, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ ngồi ở rừng Trúc gian uống xoàng Sơn Lệ nhấp một ngụm Trúc Diệp Thanh, chuẩn bị phi thăng. Diệp Thủy Hàn gật đầu, ta chuẩn bị nửa tháng sau xuất phát, củng cố một chút tâm cảnh, đi xích lôi giới phi thăng. Sơn Lệ gật gật đầu, ta từng xa xa quan khán quá phi thăng chúng ta tông môn tiền bối phi thăng đều rất đơn giản. Diệp Thủy Hàn nhìn Sơn Lệ, liền nghe Sơn Lệ nói cầm kiếm dùng sức thọc thiên kiếp là được. Diệp Thủy Hàn đầy đầu hất tuyến, không đơn giản như vậy đi. Sơn Lệ nhún vai, khả năng rất khó. dù sao ta từ bên ngoài xem nói chính là như vậy. Rốt cuộc chúng ta tông môn đều tình tu kiếm đạo, nhất kiếm xe trời. hắn hỏi Diệp Thủy Hàn, nghĩ như thế nào lên đi xích lôi giới phi thăng. Diệp Thủy Hàn giải thích nói, ta cùng người ước Hảo ở Bắc Câu Lô Châu hội hợp. Nếu là ở u thủy giới phi thăng, tám phần sẽ tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Sơn Lệ sử suốt, thượng giới địa vực sao? Này ta nhưng thật ra không biết, nói nói xem. Diệp Thủy hàng toại cấp Sơn Lệ giảng giải một phen phi thăng nội mạc Sơn Lệ tấm tắc nói, ta thật đúng là không biết phi thăng có loại này chú ý, bất quá chúng ta tông môn ở thượng giới có tiền bối, đi Đông Thắng Thần Châu càng an toàn một ít đi, chiếu ngươi nói như vậy trực tiếp đi Bắc Câu Lô Châu, như thế nào đạt được tiên giới tu luyện pháp môn đâu? Không có tông môn che chở, Mới vừa phi thăng tu sĩ sẽ rất nguy hiểm đi. Diệp Thủy Hàn nói, ta đã có tính toán, này đó nhưng thật ra không cần lo lắng. Sơn Lệ lại nói, ngươi tốt nhất cùng sư phụ nói một tiếng, rốt cuộc ngươi là đại biểu Mạc Thiên Sơn phi thăng, nếu là ngươi không nói một tiếng liền chạy đến Bắc Câu Lô Châu, thượng giới dáng xuống trách tội chi ý, tông môn liền phiền thoái. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, hành, ta ngày mai đi cùng sư phụ nói một tiếng, thuận tiện cùng Cửu huyền sư thuốc thông báo. Hai người lại hàn huyên rất nhiều. Sắc trời càng ngày càng vãn, Diệp Thủy Hàn đơn giản túc ở Sơn Lệ Độc phủ. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền đi tìm Phong Tới Chân Nhân. Phong Tới Chân Nhân nhìn đến Diệp Thủy Hàn sau đẩy mặt tươi cười. "Nha, tán tài đồng tử tới." Diệp Thủy Hàn không hiểu ra sao, "Sư phụ, ngài như thế nào đột nhiên trêu chọc khởi đồ nhi tới?" Phong Tới Chân Nhân ha ha cười, "Ngươi là không biết ngày hôm qua nhiệm vụ chỗ kín người hết chỗ, một ít hàng năm tìm không thấy bóng người đệ tử đều toát ra tới." Diệp Thủy Hàn tạm một chút, thử nói: Là bởi vì thái âm ú hỏa. Phong tới chân nhân đầy mặt tươi cười, đứng vậy, tuy rằng này cử có chút nhận người mắt, nhưng ngươi nhưng làm vi sư ở bảy trong núi hung hăng lộ một lần mà ta. Dừng một chút, phương tiện lộ ra một chút, ngươi từ nào làm ra nhiều như vậy thái âm ú hỏa sao? Diệp Thủy Hàn nhướng mày, cười như không cười, sư phụ, ngài cũng muốn. Phong tới chân nhân dường như không có việc gì nói, ta ngày đó đệ nặng tu vi đi hoàng lang tông bên kia dạo qua một vòng, đã lanh quá khen lệ. Diệp Thủy Hàn kêu ngài còn muốn. Phong tới chân nhân cười mỉm mị, mị nói, luôn có chút không có kịp thời gấp trở về người đang hối hận sao. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, ta là từ thượng giới làm ra thái âm ú hỏa, rèn luyện xong chính mình lình kiếm sau dư lại một ít, liền toàn cấp tông môn đệ tử đương nhiệm vụ khen thưởng. Phong tới chân nhân nghe xong cứng họng, thì ra là thế, ta nói như thế nào phẩm chất như thế tinh thuần số lượng còn nhiều như vậy đâu, nếu là thượng giới nào đó tiểu bí cảnh nói, nhưng thật ra có khả năng tàn lưu thái cổ thái âm ú hỏa. Được rồi, việc này ta sẽ giúp ngươi đẩy rớt, ta nghe Sơn Lệ nói ngươi đã dưỡng ra kiếm linh, có thể phi thăng đến tiên giới đi. Diệp Thủy Hàn gật đầu, ta đúng là vì thế sự mà đến, phía trước có chút việc cùng người ước hảo cùng đi bắc câu Lô Châu, ta tính toán đi xích lôi giới phi thăng, còn thỉnh sư phụ cùng Thượng Giới hơi chút câu thông một chút. Phong tới chân nhân như mày, hắn trừng mắt nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng Thượng Giới đại năng là phường thị tiểu thương, còn có thể có kẻ mặc cả. Diệp Thủy Hàn c Còn Thỉnh sư phụ thử một lần đi, ta thật sự là có điểm việc tư." Phong tới chân nhân trầm mặc hồi lâu, mới thở dài, "Cũng thế, ta đi cùng Cựu Huyền đạo Tôn nói một tiếng." Diệp Thủy Hàn vui mừng quá đỗi, "Đa tạ sư phụ." Phong tới chân nhân tìm được Cựu Huyền đạo Tôn, đem Diệp Thủy Hàn yêu cầu nói một chút phía sau đau nói, tuy rằng có thể Thỉnh sư phụ thay Chu toàn một chút, còn không phi thăng liền để yêu cầu, thượng giới tiền bối khẳng định sẽ đối Hàn Thủy có bất hảo ấn tượng, thậm chí khả năng sẽ giận chó đánh mèo chúng ta Mạc Thiên Sơn. Sư Minh Ngài xem. Cửu huyền đạo tôn nghe xong cười hỏi, Hàn Thủy có nói vì cái gì sao? Chỉ nói có chút việc tư, cụ thể không hỏi. Mỗi cái tu sĩ tu luyện đến cao thầm chỗ luôn là sẽ có lung tung rối loạn bí mật, nói chung tông môn là sẽ không tìm tòi nghiên cứu này đó bí ẩn. Cửu huyền đạo tôn thở dài, tính, ta cùng sư phụ nói một tiếng. Phong tới chân nhân nghe vậy kinh ngạc nói, ngài là nói cho hàng ngày trước bối truyền tin. Này này này, có thể hay không quấy giày tiền bối. Hàn bầu trời người phi thăng mấy ngàn năm, ở thượng giới địa vị có thể so mới vừa phi thăng không bao lâu thanh tâm láo tổ muốn cao đến nhiều hơn nhiều. Diệp Thủy Hàn xin nghỉ loại sự tình này, từ Hàn Thủy Thượng nhân tới hòa giải thanh tâm láo tổ tới nói là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cựu huyền đạo tôn trong lòng ha hả, có cái gì quấy rầy không quấy rời, nhân ra mới là một cái tông môn. Cựu huyền đạo tôn xua xua tay, không có việc gì, giao cho ta đi, Hàn Thủy cùng sư phụ ta Hàn Thiên tôn hảo cùng loại, cũng coi như là một cọc duyên phận. Nghe nói thượng giới tứ phương đại lục trung liền Bắc Câu Lô Châu Ngư Long hỗn tạp, nếu Hàn Thủy chính mình lựa chọn Bắc Câu Lô Châu, chỉ sợ trong lòng đã sớm tính toán hảo, chỉ cần hắn có thể ở thượng giới tỏa sáng rực rỡ, là có thể đạt thành tông môn mục đích. Mặt khác, chúng ta truy cứu như vậy nhiều làm gì? Phong tới chân nhân gật đầu, có sư huynh những lời này ta liền an tâm rồi. Cựu huyền đạo tôn nói, nếu muốn phi thăng tiến vào Bắc Câu Lô Châu, Hàn Thủy khẳng định không tính toán ở u thủy giới phi thăng đi. hắn tính toán đi đâu? Phong tới chân nhân nói, ta nghe sơn lệ nói, hắn tính toán đi xích lôi giới. Cựu huyền đạo tôn lập tức liền vui vẻ. Vừa lúc kia tiểu tử cấp xích lôi giới đan đỉnh môn cung cấp manh mối, khiến cho Hàn thủy đi đan đỉnh môn phi thăng hảo, tình đan đỉnh môn lại đem manh mối khen thưởng đưa đến nữ thủy giới. Phong tới chân nhân thở dài nói, ngáy mắt nhiều năm như vậy qua đi, Hàn thủy liền phải phi thăng đâu? Kỳ thật ta không dạy hắn cái gì, thật sự là. Thẹn trong lòng a. Cựu huyền đạo tôn trong lòng tưởng, ngươi không cần nhiều giáo cái gì. Ngươi đừng cắt xén cái gì như vậy đủ rồi. Phong tới chân nhân nói, thừa dịp hàn thủy còn không có xuất phát, ta giúp hắn chuẩn bị vài thứ đi, nếu có lần sau gặp mặt cơ hội, sợ là chúng ta đều ở thượng giới. Cựu huyền đạo tôn mắt trợn trắng, ai nói, huyết linh tông người nhưng lợi hại. Có lẽ diệp thủy hàn mới vừa đi thượng giới đảo mắt liền chạy xuống tới lãng. chương 339 Diệp thủy hàn nhận được phong tới chân nhân thông chi khi, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trên thực tế hắn đưa ra sửa đổi phi thăng địa điểm khi cũng không nhiều lắm năm chắc, lúc ban đầu hắn cân nhắc nếu tông môn không đồng ý, hắn liền lén lút trốn chạy, liền tính tương lai thượng giới trách tội, tông môn cũng có hồi phục lý do, Nga Ngượng Ngùng A là đệ tử tính cách quá quật gạc chúng ta chạy, chúng ta cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên dám làm lơ thượng giới ý chỉ bở lạ bở lạ. Nhưng đương Phong tới chân nhân rõ ràng nói cho hắn, tông môn tận lớn nhất nỗ lực đã giúp hắn thuyết phục thượng giới, Diệp Thủy Hàn trong lòng tràn đầy cảm kích cùng hổ thẹn liền nhịn không được toàn toát ra tới. Hắn nghẹn nào nói, tông môn hậu ái, thật sự là. Phong tới chân nhân thở dài, hán vô vô diệp thủy hàn bả vai, chậm rãi nói, từ sơn lệ đem ngươi mang nhập tông môn, kỳ thật ta không giáo ngươi cái gì, ngươi nguyên kiếm bi điển là chính ngươi đi thượng giới cùng sư phụ ta thành tâm học, ngày thường về tông môn hết thể đều là sơn lệ dạy ngươi, ta cái này sư phụ. Làm cũng không đủ tư cách, ngươi có thể đi đến này một bước, dựa vào chính là chính ngươi. Phong tới chân nhân lấy ra một cái túi càn khôn. Đây là ta nhiều năm sưu tập có trợ giúp phi thăng linh đan cùng một ít hy hữu tài liệu, người đều cầm đi đi, phi thăng nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, này xem như vi sư cuối cùng có thể làm được, sau này tu đạo trên đường, vô luận gian nan hiểm trở, đương không quên sơ tâm, thủ vững tự thân nói, mới có thể bỏ lên đến không người có thể cập độ cao. Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu, hắn tiếp nhận túi cắn khôn, quỷ xuống tới cấp phong tới chân nhân nghiêm túc dập đầu ba cái, so với thiên nuốt cái kia không đáng tin cậy ra hỏa Phong tới chân nhân cơ hồ xem như thân sư phụ. Phong tới chân nhân cười bị Diệp Thủy Hàn lễ, hắn lại nói: "Ngươi Cửu Huyền Sư thúc có một số việc cùng ngươi nói, ngươi đi tìm hắn đi." Diệp Thủy Hàn đứng dậy, gật đầu, hắn cuối cùng một lần đối Phong tới chân nhân nói: "Sư phụ, kia đổ nhi đi." Phong tới chân nhân vuốt chính mình dâu, tươi cười hiền hòa: "Đi thôi, Lộ đã ở dưới chân, đi là được." Diệp Thủy Hàn thật sâu không lường, xoay người rời đi Phong tới chân nhân động phủ. Hắn hóa thành một đạo thanh quang. Thực mau tới đến Cửu Huyền Đạo Tôn cư chú đạo phủ. Cửu Huyền Đạo Tôn đang chờ hắn đâu? Sư phụ ta Hàn Bầu trời người, cùng ngươi là đồng môn. Dừng một chút, Cửu Huyền Đạo Tôn bổ sung nói, chân chính đồng môn. Diệp Thủy Hàn không nói một lời, bất động thanh sắc đứng ở một bên mỉm cười. Cửu Huyền Đạo Tôn, ngươi muốn thay đổi phi thăng địa điểm, không ngoài là tông môn sự, này ta mặc kệ, bất quá ngươi nếu này, đây Mạc Thiên Sơn đệ tử thân phận phi thăng, kia đi thượng giới liền đại biểu ta Mạc Thiên Sơn thể diện. Diệp Thủy Hàn nhẹ giọng nói. Thỉnh sư Thúc Bảo cho biết, nếu là những đệ tử khác như vậy yêu cầu, ta khẳng định một cái tắt chuột phi hắn, nhưng là ngươi nói, ta đem ngươi yêu cầu truyền tới thượng giới sư phụ ta nơi đó, sư phụ ta tỏ vẻ lý giải, cũng vì ngươi làm phần ngoại lệ. Kiểu huyền đạo tôn hạ giọng nói, ngươi có thể đi Bắc Câu Lô Châu, thậm chí có thể đạt được vạn kiếm liên minh ở Bắc Câu Lô Châu cứ điểm duy trì. Hắn từ trong lòng lấy ra một quả ngọc giảng, nhưng có yêu cầu, thượng giới Bắc Câu Lô Châu ở tổ chức Bách Hoa Đại điển bên ngoài thượng là bình chọn thượng giới nữ tiên chiến lược trên thực tế là thượng giới rất nhiều tông môn một lần long trọng tụ hội cộng đồng hiệp thương như thế nào đối phó ma giới diệp thủy hàn trong lòng vừa động hắn tiếp nhận ngọc giản không có lập tức xem mà là thu lên ngươi mới vừa phi thăng thực lực thấp kém lại chưa đi đến nhập tông môn phương tiện hành động Cửu huyền đạo tôn nói nhiệm vụ của ngươi chính là tận khả năng siêu tập hết thể tin tức mặc kệ hữu dụng vô dụng đều truyền cho vạn kiếm liên minh cứ điểm biết không Diệp Thủy Hàn ngưỡng mày, thành như ngài lời nói, đệ tử thực lực thấp kém, chỉ sợ căn bản không thể cùng liên minh chung mặt khác siêu tập tình báo đệ tử so sánh với đi. Nhưng những cái đó đệ tử thân phận đã sớm bị người biết, bọn họ thám thính tin tức làm không được chuẩn. Cựu Huyền Đạo tôn lắc đầu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao ngươi tới rồi Bắc Câu Lô Châu sau có thể cố vấn cứ điểm nội tu sĩ, từ bọn họ phụ trách cho ngươi giảng giải này đó tin tức. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, ta đã biết. Cựu Huyền Đạo tôn bất mãn nói. Ngươi đã biết, ta hỏi chính là ngươi có thể làm được hay không? Rốt cuộc sư phụ ta chính là giúp ngươi bối phần ngoại lệ. Diệp Thủy Hàn mỉm cười, hắn chưa nói cái gì, huyết linh tông hậu bối hố tiền bối, này không phải lệ thường sao, cửu huyền đạo tôn chỉ là cái truyền lời, có lẽ hàn bầu trời người cố ý đảo cái hố làm hắn mẹ đâu. Ngắm lại thượng giới huyền giả thượng tiên cùng không biết tung tích sư phụ, này rất có khả năng. Hắn hàm xúc nói, sư thúc, ta sẽ không cấp mạc thiên sơn mất mặt, đến nỗi hàng ngày trước bối hắn cười cười này tôi gợi ý vị thâm trưởng, chúng ta sẽ dùng mặt khác phương pháp liên hệ hiệp thương. Cửu huyền đạo tôn khỏe miệng chịu chiều, hắn thiên cái đại đại xem thường, tính, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. hắn lại cho Diệp Thủy Hàn một cái ngọc phù, đây là xích lôi giới Đan đỉnh môn đưa tin phù, ta đã cùng Đan đỉnh môn nói qua, ngươi có thể đi kia tiệm tu, thuận tiện còn có thể lãnh một phần khen thưởng. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, đa tạ sư thúc vì đệ tử Chu toàn, đệ tử cảm kích với tâm. cửu huyền đạo tôn thở dài. Ngươi đừng hố tông môn là được. Diệp Thủy Hàn chấp chớp mắt, như thế nào sẽ đâu. Đệ tử nhưng ngoan. Cửu huyền đạo tôn ha hả, ngươi cho rằng 3.000 năm trước ta vì cái gì sẽ ngã xuống. Còn không phải sư phụ kẻ thù tìm tới môn. Tính, chuyện cũ không nói cũng thế, đều đi qua. Diệp Thủy Hàn sắc mặt uốn éo, thiếu chút nữa cười ra tiếng, hán khô cằn nói, cho nên đệ tử tịch thu đồ. Được rồi, cút đi. Diệp Thủy Hàn từ cửu huyền đạo tôn động phủ ra tới, rốt cuộc ngăn không được tươi cười Ôm bụng cười ha hả, cười xong, tâm tình của hắn càng thêm dâng trào, mang theo một cổ nhẹ nhàng cùng thoải mái, hắn đi tìm Sơn Lệ, Sơn Lệ trên giới đánh giá hắn, ân, thoạt nhìn ngươi trạng thái không tồi. Diệp Thủy Hàn cười hì hì nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy khá tốt, Sơn Sư Minh, ta lần này là tới cùng ngươi từ biệt, lần sau gặp mặt chính là Thượng Giới. Sơn Lệ dơ tay đấm Diệp Thủy Hàn một quyền, cười nói, Sơn Thủy Tổng Tương Phùng, sẽ gặp mặt. a, không sai. Diệp Thủy Hàn cười lớn cáo biệt Sắt Lệ, rời đi mạc Thiên Sơn. Còn có cuối cùng một cái lời hứa không có thực hiện. Thời trẻ hắn từng hứa hẹn quá nước trong Tông Tạ Vinh, giúp Tạ Vinh giải quyết trong cơ thể ma khí vấn đề, hiện giờ khó khăn lắm qua đi không đến trăm năm, nếu là Tạ Vinh không có chính mình tìm đường chết, lấy hắn thọ mệnh tới tính, hẳn là còn sống hào hào. Diệp Thủy Hàn lúc ban đầu tới U thủy giới, bị đen giới thành cùng Hãn Hải giới đè ép rách tung toé, là Tạ Vinh đem Diệp Thủy Hàn cùng bộ hoàn sa mang ra chiến cổ sơn. Sau lại Tạ Vinh bởi vì bị ma khí ăn mòn, luyện đan tiêu chuẩn đại biên độ giảm xuống, thậm chí tu vi đều có lùi lại xu thế, cái này nhân quả liền tính ở Diệp Thủy Hàn cùng bộ ảo xa trên người. Diệp Thủy Hàn trong lúc vô ý gặp được Tạ Vinh, hứa hẹn vì Tạ Vinh giải quyết vấn đề này, hiện giờ tới rồi thực hiện hứa hẹn lúc. Bất quá đương Diệp Thủy Hàn tìm được lúc trước gặp được Tạ Vinh sân là, Tạ Vinh cư nhiên không ở, hỏi phụ cận cư trú người Diệp Thủy Hàn mới biết được Tạ Vinh đắc tội người, không thể không mang theo đệ đệ rời đi rồi. Diệp Thủy Hàn trợn tròn mắt, đuổi sát không bỏ. kia Tạ Vinh nhưng lưu cái gì lời nhắn sao? Phu cận trụ người sôi nổi lắc đầu. Tạ Vinh lúc ấy chính là trật vật chạy trốn, nào có công phu lưu cái gì lời nhắn. Diệp Thủy Hàn lúc này rơi vào tình huống khó xử, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu trở về huyết linh tông. Lúc này đây hắn hồi huyết linh tông cũng không dám lại đi cửa chính, sợ không cẩn thận gặp được sơn lam kiếm tông tu sĩ, bị một đám kiếm tông vây hổ, chỉ có thể bị đánh còn không thể đánh trả. Diệp Thủy Hàn lén lút vào sân môn. Phát hiện huyết Linh Tông tiện nội thanh bồn nào, hắn gặp được vài cái nhìn quen mắt nhưng tuyệt đối là ngụy trang huyết Linh Tông đệ tử, đặc biệt là đương hắn nhìn đến nào đó người gầy khi, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Linh béo, ngươi không phải chạy sao? Giả dạng làm người gầy Linh béo đầu tiên là hoàng sợ, nhìn đến Diệp Thủy Hàn khi cũng vui vẻ, còn nói ta đâu, ngươi không phải cũng đã trở lại sao? Diệp Thủy Hàn nói, ta lập tức muốn phi thăng, trở về tìm Tông Môn xin giúp đỡ tới rồi. Linh béo kinh ngạc nói, làm sao vậy ta muốn tìm cái nguyên anh kỳ tu sĩ tiêu tạ vinh đơn giản linh chi kia tiểu tử mấy ngày hôm trước đã trở lại ta mang ngươi đi tìm hắn linh béo dứt khoát xoay người mang theo diệp thủy hàn liền đi kia tiểu tử diệu tính chi thuật nhưng chuẩn thật sự không được ngươi đi tìm một cái tiêu liếu loan nữ tu nàng tu cũng là diệu tính bất quá giống như không ở tông môn diệp thủy hàn nhún vai kỳ thật ta vốn dĩ chính là tính toán tìm đại sư tỷ nếu là liếu loan không ở hắn liền đi tìm bạch tĩnh linh béo thình lình nói tiểu tử ngươi nhưng đem ta bán cái giá tốt ta diệp thủy hàn cười cười sư Minh không phải không có việc gì sao linh béo cũng cười hắn mặt mày hớn hở nói đúng vậy ta hung hăng gõ đan đỉnh môn một bút hắn vô vô diệp thủy hàn bả vai làm mặt quỷ ngươi không phải đi xích lôi giới phi thăng sao vừa lúc đi đan đỉnh môn muốn thù lao diệp thủy hàn cũng làm mặt quỷ ngươi từ đan đỉnh môn kia làm ra cái gì thứ tốt linh béo đánh cái ha ha này liền không vì nhân ngôn tóm lại ta dùng lý do là không cẩn thận bị ngươi nhìn đến sử dụng đan lô, hai ta xưa nay không cần biết, mình mà sao?" Diệp Thủy Hàn liên tục gật đầu, gặp mặt địa điểm đâu? Linh béo nói, "Ta là Minh Linh giới tu sĩ, Minh Linh giới tu sĩ không phải bị đạn đến nguyên yêu giới sao? Ngươi liền nói giới chu phi phi gặp được một cái bị người vây hầu mập mạp, ngươi thấy được ta cùng Minh Linh giới khúc cửu đám người chiến đấu, ngươi vì an toàn tránh đi, hiểu không?" Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, "Ta hiểu được." Hai người xuyến hảo lời khai, Diệp Thủy Hàn hỏi Linh Béo. Linh quân sư huynh thật sự đối kia Dan Lô không có hứng thú. Ân, Tia tiểu tử gần nhất chạy đến vạn quả giới đi nghiên cứu cái gì linh thực, có lẽ tiếp theo gặp mặt chúng ta liền có tốt nhất linh dược hạt giống. Linh béo hắc hắc cười nói, ngươi đâu? Ngươi đi Bắc Câu Lô Châu sau không tính toán đã trở lại. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nói, đi thượng giới còn có thể trở về sao? Đương nhiên, thượng hạ giới mặt thông đạo trước sau tồn tại, bằng không ngươi cho rằng Thiên Nuốt như thế nào chạy đến yêu tộc tổ địa đào người phần mộ tổ tiên a? Linh béo không cho là đúng, bất quá những cái đó thông đạo đều có nhất định tính nguy hiểm, người đi thượng giới tu vi đề cao sau là có thể nghĩ biện pháp đã trở lại. Sau khi nói xong Linh béo còn chi kỷ cấp Diệp Thủy Hàn một cái ngọc giảng, Diệp Thủy Hàn như đạt được trí bảo, thật cẩn thận thu lên. Hai người một bên nói chuyện thiếm, thực mau liền tới tới rồi một chỗ độc phủ. Tới rồi, nơi này chính là Linh Chi kêu tiểu tử ở tạm địa phương. chương 340 Linh Chi là cái dáng người thấp bé nhìn gầy, nhưng rắn chắc gầy, nhưng rắn chắc người, trang bị một trương hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, liền cùng mười mấy tuổi thiếu niên giống nhau ngây thơ hồn nhiên. Nghe xong Diệp Thủy Hàn ý đồ đến, Linh Chi sảng khoái tỏ vẻ có thể hỗ trợ bồi toán, chỉ cần có sở cần bồi toán người đồ vật là được. Diệp Thủy Hàn từ trong lòng lấy ra một cái dược bình, đây đúng là Tạ Vinh từng giúp hắn luyện chế quá đan dược. Linh Chi bắt được dược bình sau, thưởng thức dược bình, cười hì hì đối Diệp Thủy Hàn nói, "Linh Xuyên sư minh giúp ngươi bói toán không thành vấn đề, nhưng ngươi tính toán dùng cái gì đương thủ lao. Diệp Thủy Hàn thản nhiên nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể lộng tới đều có thể. Linh Chi nết miệng cười, nghe nói Thiên nuốt sư huynh từng lộng tới quá thông thiên mục, sau lại hắn đem thông thiên mục cho ngươi. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, ngươi muốn thông thiên mục. hắn nết miệng cười, ngượng ngung a, công pháp đặc thù bị tan vỡ. Linh Chi gật đầu, ta biết, nhưng ngươi đan hỏa hẳn là cụ bị một tia thông thiên mục tính chất đặc biệt, có thể cho ta một chút sao? Diệp Thủy Hàn sửng sốt, không xác định nói, ngươi chỉ nói muốn ta một tia đan hỏa. Linh Chi nói, không sai. Diệp Thủy Hàn lâm vào trầm mặc, hắn chín biến hỏa cất giấu quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể cho người ta. Hắn lắc đầu, không được, quá nguy hiểm. Linh Chi thở dài, thất vọng nói, quả nhiên không được sao. Linh béo ở bên cạnh nhịn không được, được rồi Linh Chi, ngươi mỗi ngày lên đều bòi toán, ngươi không phải đã sớm biết ta cùng Diệp Sư Đệ sẽ tìm đến ngươi, mà ngươi cũng vô pháp được như ước nguyện sao. Diệp Thủy Hàn nhìn Linh Béo, liền nghe Linh Béo nói, Diệp Sư Đệ, đừng bị Linh Chi lửa, tiểu tử này trong lòng môn thanh. Hắn lại trừng Linh Chi, để điểm hiện thực yêu cầu. Dừng một chút, Linh Béo cư nhiên uy hiếp đến, bằng không ta liền đem ngươi tung tích nói cho kia ai ai ai. Linh Chi biểu tình lập tức hiểm ác lên, hận không thể một nhảy bà thức cao, ngươi dám. Linh Béo xua xua tay, đem ý đồ nhảy dựng lên Linh Chi để ép đi xuống, chẳng hề để ý nói, vì cái gì không dám. Ta nói cho ngươi Linh Chi. Nếu làm ta bắt được được điểm, cũng đừng chơi thủ đoạn. Ha, ngươi không nghĩ tìm ngươi sư mẫu sao? Linh Biao lại đôi mắt, nhếch miệng lộ ra một cái đắc ý tươi cười, tiểu tâm ta làm ngươi vĩnh viễn tìm không thấy a. Linh Béo cười lạnh, nói giống như không phải ngươi sư mẫu giống nhau, sư phụ ta nữ nhi, chẳng lẽ liền không phải sư phụ ngươi nữ nhi? Diệp Thủy Hàn sử sốt, hắn thấp giọng hỏi Linh Béo, các ngươi là sư huynh đệ a? Ai cùng hắn là sư huynh đệ? Hai người trăm miệng một lời. Linh Béo bĩu môi Hắn sư phụ chính là ta sư nương. Diệp Thủy Hàn nháy mắt hiểu rõ. Linh Béo tức giận nói, đừng lại nha lại nhảy, đề điểm khác hiện thực điểm yêu cầu, đừng chậm chế Diệp sư đệ phi thăng. Linh Chi Hồ nghi nhìn Linh Béo, khó được à? Ngươi cư nhiên đối tông môn sư huynh đệ như vậy để bụng? Linh Béo thẳng nhiên nói, không để bụng không được à? Ta sợ hãi Diệp sư đệ tại hạ giới đãi thời gian lại lâu điểm, chúng ta tông môn ở U Thủy giới lại phải bị Diệp sư đệ lăn lộn không có. Linh Chi cứng họng, hắn nhìn về phía Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn vội vàng xua tay, ta đều giống sư thúc bảo đằng qua, ta đối ưu thủy giới không có bất luận cái gì ý tưởng. Linh Chi quan sát một hồi Diệp Thủy Hàn mặt hướng, cuối cùng tấm tắc bảo lạ, ngươi này mặt hướng thật sự kỳ lạ, một bước sinh một bước chết, ai cùng ngươi liên lụy ở bên nhau đều sẽ xui xẻo, rồi lại sẽ được đến cực đại. Nói đến một nửa, Linh Chi sắc mặt đột nhiên thay đổi, như là chấn kinh con thỏ giống nhau vèo một chút cuộn tròn hồi động phủ, xoẹt xẹt vô số trận pháp xuất hiện, đem Linh Chi gắt gao bảo vệ lại tới. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao vậy? Linh Béo không xác định nói, là xem ngươi mặt hướng nhìn ra cái gì đi. Kia cái gì nhìn thấu thiên cơ khi đều sẽ bị ông trời xét đánh gì đó. Diệp Thủy Hàn buông tay, ta người muốn tìm làm sao bây giờ? Linh Béo còn không có mở miệng, một cái ngọc giản từ tầng tầng lớp lớp trận pháp rơi xuống ra tới. Diệp Thủy Hàn dơ tay nhất chiêu, đó là linh chi muốn nói nói. Mặt trên chỉ có một cái tin tức, ngươi người muốn tìm ở xích lôi giới. Diệp Thủy Hàn mày Xích lôi giới. Xích lôi giới như vậy đại hắn thế nào? Có thể lại cụ thể điểm sao? Linh Chi lại vứt ra tới một cái ngọc giản, mặt trên chỉ có hai chữ, ngươi lăn. Diệp Thủy Hàn tấm tắc, khi ta là suy tinh sao? Linh Béo lắc đầu, quỷ biết Linh Chi kia tiểu tử nhìn thấy gì? Dù sao ngươi về sau nhiều chú ý đi. Diệp Thủy Hàn núi bay, tính, dù sao đã được đến tin tức, chờ ta đến xích lôi giới lại tìm đi. Phất tay cùng Linh Béo cáo biệt. Diệp Thủy Hàn lại lén lút rời đi huyết Linh Tông. Hắn giẫm lên tia nắng ban mai trở lại Mạc Thiên Sơn, cũng không đi tìm Cửu Huyền Đạo Tôn cùng Phong tới chân nhân, mà là trực tiếp đi sau núi giao diện thông đạo chỗ. Hoắc Tiềm còn ở nơi này canh gác. Ở nhìn đến Diệp Thủy Hàn trong ngay mắt, Hoắc Tiềm lộ ra tươi cười. Mấy ngày hôm trước Sơn sư huynh còn nói ngươi đã đi rồi, ta liền nói không có khả năng sao? Hắn cười chào đón. Ngươi nếu là đi rồi, ta nhất định sẽ biết. Diệp Thủy Hàn giơ tay cùng Hoắc Tiểm đúng rồi một quyền đi ra ngoài giải một chút nhân quả, thời gian không sai biệt lắm, liền đã trở lại. Hoắc Tiềm gật gật đầu, ta nghe nói, ngươi muốn đi xích lôi giới? đúng vậy. gần nhất xích lôi giới có chút loạn, ngươi cẩn thận. Diệp Thủy Hàn cười to, yên tâm, ta có chừng mực. Hoắc Tiềm lúc này mới nói, lần sau gặp mặt, thượng giới thấy. Diệp Thủy Hàn gật đầu, thượng giới thấy. hắn lấy ra giới chu, đi vào mạc thiên sơn giao diện thông đạo, Hoắc Tiềm mở ra giao diện thông đạo, phóng Diệp Thủy Hàn đi ra ngoài. Hai người nhìn nhó cười, tiêu sái đừng quá. Tu sĩ chi gian mỗi một lần từ biệt đều là cuối cùng một lần, không biết còn có hay không gặp lại cơ hội, duy độc như Diệp Thủy Hàn, hoặc tiềm hoặc là sơn lệ như vậy khẳng định chính mình có thể phi thăng tu sĩ mới dám như vậy thản nhiên đối đại phân biệt. Dù sao còn sẽ gặp mặt. Diệp Thủy Hàn rời đi u Thủy Giới, dựa theo giới đồ chỉ dẫn, dùng nửa tháng đi vào xích lôi giới, xét thấy cửu huyền đạo tôn đã cùng xích lôi giới đan đỉnh môn câu thông qua. Diệp Thủy Hàn thực thuận lợi thông qua đan đỉnh môn giao diện thông đạo tiến vào Xích Lôi Giới. Xích Lôi Giới từ bên ngoài xem như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, nhưng mà hiện tại này đoàn ngọn lửa nhan sắc có ảm đạm xu thế, đương Diệp Thủy Hàn tiến vào thế giới này trong nháy mắt, một cổ hiểu ra thình lình từ trong lòng hiện lên. Thế giới này từng thiếu chút nữa chết đi, nhưng hiện tại lại sắp sống lại. Đây là một loại phi thường huyền diệu cảm giác, Diệp Thủy Hàn theo bản năng tay vừa lật lấy ra không ơ mình, Bạch Ngọc cây quả soạt triển khai. Thiên tinh hải giới chấn giới thần khí cùng này, thế giới Đan Lô đã xảy ra cộng minh, cái này cộng minh phi thường vi diệu bí ẩn, nếu không phải Diệp Thủy Hàn là kiềm giữ không âm bình người, nếu không căn bản phát hiện không ra này điểm. Đột nhiên nhanh trí, Diệp Thủy Hàn mở miệng, chỉ là ở chỗ này tạm thời dừng lại, chúng ta đãi mấy ngày liền đi. Kia cổ vi diệu hơi thở vòng quanh Diệp Thủy Hàn xoay vài vòng, ngay sau đó biến mất, Diệp Thủy Hàn như suy tư gì. Vì cái gì trước kia ta không cảm giác được? Hắn hỏi Ma Thần Kinh Ú thủy giới có chấn giới thần khí sao? Ma thần kinh, có. Thế giới này đan lô tựa hồ có chút cảnh giấc ta. Ma thần kinh, nó còn chưa cùng xích lôi giới một lần nữa dung hợp cùng nhau. Nếu người dùng không âm bình nói, có thể đánh cắp này thế giới phát tác. Diệp Thủy Hàn sợ hãi cả kinh, thiệt hay giả? Ma thần kinh, không tin có thể thử xem. Diệp Thủy Hàn trầm mặt một chút, lắc đầu, tính, ta là tới nơi này độ kiếp, không phải tới nơi này tìm việc. Chẳng sợ hắn đã trời xui đất khiến lộng không có ba cái tiểu thế giới, lại cũng đều không phải là Diệp Thủy Hàn cố ý, tiểu thế giới tổn hại nhân quả thực phiền thoái, một cái hãn hải giới liền lăn lộn hắn hồi lâu, may mắn minh linh giới nổi tại thượng cổ ma thần quá kỳ trên người, bốn mùa giới nổi ở đốt xà nhất tộc trên người, thật vất vả đem chính mình trên người phiền toái đều rửa sạch sạch sẽ, Diệp Thủy Hàn không có hứng thú lại lộng một cái. Hàn Thủy Đạo Hữu Giới chu vừa rơi xuống đất, Diệp Thủy Hàn mới ra môn. Liền nghe được một cái sang sảng tiếng cười truyền đến, Diệp Thủy Hàn thu hồi giới chu, xoay người sau chính nhìn đến một người mặc màu tím áo choàng đại mập mạp đã đi tới. Này áo tím mập mạp béo cùng Linh béo còn không quá giống nhau, Linh béo rốt cuộc khoát Chiến Thiên Tông áo choàng, tu luyện Chiến Thiên Tông chiến kỹ, nhìn tuy rằng béo, nhưng phi thường chắc địch, trước mặt cái này áo tím mập mạp lại ra mặt trắng nón, cho người ta một loại trột dạ cảm giác. Diệp Thủy Hàn cười nói, đúng là tại hạ, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Lão phu lôi anh tử Hàn Thủy Đạo Hưu không cần khách khí, ta nghe Cửu Huyền Đạo Hưu nói. Hắn nhìn qua thật cao hứng, đúng là đạo Hưu hỗ trợ, ta phải mới có thể tìm về Thuần Dương Đan lô, đạo Hưu nhưng chớ có khách khí. Diệp Thủy Hàn mỉm cười, ta này tới chủ yếu là vì phi thăng, thuận tiện tìm cá nhân, còn thỉnh lôi anh tử đạo Hưu tốn nhiều tâm. Lôi Anh Tử giơ tay vô vô chính mình bộ ngực, miệng đầy nói, yên tâm đi, lão phu vì Đan đỉnh môn Tam trưởng lão, điểm này sự tình vẫn là không thành vấn đề. Đan đỉnh môn không có đại trưởng lão Nhị trưởng lão chính là Lưu Quân, còn vô vô mông chạy, đến nỗi trưởng môn. Nghe nói gần nhất sức đầu mẹ chán, bởi vì Đan Lô tìm về tới sau, một khắc cổ thanh âm ở đan đỉnh bên trong cánh cửa bắt đầu truyền lưu, nếu không phải trưởng môn xa lãnh luyện đan thực lực càng cường Lưu Quân nhị trưởng lão, Lưu Quân nhị trưởng lão sẽ dưới sự giận dữ mang theo thuần dương đan lô chạy. Nói vậy, kia Lưu Quân đã sớm giáp tâm bất lương, nếu không vì cái gì sẽ thoát đi bổn tông môn. Chim khôn lửa cảnh mà đâu? Lưu trưởng lão luyện đan năng lực vì môn trung nhân tài kết xuất, lại không có được đến ứng có đại ngộ, thậm chí liền đại trưởng lão đều không phải, đan đỉnh môn còn có thể cho hắn cái gì phát triển. Một cái khô gầy lão nhân nói như thế, nếu như vậy hắn vì cái gì không thể lựa chọn mang theo bảo bối rời đi. Lo díp thực hợp lý, ý nghĩ thực rõ ràng sao, người đem đan đỉnh môn tranh quyền đoạt lợi xem thành bảo bối, nhân ra lưu quân nhưng không để bụng, đem luyện đan kỹ thuật nhắc tới tối cao sau phất tay háo tử đi rồi. Trước khi đi vì xuất khẩu ác khí mà lấy đi Dan Lô, đây là có thể lý giải sao? Cái gì? Dan Lô chính là xích lôi giới chân giới thần khí. Không có thần khí xích lôi giới sẽ suy nhược mà chết. Mọi mũi, Dan Lô không phải đã trở lại sao? Nói nữa, nếu không có trưởng môn Áp bách, Dan Lô liền sẽ không ném. Con đừng nói, ôm loại này ý tưởng cùng lý luận tu sĩ ở đan đỉnh môn có rất nhiều, Diệp Thủy Hàn ở đan đỉnh môn đãi không mấy ngày, liền đại khái minh bạch đan đỉnh môn hiện trạng. Hắn tấm tắc lắc đầu. Cùng ma thần kinh tham thảo quá việc này, Đan Đỉnh môn muốn xong, hắn lời thề son sắt, một cái không có bất luận cái gì phát triển tiềm lực tông môn, vì cái gì muốn tiếp tục lưu lại nơi này, nay liền giống vậy huyết linh tông, cái này tông môn hố sao? Thật sự hảo hố a, hố làm người gan đau, nhưng nếu làm Diệp Thủy Hàn hoàn toàn rời đi cái này tông môn, hắn nguyện ý sao? Đánh đổ đi hắn mới không rời đi đâu, này tông môn nội tình thâm hậu, này tông môn ba nghìn thế giới đều có đồng môn này tông môn thượng nhưng đi tiên giới ma giới thậm chí quỷ giới đều có tông môn tiền bối ngũ hồ tứ hải đều có kỳ nhân như vậy tông môn vì cái gì phải rời khỏi diệp thủy hàn lắc đầu lười đến ở đan đỉnh môn ở lâu dùng đan đỉnh môn tông môn nhiệm vụ chỗ tuyên bố tới tìm kiếm tạ vinh nhiệm vụ sau liền ở lôi anh tử chuẩn bị động phủ nội đóng cửa không ra ngày này lôi anh tử mang theo một cái khô gầy lão nhân tới tìm diệp thủy hàn hắn giới thiệu lão nhân kia vì đây là nếu hà sư thúc nếu hà lão nhân tu vi cũng không cao Chỉ có động thật hậu kỳ, nhưng lôi anh tử thái độ lại phi thường kính cẩn, Diệp Thủy Hàn vội vàng chào hỏi, tại hạ Hàn Thủy, gặp qua đạo hữu Nếu Hà Lao Nhân gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, lão Phu là lưu quân sư thúc. Diệp Thủy Hàn trong lòng một cái giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đề cao cảnh giác. Nếu Hà Lao Nhân thở dài, năm đó sư phụ dẫn hắn trở về là ta liền cảm thấy, hắn nhất định có điều nưu đồ. Diệp Thủy Hàn ha hả, bất quá có điều nưu đồ lại như thế nào Cái nào tu sĩ không phải có điều mưu đồ. Nếu không cầu trường sinh, có sao có thể bước lên tu luyện một đường. Nếu hà lão nhân bùi ngủi thở dài, chuyện này năm đó ta cũng có sai. Ta sớm nhất phát hiện Lưu Quân trong mắt đạm mạc, liền cùng ta đổ đệ nói qua một lần. Kết quả chờ ta đổ đệ trở thành trưởng môn sau, liền nơi trốn chèn ép Lưu Quân. Vốn dĩ Lưu Quân nhân sư huynh mà đối đan đỉnh môn sinh ra cảm tình cũng ở lần lượt xung đột cùng tiêu ma trung tan đi. Cuối cùng, Diệp Thủy Hàn không nói lời nào. Ta tôi chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Nếu Hà Lao Nhân trận tròn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, ngươi cung cấp tin tức, rốt cuộc là trong lúc vô ý nhìn đến, vẫn là ngươi đã sớm biết. Diệp Thủy Hàn mặt không đổi sắc, nói giỡn, hắn là dọa đại sao. Hắn lắc đầu, ta thật là trong lúc vô ý nhìn đến. Diệp Thủy Hàn biểu tình thành khẩn cực kỳ. Lúc ấy ta vừa lúc ở giới chu, trong lúc vô ý gặp được một đám tu sĩ vây công một người, trong đó một người mặc màu đen trường bào thượng theo hình rồng hoa văn nam tử chỉ vào cái kia mập mạp giống giận cái gì huyễn thiên ngươi cư nhiên hô chúng ta gì đó bọn họ sự cùng ta có quan hệ gì đâu ta liền điều khiển giới chu chuẩn bị tránh đi tránh đi sau ta quay đầu lại xem chiến trường liền nhìn đến cái kia mập mạp lấy ra một cái xích hồng sắc đan lô một cái tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đan lô hút vào trong đó dây tiếp theo liền biến thành một viên năng ăn kia đan lô bốn phía vờn quanh sơn xuyên nhật nguyệt hoa điệu ngư trùng ta cảm thấy kia bản vẽ tương đối đặc thù rốt cuộc Chân chính tốt nhất linh khí, tất nhiên sẽ có đại khí dày nặng hoa văn, kia đang lô thượng văn dạng cư nhiên bao hàm văn vật, trong lòng ta cảm thấy kinh ngạc, liền nhớ xuống dưới. Diệp Thủy Hàn nói có nề nếp, nói có sách mách có chứng, ánh mắt chân thành, nụ khí càng khái, phối hợp vẻ mặt của hắn, quả thực thật sự không thể lại thật. lôi anh tử nhìn đến Diệp Thủy Hàn như vậy, không tự chủ được đi xem nếu Hà lão nhân, kia nếu Hà lão nhân không nói một lời xem, kỹ Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn như cũ mặt mang mỉm cười không lộ một tia dấu vết. Cuối cùng lao nhân biểu tình rốt cuộc lỏng xuống dưới. Cũng thế, mặc kệ là thật là giả, chung quy là ngươi mang về manh mối, ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, các ngươi cảm thấy ta cung cấp manh mối đáng giá cái gì? Nếu hà lao nhân cười nhạo, hiện tại người trẻ tuổi, tâm nhãn quá nhiều. Hán lược một do dự nói, ta nghe kiểu huyền nói ngươi là kiếm tu. Còn tu luyện một ít lung tung rối loạn đồ vật. Nếu hà lao nhân nói, ngươi phải hiểu được, ngươi cung cấp chỉ là manh mối, chung quy không phải chấn giới đan lô cho nên cấp khen thưởng không nhiều lắm. Diệp Thủy Hàn tỏ vẻ lý giải, nhưng cũng đích xác bái ngươi ban tặng, chúng ta mới có thể tìm về Dan Lô. Cho nên ta cảm thấy một lọ chín viên về một đan liền cũng đủ đương thủ lao. Diệp Thủy Hàn chớp chớp mắt, khiêm tốn hỏi về một đan là cái gì. Nếu hà lao nhân mắt trợn trắng, lôi anh tử vội vàng nói về một đan chính là thứ tốt. Hiện tại tu sĩ phần lớn tu luyện đông đảo công pháp, có chút công pháp chi rằn sẽ có xung đột mà về một đan có thể điều hòa công pháp cùng công pháp chi gian sinh ra ngăn cách cùng ám thương chính là một cái đợt trị liệu là hiếm có phụ trợ thánh dược Diệp Thủy Hàn ngang một tiếng có thể có có thể không nói vậy cái này đi nếu Hà Lão nhân bạo nộ ngươi này cái gì thái độ không hài lòng sao Diệp Thủy Hàn nhún vai hắn thật đúng là không cần thứ này chín biến hỏa cắn nuốt hết thảy vật vật hắn tu luyện công pháp có thể bao dung hết thảy đối với loại này công pháp chi gian sinh ra ám thương ngượng ngùng Hắn không có một chút nhận chi cùng cảm giác. Hắn nói, nếu ngài nói này ngoạn ý hữu dụng, ta đây liền thu đi. Không chừng khi nào hữu dụng đâu, chính mình không cần, lấy tới còn cấp tông môn những cái đó tán loạn sư huynh đệ cũng đúng sao. Lão nhân kia vừa một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái cái chai, đưa cho Diệp Thủy Hàn, ăn một viên là có thể khởi hiệu quả, nhưng nếu muốn bảo trì hiệu quả kéo dài, nhất định phải ăn mãn chín viên. Diệp Thủy Hàn miệng đầy đồng ý chờ lao nhân cùng lôi anh tử đi rồi liền đem đan dược nhét vào túi cản khôn lạc hôi. hắn ở động phủ tính toán lên thiên nguyệt đạo tôn đã truyền thư cho hắn nói nàng đã đến xích lôi giới chờ diệp thủy hàn độ kiếp sau hai người là có thể cùng nhau phi thăng bắc Câu lô châu hiện tại chỉ kém tìm được tạ vinh hoàn thành hứa hẹn có lẽ là ông trời đều không muốn lại khó xử diệp thủy hàn liền ở hắn muốn từ bỏ tạ vinh khi ngày này một cái đan đỉnh môn đệ tử rốt cuộc truyền thư cấp diệp thủy hàn nói cho hắn tìm được tạ vinh Diệp Thủy Hàn lập tức rời đi đan đỉnh môn, dựa theo kia đệ tử cho thấy vị trí ở xích lôi dưới một chỗ núi lửa trong đàn tìm được rồi Tạ Vinh. Tạ Vinh bộ dáng phi thường chật vật, ở nhìn đến Diệp Thủy Hàn trong ngay mắt, Tạ Vinh cả khuôn mặt đều có chút một bức, sau đó quỷ khóc sói gào nhào tới. Diệp Thủy Hàn nhìn nhìn, Tạ Vinh như cũ là nguyên anh kỳ, thậm chí Tu Vi có chút giảm xuống, hắn lười đến nói quá nhiều, trực tiếp dơ tay một chút, định trụ Tạ Vinh, sau đó hơi tra xét một chút. Ngạc nhiên phát hiện Tạ Vinh trong cơ thể ma khí phi thường tinh thuần, sớm đã đem Tạ Vinh trong cơ thể kinh mạch cắn nuốt hầu như không còn, Tạ Vinh đã là biến thành thuần túy ma tộc. Bất quá Tạ Vinh như cũ Ngoan cường tu luyện linh lực, dùng ma tộc thân thể tu luyện linh lực. Diệp Thủy Hàn đầy mặt không thể tưởng tượng, Tạ Vinh như vậy lăn lộn chính mình, cư nhiên không chết. Hắn trong mắt vừa chuyển, nhớ tới nếu Hà lão nhân cấp đan dự tới, này bất chính dùng tốt thượng sao. Tới trước nơi này, Diệp Thủy Hàn từ trong lòng lấy ra về một đan. Đánh hôn mê Tạ Vinh sau huy hắn một viên về một đan. Về một đan vào miệng là tan, nháy mắt dễ chịu hắn kia khô khốc bại hoại kinh mạch, Diệp Thủy Hàn ở chỗ này dừng lại cửu thiên, mỗi ngày tắt một viên, thẳng đến ngày thứ 9, đương Tạ Vinh ăn xong một cái đợt trị liệu đan dược sau, trong thân thể hắn kinh mạch cư nhiên quỷ dị biến thành hắc bạch nhị sắc, nếu hắc bạch âm dương cả ở trong kinh mạch qua lại xoay tròn, sinh sôi không thôi, một cổ mãnh liệt khí tự hắn thần hồn nội lao ra, Tạ Vinh toàn thân làn ra da gã, bài xuất một ít đen nhúng tạp Toàn bộ cải tạo quá trình rằng co 3 ngày, 10 ngày sau, đương tạ Vinh mở to mắt khi, hết thể đều hoàn toàn thay đổi. Diệp Thủy Hàn cười nói, sau này ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất tu đạo ma tộc. Tạ Vinh ngơ ngẩn nhìn chính mình đôi tay, nhiều năm tiềm tu trước sau bị áp chế ở nguyên anh hậu kỳ, giờ phút này giải quyết trong cơ thể ma khí cùng kinh mạch vấn đề, hắn cư nhiên nhất cử tiến vào hóa thần kỳ. Diệp Thủy Hàn nói, như vậy ngươi ta ơn oán hiểu biết, tạ Vinh, lúc sau ngươi muốn làm cái gì? Liên tùy ý. Tạ Vinh cảm thụ được trong cơ thể thuần triệt linh lực cùng quỷ dị cùng linh lực chung sống hòa bình ma thức, không khỏi nước mắt từ giữa tới. Đa tạ tiền bối. Nhận lời. Đệ đệ, ta đáp ứng ngươi làm được, ta cuộc đời này làm người, không vào ma. Diệp Thủy Hàn cũng không biết Tạ Vinh sau lưng đã xảy ra cái gì, hắn cũng không nghĩ đi biết, hiện giờ hết thể nhân quả chấm dứt, hắn rốt cuộc có thể không hề vướng bận phi thăng. Ở trong lòng hiện lên cái này ý tưởng trong ngáy mắt, Diệp Thủy Hàn trong đầu không tự giác hiện ra quá vãng năm tháng từng màn liền phảng phất thanh toán giống nhau, từ lúc ban đầu hắn từ Sơn Lam kiếm tông chật vật chạy trốn ra tới, đến hắn hải giới biển sâu đèn giới thành âm trường dương sai, lại đến u thủy giới mạc thiên Sơn phát sinh một ít liệt sự tình, cuối cùng hắn trước tiên đi thượng giới, lại từ thượng giới không cam lòng mà hồi, vòng đi vòng lại, hắn tìm được rồi nàng, lại mất đi. Nàng, cuối cùng hết thể trở lại nguyên điểm. Hắn nhân ngoại ý muốn đi vào thế giới này bước lên tu đạo một đường, đi đến cuối cùng một bước, này trong đó có ngẫu nhiên, cũng có tất nhiên. Diệp Thủy Hàn thua thiệt quá rất nhiều người, cũng có rất nhiều người thua thiệt quá hắn, nhưng cuối cùng tinh tế tưởng xuống dưới, Diệp Thủy Hàn đương đến một câu không thẹn với lương tâm, cho nên, cho nên là thời điểm rời đi. ầm vang, vô số hắc mà hậu mây trắng xuất hiện ở đan đỉnh phía sau cửa sơn động trong phủ không, tử kim sắc điện xà ở không trung bay múa, phát hỏa ra sắc bén độ cung, đan đỉnh môn trưởng môn tử trong động phủ phi ở giữa không trung, hắn xa xa nhìn sau núi, hỏi bên người đệ tử. Là đến từ ưu thủy giới vị kia đạo hữu sao? Là, vị kia tiền bối ngày trước phân phó nói muôn bế quan, toàn lực đánh sâu vào thiên kiếp, hiện tại xem ra thiên kiếp sắp bắt đầu. Nếu hà lão nhân cũng bay lên giữa không trùng, lôi anh tử đám người cũng vây quanh lại đây, tu sĩ độ kiếp cũng không thường thấy, có thể vây xem thiên kiếp cũng là một loại cơ duyên. Diệp Thủy Hàn biết phụ cận có rất nhiều tu sĩ đang nhìn hắn độ kiếp, hắn càng biết thiên nguyệt đạo tôn đã đi tới phụ cận, chỉ chờ hắn độ kiếp hoàn thành cùng nhau phi thăng. Đối mặt trên bầu trời càng ngày càng nặng áp lực cùng dương nhanh múa vuốt điện xà, Diệp Thủy Hàn trong lòng một mảnh bình tĩnh. Hắn đã sớm cùng độ kiếp kỳ tu sĩ đấu quá pháp, cũng biết bị xét đánh tư vị là cái dạng gì. Chẳng sợ hắn này đây kiếm tu thân phận độ kiếp, trong cơ thể hỗn độn màu xám ma lực như cũ chiêu hiện thân phận của hắn, ma tu. Phàm là ma tu độ thiên kiếp, thiên kiếp tổng so bình thường tu sĩ muốn lợi hại chút, lôi quang càng thô chút, phách thời gian càng lâu một ít, uy lực càng cường chút. Rất có loại không đem ma tu đánh chết thể không bỏ qua cảm giác. Diệp Thủy Hàn giơ tay nhất chiêu, Thiên Mạc Nguyên kiếm ngoa ngoe dục dịch, ở trong tay hắn linh hoạt bơi lội, trong cơ thể Thiên Tinh ngân thương càng là kêu gào muốn ra tới cấp bầu trời những cái đó lôi quang đẹp. Diệp Thủy Hàn chỉ phải tận lực trấn an Thiên Tinh ngân thương, hiện tại còn không phải ngân thương lộ diện thời điểm, hắn này đây kiếm tu thân phận phi thăng chỉ có thể lấy kiếm pháp ngăn địch. Nghĩ đến đây, đỉnh đầu dày nặng mây trắng ấp ủ hồi lâu, rốt cuộc đánh xuống đạo thứ nhất lôi quang. Bùm bùm. Diệp Thủy Hàn vui mừng không sợ, không chút do dự véo quyết, đón đi lên. chương 341 Giang giác Tử kim sắc như thùng nước thô lôi quang đột nhiên đánh xuống, trực tiếp nện ở Diệp Thủy Hàn trong tay Linh Kiếm thượng, Diệp Thủy Hàn thiên mạc Linh Kiếm trực tiếp bị chém thành mảnh nhỏ. Vây xem vô số tu sĩ tức khắc ổ lên, thiết hay giả, vừa mới bắt đầu đâu Linh Kiếm đã bị bổ. Nhưng dây tiếp theo vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ Linh Kiếm lần nữa hội hợp vì nhất thể, như vong giống nhau đâu đầu bao lại thật lớn lôi quang. Sau đó làm ngạch nuốt động tác, vèo một chút, kia lôi quang đã không thấy tâm hơi. Diệp Thủy Hàn tức khắc cảm thấy trong cơ thể bùn bùn như là bị vô số điện hoa đảo qua, ngay sau đó một cổ tinh thuần tiên linh lực gột rửa qua toàn thân, kia cảm giác rất là toan sảng. Hắn ánh mắt đảo qua, chính nhìn đến bốn phía các tu sĩ trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình, Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trường kiếm chỉ thiên, ta ông trời, xem ta không đâm thủ ngươi. Sau đó hắn đón lôi quang cương đại linh lực phá thể mà ra, cuốn quanh ở linh kiếm thượng, thế nhưng hóa thành một đầu rít gào cự long, thẳng tóc nào hướng không ngừng đánh xuống tới lôi quang, mà diệp thủy hàn thừa cơ gió lốc mà thượng, thế nhưng nhảy vào thật dày tầng mây trung, vây xem tu sĩ khiếp sợ vô cùng, sôi nổi tán thường nói, không hổ là mạc thiên sơn kiếm tu, cư nhiên đánh vào lôi vân bên trong, này thực lực thật sự biêu hãn, mà nhảy vào lôi kiếp trung diệp thủy hàn lại như long về biển rộng, đã không có nhìn trộm tâm mắt sau, trong tay hắn linh kiếm tức khắc hóa thành vô số phi ti. Đồng thời hắn triệu hồi ra thiên tinh ngân thương, ngân thương xuất hiện trong ngáy mắt, như cột thu lôi giống nhau thế nhưng đem sở hữu lôi kiếp đều hấp dẫn lại đây, kia Linh kiếm thấy như vậy một màn, phảng phất đồ ăn bị đoạt giống nhau, cư nhiên đột nhiên nghiêng phách ngân thương, mà ngân thương hồng anh run lên, thế nhưng đem Linh kiếm cuốn bay. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy, đây chính là độ kiếp A. Hắn ở độ kiếp A. Một thương nhất kiếm cư nhiên tại đây loại thời điểm nội đấu. Có lầm hay không? Diệp Thủy Hàn nổi giận nói đủ rồi hắn đột nhiên trở tay một áp trong cơ thể linh lực kích động trong tay xuất hiện thuần trắng quạt xếp không âm bình tinh xảo ngộng ảo không âm bình xuất hiện trong ngay mắt toàn bộ không gian đều run run diệp thủy hàn soạt triển khai quạt xếp đan sen biến ra lưỡng đạo quỹ đạo quỹ đạo bên trong không gian cái khe vô cớ xuất hiện dây tiếp theo diệp thủy hàn một chút chín biến hỏa đơn thuần không gian cái khe thế nhưng bị mãnh liệt không gian gió lốc xé mở thiên kiếp trung lôi long cùng không gian gió lốc trung hỗn độn linh lực treo cổ ở bên nhau diệp thủy hàn ở trong đó đến ngư ông thủ lợi Một thương nhất kiếm ăn vui vẻ vô cùng. Xét thấy Diệp Thủy Hàn thực chi kỷ sẽ rách không gian cái khe, một thương nhất kiếm cũng không đánh, ngân thương tóm được không gian gió lốc trung hỗn độn linh lực ăn a ăn, linh kiếm liền đem thiên kiếp nội tinh thuần lôi điện chi lực toàn nuốt chính mình trong bụng, vừa lúc một bên một cái. Diệp Thủy Hàn đứng ở trung gian, du tẩu ở hai loại lực lượng cường đại bên trong, khi thì phiến khởi không âm bình, khi thì véo thủy thuộc tính pháp thuật, điều hòa hai loại lực lượng đối lập. Dần dần, cuồng bạo thiên kiếp chi lực dần dần qua đi một cổ ôn hòa tràn ngập sinh cơ tiên linh chi lực thẩm thấu ra tới, diệp thủy hàn tinh thần dung lên, diện thị tới. lúc trước thiên đao đạo tôn liền từng đã làm thiết tưởng, thiên kiếp kỳ thật là một loại vị diện áp chế lực lượng, đem thực lực vượt qua này giao diện tu sĩ bắn ra đi một loại chế ước thủ đoạn, mở ra tiên giới sau trước hết xuất hiện chính là tiên giới bên ngoài cuồng bạo tiên linh chi lực, chỉ cần căng quá cuồng bạo lực lượng, ôn hòa tiên linh chi lực liền sẽ gột rửa tu sĩ thân thể cùng thần hồn, tiến tới trở thành tiên. diệp thủy hàn càng thêm dứt khoát thu bạo. Hắn trực tiếp làm linh kiếm nuốt kia cổ thô bạo lôi điện chi lực, chính là muốn nhìn xem đương nhất bên ngoài lực lượng biến mất, có thể lần thứ hai thay đổi tu sĩ, lúc cường đại tiên nhân thân thể tiên linh chi lực có thể hay không ra tới. Sự thật chứng minh hắn suy đoán là chính xác. Thiên kiếp thật là tiên lực một loại. Kia còn chờ cái gì a? Nuốt. Diệp Thủy Hàn không phải lần đầu tiên cảm thấy ma thần kinh sảng, hắn công pháp quả thực quá ra lận, loại này thời khắc chỉ cần rộng mở cái bụng ăn, tiên nhân đều ăn. chi thiên kiếp? đan đỉnh trên cửa không, chờ ở kiếp vân phạm vi ngoại các tu sĩ có chút nóng lòng, tuy rằng độ kiếp thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng cùng lúc này đây tình huống kém quá lớn, kia hàn thủy thượng nhân nhảy vào mây trắng sau, trên đỉnh đầu ô áp áp mây đen thế nhưng càng lúc càng mờ nhạt, như là bị cái gì tinh lọc giống nhau, vừa mới bắt đầu còn có quay cuồng dấu vết, đến bây giờ thậm chí cảm giác không ra cái gì chiến đấu dư ba, phảng phất bên trong không ai ở độ kiếp dường như, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau khi, đỉnh đầu mây đen chợt hoa khai rất có loại đẩy ra mây mù thấy quang minh cảm giác quen thuộc. Diệp Thủy Hàn từ trên trời giáng xuống, hắn cùng phía trước khác biệt không phải rất lớn, cũng không có nương tiên linh chi lực vại thể khi thay đổi bộ dạng, chỉ bằng không nhiều một tia không thể nhìn thẳng uy nghiêm cảm. Đồng thời nhân mới vừa tiến giai tạm thời còn vô pháp khống chế được trong cơ thể lực lượng tiết ra ngoài, tạo thành nhất định giật tán, xử người chung quanh đều nhịn không được lui về phía sau. Diệp Thủy Hàn hít sâu một ngụm, nô, nuốt có điểm nhiều, hắn nỗ lực thu hồi ngoại giật lực lượng. Đối đan đỉnh môn trưởng môn gật gật đầu, chỉ để lại một câu, còn thỉnh chư vị đạo hữu nhiều hơn đàm đương, tại hạ còn cần củng cố tu vi, chiêu đái không chu toàn thật sự xin lỗi. Liên phất tay áo tử chạy. Đan đỉnh môn trưởng môn lý giải Diệp Thủy Hàn hành động, hắn ra mặt tiếp đãi tới vây xem tu sĩ, trong bữa tiệc có tu sĩ ý đồ hỏi tham Diệp Thủy Hàn thân phận, đều bị đan đỉnh môn trưởng môn đánh cái ha ha lừa dối đi qua, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít ám chỉ mặt khác tu sĩ, Diệp Thủy Hàn cùng đan đỉnh môn quan hệ phỉ thiện làm không rõ nguyên do tu sĩ cho rằng đan đỉnh môn lại sắp xuất hiện một vị phi thăng đại năng. Nếu hà lao nhân nhìn ở trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ trường môn, thở dài, đối lôi anh tử ẩn cần dạy dỗ, ngươi về sau chớ có như là người sư huynh như vậy, cả ngày tưởng quá nhiều, tâm tư pha tạp, ngược lại bất lợi với tu luyện. Lôi anh tử cười khổ đồng ý. Đan đỉnh bên trong cánh cửa gợn sóng diệp thủy hàn chút nào không biết, hắn trở lại tạm thời cư trú động phủ sau, mở ra ma thần kinh, bước đầu thoát khỏi phòng thai. Được đến tiên linh chi lực rót thể sau, Diệp Thủy Hàn trong cơ thể lực lượng bắt đầu hướng càng cao trình tự tiến hóa. hắn tu luyện ma thần kinh, lực lượng có thể tự nhiên chuyển hóa, ma lực cùng linh lực vô phùng hàm tiếp. Giờ phút này mở ra ma thần kinh xem kế tiếp tu luyện công pháp, lấy tiên linh lực điều khiển cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ma thần kinh mở miệng, chúc mừng, rốt cuộc đạt tới tu luyện ma thần chân kinh bước đầu tiên. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, người độ kiếp khi xé mở không gian gió lốc Dẫn ra hỗn độn linh lực hành động thật sự như thần tới chí bút, ma thần kinh tu luyện ra ma lực có thể chuyển hóa vì tiên linh lực, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tu luyện ra tiên linh lực chất lượng là không bằng ma lực, minh bạch ta ý tứ sao? Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, ta đại khái lý giải, ta đánh cái cách khác, ngươi xem ta so sánh đối sẽ không, nếu ta 10 ma lực có thể chuyển hóa vì 15 làm tiên linh lực, nhưng là 10 tiên linh lực lại không cách nào chuyển hóa vì 10 ma lực, là như thế này sao? Đối Đối Ngươi độ kiếp khi tìm tới hỗn độn linh lực bổ túc chỗ hồng, nếu không ngươi liền tính độ kiếp, ngươi trong cơ thể lực lượng phẩm chất như cũ so mặt khác tu sĩ kém." Diệp Thủy Hàn nhíu mày, "Ngươi không nói cho ta?" Ma Thần Kinh hỏi lại, "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Diệp Thủy Hàn sững sốt, "Ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta nhanh lên phi thăng tìm bối bối sao?" Ma Thần Kinh, "Tu sĩ vô năm tháng, không có ai là cần thiết, ngươi không được ta liền thay đổi người." Diệp Thủy Hàn, "Tu luyện là chính ngươi lựa chọn lộ, chính mình lựa chọn phương hướng." Ta chỉ là đem ma thần kinh nói cho mỗi một cái người nắm giữ, cụ thể thành công vẫn là thất bại, toàn xem người nắm giữ tự thân. Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói, "Thức hảo, không hổ là ma tổ sang công pháp, rất có ma tổ phong phạm. Ma thần kinh, ngươi tính toán khi nào phi thăng?" "Thức mau, chờ ta đem trong cơ thể lực lượng trải vớt hảo sau liền phi thăng." Diệp Thủy Hàn hao phí nửa tháng, cuối cùng đem chính mình hoàn toàn biến thành một cái địa tiên. Trở thành điệu tiên sau, hắn liền không thể tiếp tục lưu tại hạ giới. Lưu tại hạ giới thời gian càng dài, hắn càng có thể cảm nhận được đến từ thế giới chi lực cắp chế. Diệp Thủy Hàn thực mau suốt quan, hắn không kiên nhẫn cùng đan đỉnh môn trưởng môn lãng phí thời gian, hoặc là nói hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này trưởng môn là cái tinh với tính toán thả bị lạc ở mưu tính trên đường đống ốc, liền trực tiếp chuyển thư cấp nếu hà lão nhân, chào hỏi sau liền tiêu sái rời đi. Đan đỉnh môn trưởng môn ở Diệp Thủy Hàn rời đi sau mới biết được việc này, không khỏi ảo não cực kỳ. sư phụ Phàm là ở lâu hắn một ít nhẫn tử, chúng ta Đan đỉnh môn là có thể trọng trấn khí phái khôi thủ chi phong. Vì cái gì làm hắn đi rồi? Nếu Hà lão nhân cười lạnh, ngươi làm ta cản một cái điệu tiên. Đan đỉnh môn trưởng môn một nghẹn, hậm hực mà đi, nếu Hà lão nhân thở dài, không khỏi hoài niệm khởi lưu quân tới, nhưng là Lưu Quân đã mai danh nhận tích, hắn chỉ có thể bồi dưỡng lôi anh tử. Không nghĩ tới liền ở nếu Hà lão nhân phát ra như trên cảm khái khi, lôi anh tử vẻ mặt ngượng bức nhìn trước mặt người. Lưu sư huynh Lưu quân. Hoặc là nói là Linh quân thông thả ung dung xuất hiện ở lôi anh tử động phủ nội, hán cười hì hì nói, a nha sư đệ, đã lâu không thấy. Lưu sư huynh, ngài muốn làm gì? Lôi anh tử như lâm đại địch. Linh quân luôn bay, ta phải dùng đàn lô. Không được. Lôi anh tử một ngụm phủ quyết, hiện giờ xích lôi giới khí phái cùng ý phái tu sĩ đều ở bảo hộ đàn lô, ta không có khả năng giúp ngươi lấy ra tới. Linh quân ý vị thâm trường nói, sư đệ, ngươi hẳn là rõ ràng. Chân chính nắm giữ đan đỉnh môn bí thuật người rốt cuộc là ai, ta chỉ là dùng đan lô luyện đan thôi, rốt cuộc dùng tốt lại dùng hư, tổng làm nhân tâm khó chịu. Lôi anh tử nhếch môi, hắn lắc đầu, ta thật sự lấy không ra. Ta là giúp một cái bằng hữu luyện đan, hắn từ người chuyển ma, người đối huyết mạch bí đan cảm thấy hứng thú sao. Linh quân biết do đan tu uy hiếp, ngựa khí mềm mại cực kỳ, kia chính là có thể là một cái nhập huyền đại năng nháy mắt chuyển hóa thần khí đang hăng dược, người thật sự không nghĩ thử học tập một chút sao? lôi anh tử đáng xấu hổ do dự, ta muốn trước xem đan phương. hảo ha, linh quân sảng khoái đem đan phương cấp lôi anh tử xem, lôi anh tử nhìn kỹ nửa ngày, khiếp sợ phát hiện đan phương tài liệu sang quý đoan người, mà đan phương hiệu quả cũng huyền diệu đến điên đảo. hắn lẩm bẩm nói, này, ngươi này đan phương nhưng đem sinh tử đã lừa gạt ta. linh quân lộ ra gương mặt tươi cười, muốn đi theo ta học sao? lôi anh tử nhắm mắt biểu tình hôi bại cực kỳ. sư minh, ngươi thắng. cùng lúc đó. Linh béo tấm tắc bảo lạ, hắn cùng bạch ru vòng quanh hồi lâu không thấy thiên đao đạo tôn chuyển a chuyển. Tiểu tử ngươi hành a, không lộ mặt thì thôi, một lộ diện liền điên đảo ta chờ tu sĩ thưởng thức, ngươi làm gì? Thiên đao đạo tôn ha hả, hắn không đáp hỏi lại, Diệp Thủy Hàn đâu? Linh béo giả ngu, Diệp Thủy Hàn. Ai a? Linh xuyên, Thiên xuyến? Trọng xuyên. Thiên đao đạo tôn cười lạnh, mập mạp, đừng cho ta giả ngu, chính là ngươi biết đến ra hỏa kia, người khác đâu? Cái này đến phiên mập mạp ha hả. Nga. Hắn a, hắn Phi Thăng. Thiên Đao đạo tôn, Ni Mạ đã tới chậm. Chương 342. Cái gì? Diệp Thủy Hàn Phi Thăng. Thiên Đao đạo tôn hận không thể bóp chặt linh béo cổ, hắn Phi Thăng. Khi nào Phi Thăng? Bay đã bao lâu? Linh béo gào khan nửa ngày, bên người Bạch Vũ vội vàng hỗ trợ, vẻ ra Thiên Đao đạo tôn ngón tay mới làm linh béo xuyên qua khí. Hắn tức giận nói, hắn hẳn là đã đi rồi 3 tháng. Không cần tối lại, khẳng định đi thượng giới Thiên đao đạo tôn nghe xong tức khắc ngây ra như phóng Nhớ tới chính mình một đường khổ bức tu đạo chi lộ Không khỏi bi từ giữa tới Chẳng lẽ hắn lại muốn kém một bước một lần nữa luân hồi Nhưng hắn đã luân hồi bảy lần Lại đi địa phủ đã có thể hoàn toàn ra không được Linh béo đem đầu tiến đến thiên đao đạo tôn trước mắt Như thế nào Người yêu cầu Diệp Thủy Hàn hỗ trợ Thiên đao đạo tôn lầm bầm nói Ta yêu cầu Vu tộc khắc văn Nếu hắn nhớ không lầm Diệp Thủy Hàn cổ gian liền có một cái thượng cổ tổ vu cộng công lưu lại khắc văn, chỉ cần cùng Diệp Thủy Hàn trao đổi một chút khắc văn, hắn liền phi thăng có hy vọng rồi. Linh béo nghĩ nghĩ nói, thiên nuốt không phải ở thượng giới sao? Nếu không ngươi cấp thiên nuốt gửi tin tức làm hắn rút một chút. Thật sự không được ngươi nhập cư trái phép đi thượng giới trực tiếp tìm Diệp Thủy Hàn đi. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, Diệp Thủy Hàn tiểu tử này người cũng không tệ lắm, tuy rằng hắn bản thân hố điểm, nhưng không hại nhân tâm, ngươi chính thức để yêu cầu Chỉ cần không đề cập hắn tự thân, hẳn là không khó Thiên đao đạo tôn nhếch môi Tiên ma đại chiến lập tức bắt đầu rồi Ta nắm giữ nhập cư trái phép điểm đều có tiên nhân thủ Hiện tại đi thượng giới không an toàn Linh béo nhún vai, Vậy ngươi liền chờ một chút Chờ điệu tiên giới cùng ma giới rửa vào cùng nhau sinh ra hôi vực sau lại đi thượng giới Huyết linh tông truyền thừa đã lâu Tu sĩ lai lịch đều rất là bất phàm, Tuy rằng không có gì cố định tông môn Nhưng chỉ cần có một mạch truyền xuống Sẽ có vô số thượng cổ tân mật chuyển thừa đi xuống Linh Béo nói hôi vực chính là lần trước tiên ma đại chiến khi phát sinh sự Địa tiên giới cùng ma giới chi gian khoảng cách vô số tuế nguyệt cùng hội nguyên khoảng cách Nghe nói thượng cổ thời kỳ ma tổ lấy cản khôn đỉnh vì hộ thân pháp khí Từ ma giới tới hồng hoang thế giới thế nhưng hoa mấy trăm năm Kia vẫn là thực lực cao thâm tốc độ bay nhanh ma tổ tự thân xuất mã Nếu là bình thường ma tu muốn tới hồng hoang thế giới kia quả thực là người si nói mộng Nhưng ở tiên ma đại chiến trong lúc địa tiên giới cùng ma giới lại sẽ bởi vì lượng kiếp duyên cớm mà dần dần tới gần như thế cường đại thế giới tới gần tất nhiên sẽ ở hỗn độn trung nhất lên vạn trương vận sóng địa tiên giới ngoại giật tiên lực cùng ma giới ngoại giật ma lực va chạm ở bên nhau sẽ sinh ra một cái lâm thời tiểu thế giới ở cái này tiểu thế giới tiên lực cùng ma lực đều sẽ đã chịu áp chế thực lực tự động giảm xuống một cấp bậc pháp thuật y lực cũng sẽ có điều giảm xuống so với thuần túy lực lượng càng thêm khảo nghiệm tu sĩ đối với lực lượng vận dụng cùng hiểu được Ở thế giới này sát tu sĩ không dính nhân quả, tiên ma đại chiến trong lúc không chỉ có là tiên nhân cùng ma thần giải quyết ân oán, ngay cả một ít cùng địa vực tư nhân ân oán cũng sẽ ở chỗ này giải quyết, cho nên cái này lâm thời sinh thành tiểu thế giới bị mệnh danh là hôi vực. Hôi vực sinh ra là tùy cơ, tiên giới cùng ma giới nội cho tới nay đều sẽ tồn tại rất nhiều tiểu không gian cùng không gian cái khe, hôi vực sẽ tùy cơ lựa chọn hai cái thế giới không gian cái khe làm nhập khẩu. Nghe nói trước thế giới hôi vực trong đó một cái nhập khẩu liền ở Nam Bộ Chiêm Châu, kết quả Nam Bộ Chiêm Châu thủ vệ cứ điểm tiên nhân bị ma giới tàn sát không còn, ma giới người đánh vào tiên giới, dẫn tới Nam Bộ Chiêm Châu tổn thất thật lớn. Trừ bỏ không gian cái khe, hôi vực còn khả năng lựa chọn không gian thông đạo vì tiến vào điểm. Nếu là thật sự có không gian thông đạo liên tiếp tiến vào hôi vực, kia không chỉ là thượng giới tu sĩ, ngay cả hạ giới tu sĩ cũng có thể thông qua cái này thông đạo tiến vào hôi vực đương nhiên tiền đề là không có bị thông đạo nội hỗn độn trận gió cùng với bạo liệt thượng giới lực lượng nghiền thành thịt nát linh béo nói chính là biện pháp này hắn khuyên thiên đạo đạo tôn ngươi như vậy nhiều năm đều chờ xuống dưới không kém mấy năm nay hoặc là nói ngươi còn có khác manh mối linh béo nhún vai ngươi đã tới chậm chúng ta tông môn khoảng thời gian trước mở họp khi đó lưu tại trong tông môn sư huynh tỷ muội tương đối nhiều còn hào hỏi hiện tại người đều đi xong rồi như thế nào giúp ngươi tìm tin tức Thiên đao đạo tôn phiên cái đại đại xem thường, ta có thể tồn tại từ kia phá địa phương ra tới cũng đã thực không tồi. Nhớ tới bốn mùa giới cùng hãn hải giới va chạm sau sinh ra tân thế giới, thiên đao đạo tôn liền một trận gan đau, tóm lại ta tiếp tục vu tộc khắc văn, có vu tộc khắc văn ta liền có biện pháp giải trừ ta thần hồn thượng luân hồi khế văn. Linh béo vừa nghe lập tức biết vấn đề nghiêm trọng tính, nhưng diệp thủy hàn phi thăng A. Ta cũng không có biện pháp, rốt cuộc ta khoảng cách phi thăng còn muốn một đoạn thời gian đâu. Phi thăng loại sự tình này lại không phải tưởng bay liền bay, Diệp sư đệ là dùng kiếm tu thân phận phi thăng, hắn một phen linh kiếm đánh bay thiên kiếp là có thể thành công. Ta tu luyện như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật, nếu là không chuẩn bị thỏa đáng, chết như thế nào cũng không biết. Thiên Đao đạo tôn sử sốt, từ từ, ngươi nói cái gì? Linh xuyên này đây kiếm tu thân phận phi thăng. Hắn không phải ma tu sao? Linh béo gật đầu, đúng vậy, nhưng hắn vẫn là kiếm tu a. Quên mất chúng ta từng ở Thiên Tinh Hải giới gặp qua. Hắn tựa hồ vẫn là Mạc Thiên Sơn Kiếm Tu. Thiên Đao Đạo Tôn trầm mặc một hồi, hắn nói: Nói cách khác, ta nếu đi theo Mạc Thiên Sơn Kiếm Tu, ta liền rất có khả năng tìm được Linh Xuyến, đúng không? Linh Béo nói: Lý luận thượng là cái dạng này, nhưng mà. Thiên Đao Đạo Tôn nhìn Linh Béo, nhưng mà chúng ta Tông môn tu sĩ, ngươi hiểu? Linh Béo hàm xúc nói: Khả năng cùng Tông môn quan hệ chẳng ra gì. Thiên Đao Đạo Tôn trầm mặc. Bạch Du ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, hắn thở dài. Vô vô linh béo bả vai đối Thiên Đao Đạo Tôn nói cũng có cùng Tông môn quan hệ tốt, tỉ như Linh Quân, Linh Béo Phước liền cười. Bạch Thu vấn Thiên Đao Đạo Tôn, trừ bỏ Vu Tộc Khắc Văn, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì? Thiên Đao Đạo Tôn nói, Vu Tộc Khắc Văn có thể đem nhân tộc huyết mạch chuyển hóa Vu Tộc, trừ bỏ Khắc Văn, ta cái gì đều không cần. Hỏi nhiều hỏi mặt khác sư huynh đệ đi, hiện giờ Tông môn nội đang ở cử hành trưởng môn hàng năm đổi, năm nay luân ta làm hoạt động, vẫn là có một ít người lưu tại Tông môn xem náo nhiệt. Bạch Du nói lên cái này hoạt động liền nhịn không được muốn gửi. đương nhiên, nếu ngươi muốn làm trưởng môn cũng có thể đi tham gia hoạt động. Thiên đao đạo tôn ha hả, khi ta là ngốc tử A, ta mới không đi đường A. Hắn lại hỏi, đều ai ở đâu? Bạch Du nói, Linh Quân không đi, Linh Chi cũng ở, Linh Hà, Linh Sơn còn có bạch thanh đều lưu tại tông môn, lại đến còn có hóa thần cùng nguyên anh tiểu bối, ngươi tìm bọn họ phỏng trừng cũng không có gì dùng. Thiên đao đạo tôn lược một do dự, ta hiểu được. Hắn tìm Linh Quân cùng Linh Chi, trải qua cố vấn sau, Linh Chi lời thể son sắc nói cho hắn, hắn nhất định có thể thành công, thiên đao đạo tôn trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Ngay sau đó hắn lại đi tìm Linh Quân, Linh Quân nghĩ nghĩ sau đưa ra một loại khác phương pháp, ngươi có thể thử xem chuyển mạch đan. Thiên đao đạo tôn khiêm tốn hỏi, chuyển mạch đan. À, vừa lúc ta gần nhất ở vạn quả giới được cái này thần kỳ phương thuốc, lại đi xích lôi giới mượn đan lô. Linh Quân cười tủm tìm vấn thiên đao đạo tôn, thế nào? Có hưng thu thực nghiệm một chút sao? Thiên đao đạo tôn rồi dám hồi lâu, mới khô cằn nói. Linh quân, ta luân hồi bảy lần. Linh quân gật đầu, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Thiên đao đạo tôn lắc đầu lại gật đầu, không, ta là nói nếu ta nhân ngươi duyên cớ tử vong, ta đây luân hồi bảy lần sở lương bèo nhân quả liền đều phải lạc trên người của ngươi. Linh quân trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, thật hay giả. Ta nghe linh Béo nói ngươi tính toán đi tìm linh xuyến sư đệ. Đúng vậy, không hô hắn hồ ai. Thiên đao đạo tôn không chút nghĩ ngợi liền phản bắt nói, nếu không phải hắn, ta đến nỗi rơi xuống bực này hoàn cảnh sao? Ngươi lạc thành như vậy chẳng lẽ không phải bởi vì sai tin thiên nuốt? Linh quân lại không phải không nghe nói qua tông môn nội lớn nhất hồ hóa thiên nuốt đạo tôn, thậm chí hắn còn cùng thiên nuốt đánh quá giao tế đâu? Thiên đao đạo tôn nói, thật là như vậy, nhưng nhân quả thanh toán lại là linh xuyến vấn đề, ngươi biết hắn phía trước làm cái gì? Linh quân đôi tay ôm ngực, cười như không cười, nguyện nghe kỹ càng. Hắn đem thượng cổ tổ Vu Trúc cửu âm thời gian căn nguyên truyền thừa đưa cho ta. Đây là chuyện tốt ta. Linh Quân ngưỡng mày, Linh xuyến sư đệ thật hào phóng. Thiên Đao Đạo Tôn trợn trắng mắt, đúng vậy, ta ngay từ đầu cũng tưởng chuyện tốt, nhưng tu luyện đến sau lại, ta phát hiện muốn hoàn toàn dung hợp thế gian bổn dự án, cần thiết là Vu tộc huyết mạch, còn muốn hoàn toàn đánh nát thần hồn, từ người hóa Vu. Sau đó đâu? Linh Quân vẫn là không rõ vì cái gì Thiên Đao Đạo Tôn như vậy giận, còn không rõ từ người hóa vu liền ý nghĩa đem quá vãng phát sinh hết thể nhân quả toàn bộ chặt đứt quên đi quá khứ làm lại từ đầu thiên đao đạo tôn tinh tế giải thích nhưng nhân quả nếu có thể nhẹ nhàng chặt đứt độ kiếp khi cũng sẽ không có đạo hữu bị lôi kiếp đánh chết nhưng người dùng vu tộc khắc văn hóa vu cũng giống nhau yêu cầu gánh vác nhân quả a không dùng vu tộc khắc văn liền ý nghĩa cung cấp khắc văn người sẽ giúp ta gánh vác linh quân nghe xong tức khắc không lời gì để nói hắn cuối cùng chỉ phải khô cần lặp lại linh béo lặp lại vô số biến sự Linh xuyến sư đệ phi thằng A. Thiên đao đạo tôn gấp đến độ không được, trời xanh A, nhân quả thanh toán có thời gian hạn chế, nếu không thể ở thời gian nhất định nội giải quyết rớt, ta liền phải đi tìm chết. Linh quân trong mắt vừa chuyển, ra cái siêu chú ý. Linh béo trong tay có một kiện chấn giới thần khí, ngươi mượn lại đây không phải được rồi, Chấn giới thần khí vốn chính là chấn áp một giới nhân quả thần vật, trấn áp ngươi một người trên người nhân quả còn không phải việc nhỏ. Thiên đao đạo tôn kinh ngạc nói, Linh béo trong tay có loại này thứ tốt. Đương nhiên, ta khoảng thời gian trước cầm đi xích lôi giới trấn giới thần khí, đưa cho Linh Béo sau, Linh Béo còn trở về, lại xảo trá xích lôi giới người một cái tân chân giới thần khí đương thủ lao. Thiên Đao đạo tôn tấm tắc nói, đây mới là chân chính vô buồn mua bán a, nếu là còn có thể từ xích lôi giới trộm ra chân giới thần khí, ta trả lại trở về, nhân gia có thể hay không lại đưa ta một cái. Linh Quân ai quay đầu, không biết đâu. Bất quá ta lại nghĩ cách cho mượn xích lôi giới trấn giới thần khí. Hắn tay vừa lật Lộ ra một cái đỏ đậm đan lô. Linh quân hơi hơi mỉm cười, người muốn đi thử thử sao. chương 343 Diệp Thủy Hàn cũng không biết thiên đao đạo tôn chính lén lút chuẩn bị tìm hắn hỗ trợ còn nhân tiện hô hắn, hắn cùng thiên nguyệt đạo tôn hội hợp sau, tìm một chỗ không ai địa phương, đồng thời buông ra hơi thở, dây tiếp theo như ánh mặt trời hiện ra, nguyên bản bình tĩnh xanh thẳm không trung khai một cái khẩu tử, lượng đạo tiếp dẫn ánh sáng từ thượng rơi xuống, vừa lúc quét đến Diệp Thủy Hàn cùng thiên nguyệt đạo tôn tiếp dẫn ánh sáng sau ẩn ẩn có bóng người ở động diệp thủy hàn mắt sắc hắn tựa hồ thấy được hai người nhưng cuối cùng hắn cùng thiên nguyệt đạo tôn đều bị quét tới rồi một thân người trước đang tiên lộ đoạn mà bình tĩnh trong nháy mắt diệp thủy hàn cùng thiên nguyệt đạo tôn liền tới tới rồi một cái mờ mịt vô số tiên khí trong ao vô số tiên linh chi lực điên cuồng dũng mãnh vào thân thể giữa này tiên linh chi lực cùng hỗn độn linh lực so sánh với vẫn là có chút không đủ diệp thủy hàn tóm được cơ hội nhưng kính hấp thu này đó tiên linh lực Canh dự ở ao phía trên tiên nhân vừa mới bắt đầu còn cười tủm tỉm nhìn hai người, nhưng thực mau này tiên nhân liền cười không nổi. Tân phi thăng hai cái đạo hữu, một cái là nam, đầu bạc cao tím, tiên thủy sắc con ngươi thuần triệt mỹ lệ, vừa thấy chính là đại mỹ nhân, mà này đại mỹ nhân hấp thu tiên linh lực có điểm nhiều a, dưỡng tiên chỉ tiên linh chi lực cơ hồ hạ một phần ba, mà cái này áo tím mỹ nhân còn ở hấp thu. Thủ trì người có chút phương, hắn nhìn về phía một cái khác phi thăng giả. Đây là một người mặc bạch tỷ khí chất thanh lệ nữ tử, thủ trì người ánh mắt sáng lên. Này nữ tử một bộ tóc đen rũ xuống, mặt mày như hoa, phong tư uyển chuyển nu lệ. Nhìn thấy quên tụ, cũng là cái đại mỹ nhân. Thủ trì người nhịn không được đi đến bạch tỷ hệ nữ tử nơi tiên chỉ trước, đầu tiên là cẩn thận thưởng thức vừa lật trong ao mỹ nhân, ngay sau đó khỏe mắt dư quang thấy được trong ao tiên linh chi lực. Ngao, cũng ít một phần ba. Thủ trì người hít hà một hơi, hai người kia tư chất không tồi a, xem này hấp thu tốc độ. Nếu là trên đường không ngã xuống, tương lai thành tựu định sẽ không thấp hơn kim tiên tiêu chuẩn. Liên ở thủ trì người miên man suy nghĩ chi kế, Bạch Y Nhi nữ tử trước mở bừng mắt, thủ trì người lập tức giơ lên một nụ cười. "Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, thuận lợi phi thăng, đi vào địa tiên giới Bắc Câu lô Châu." Thiên Nguyệt đạo tôn chớp chớp mắt, nhìn đến thủ trì người sau hơi hơi mỉm cười, trong mắt ý cười nếu trong suốt xương sớm rừng ở sáng lạn đóa hoa, mỹ lệ không gì sánh được. Thủ trì người nhịn không được tán thưởng: Đạo hưu quốc sắc thiên hương, không biết nhưng có xuất thân. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, thượng giới đại năng đông đảo, nếu là có xuất thân sẽ tiện lợi không ít, đạo hưu có này thủ dùng, là chuyện tốt lại cũng có thể cấp đạo hưu mang đến thai họa. Thiên nguyệt đạo tôn khinh phiêu phiêu từ tiên trì trung ra tới, đối với thủ trì người hơi hơi không người, đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiểu nữ tử nhu nguyệt, xuất thân trong vắt đại thế giới, tông môn là trong vắt thế giới trăm thuần tông. Thủ trì người nghĩ nghĩ, trăm thuần tông. Ngượng ngung à, Không nghe nói qua, ngươi thả từ từ một cái khác đạo hữu, một hồi ta mang theo các ngươi cùng đi mặt sau tông môn liên hợp chỗ cha xét vừa lần. Đa tạ tiền bối. Thiên nguyệt nhu nhu cười, bắt đầu không giấu vết tìm hiểu thượng giới sự, mà kia thủ trì người cũng có tâm cùng thiên nguyệt bực này. Thiên tư xuất chúng lại xinh đẹp như hoa nữ tu nói chuyện thiếm, liền bất chi bất giác nói rất nhiều chuyện, liền ở hắn thao thao bất tuyệt khi, một cái khác gâm nhu thành âm vang lên. Tiền bối hiểu biết thật nhiều. Thủ trì người theo bản năng quay đầu Đối diện thượng đầu bà cao tím tuấn Mỹ Nam tử đối chính mình cười, gì, này không phải phía trước phi thăng một cái khác tu sĩ sao. Thủ trì người không tự chủ được thưởng thức một chút Mỹ nhân tươi cười, trong lòng cảm khái hôm nay phi thăng tới hai người đều xinh đẹp quá mức ca. Hắn thanh âm ôn hòa cực kỳ, đạo hưu đã chuyển hóa hảo sao. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, đã hảo, làm phiền tiền bối cùng đạo hưu đợi lâu. Thiên Nguyệt Đạo Tôn cười nói, người ta hôm nay đồng thời phi thăng, cũng là có duyên, tại Hạ Nhu Nguyệt không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Diệp Thủy Hàn làm bộ làm tịch nói, tại hạ Hàn Thủy, gặp qua đạo hữu. Thủ trì người nhìn hai người tự giới thiệu sau, liền nói, lão phu Tào Vĩ, vì Bắc Câu Lô Châu tiếp dẫn người, hai vị mời theo ta đến đây đi. Hắn mang theo Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nguyệt đạo tôn rời đi dựng tiên trì, vừa đi vừa nói, Bắc Câu Lô Châu tuy rằng so với mặt khác ba cái lục địa có chút hỗn loạn, nhưng Bắc Câu Lô Châu cũng là tu sĩ nhất toàn địa phương, các môn các phái đều tại đây thiết có tiếp dẫn chỗ hai vị đạo hưu trước tới nơi này đăng ký một chút, sau đó đến tông môn liên hợp chỗ trang một cha tra theo hầu, có tông môn nhưng cùng tông môn tiến hành liên lạc, không có tông môn cũng có thể suy xét bái nhập mẫu một tông môn. Diệp Thủy Hàn nhịn không được nói, ở thượng giới bái nhập tông môn rất đơn giản sao? Bái nhập tông môn cũng không khó, khó chính là được đến tông môn bồi dưỡng cùng truyền thừa, dùng hạ giới tu sĩ cách nói, chính là trở thành đệ tử đích truyền sẽ tương đối khó. Tào Vi nói, bất quá cơ sở tu hành phương pháp vẫn là có thể được đến. Hắn mang theo hai người đi vào một cái tiểu lâu trước. Tiểu lâu chỉ có hai tầng cao. Tiến vào sâu, mãn nhãn đều là giá sách. Tào Vĩ ngồi ở bàn dài trước, giơ tay một chút, trên mặt bàn ra tới một cái sách. Hắn để bút ở sách thượng viết xuống Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nguyệt Đạo Hào sau. Kia sách phía trên tức khắc xuất hiện hai cái thân phận nhãn. Này hai cái thân phận nhãn các ngươi lấy hảo. ở Bắc Câu Lô Châu nội nhãn không có gì dùng. Nhưng nếu các ngươi muốn xuyên qua đến mặt khác đại lục, ở thông qua vượt đại lục truyền thống trận khi liền yêu cầu đưa ra nhãn mới được. Không có nhãn là không cho phép tiến vào mặt khác đại lục. Tào vĩ đem nhãn phân cho Diệp Thủy Hàn sau, lại dơ tay nhất chiều, trên tay nhiều một cái tinh xảo vòng tròn. Nhị vị trước đem tự thân linh lực đưa vào đến nhãn chung, không cần quá nhiều, một chút là được. Tào vĩ lại chỉ chỉ trong tay vòng tròn, sau đó hai vị đem nhãn để vào nơi này. Thiên Nguyệt Đạo Tôn cùng Diệp Thủy Hàn liếc nhau, Diệp Thủy Hàn tiến lên một bước, hắn hơi suy tư, đem một tia kiếm khí đưa vào nhãn chung sau đó đem nhãn rửa theo tảo vị yêu cầu để vào vòng tròn trung thực mau kia vòng tròn thượng liền sáng lên thất thải quang mang quang mang rơi xuống nguyên bản lớn bằng bàn tay bạch ngọc nhãn thượng nhiều lục đạo hoành giang tào vĩ sửng sốt theo bản năng nhìn diệp thủy hàn liếc mắt một cái diệp thủy hàn trong lòng lộn bột một chút nhịn không được đem cô y đóng cửa chín biến hỏa mở ra tiền bối nga không có gì nhu nguyệt đạo hữu cũng tới thử xem thiên nguyệt đạo tôn cười đem nhãn để vào vòng tròn trung thực mau quang mang rơi đi nhãn thượng nhiều bảy cái hoành giang tào vĩ nói nhìn đến hoành giang sao ở thượng giới mới vào tu sĩ đều sẽ thí nghiệm một chút tư chất nói chung tốt nhất tư chất đương thuộc chín hoành giang hai vị tư chất đều phi thường hảo liền tính không coi tông môn sau khi rời khỏi đây cầm các ngươi nhãn cũng có thể gia nhập đến một ít thực lực cường đại tông môn thiên nguyệt đạo tôn kinh ngạc nhìn diệp thủy hàn liếc mắt một cái diệp thủy hàn tư chất sao có thể so nàng thấp diệp thủy hàn đối trời cao nguyệt đạo tôn nghi hoặc ánh mắt hơi hơi mỉm cười Không nói lời nào. Thiên Nguyệt Đạo Tôn trong lòng cười nhạo, không hề đi xem Diệp Thủy Hàn. "Tào Vĩ mang theo hai người thượng lầu hai. Nơi này là Bắc Câu Lô Châu nội sở hữu tông môn liên hợp tin tức nơi, Nhu Nguyệt Đạo hữu là trong vắt thế giới tu sĩ, đúng không?" Tào Vĩ giơ tay khắp một cái pháp quyết, một đại chồng sách từ trên trời giáng xuống, hắn chỉ vào này đó sách nói, "Đây đều là trong vắt trong thế giới tông môn, ngươi nhìn xem này có hay không người tông môn." Thiên Nguyệt Đạo Tôn gật gật đầu, tiến lên phóng xuất ra linh lực thực mau liền có một trang giấy từ một cuốn sách trung bay ra tào vĩ tiếp nhận kia tờ giấy đọc một chút hiểu rõ nói Nga. nguyên lai ngươi là ngọc tinh tông người a thiên nguyệt đạo tôn sửng suốt ngọc tinh tông ngươi nơi trăm thuần tông với thượng giới là ngọc tinh tông nội một cái tiểu chuyện thừa bất quá ngọc tinh tông chủ sơn môn ở đông thắng thần châu đạo hữu ngươi chạy đến bắc câu lô châu muốn hồi tông môn có chút khó khăn a thiên nguyệt đạo tôn mỉm cười sơn thủy tổng tương phụng thiên hạ to lớn nơi nào không phải tiềm tu chỗ Đạo Hưu nhưng thật ra tiêu xái. Tào Vĩ ha ha cười, ngươi chờ một lát, ta cho ngươi khai thân phận chứng minh. Tào Vĩ lấy ra một trương đặc thù lá bửa, đem Thiên Nguyệt Đạo Tôn tin tức ghi vào trong đó, lại đem lấy ra kia trang giấy cũng phục chế một phần, để vào một quả trong ngọc giản, cùng nhau giao cho Thiên Nguyệt Đạo Tôn. Đạo Hưu thả trước cầm, chờ Hàn Thủy Đạo Hưu xử lý tốt sau, ta cùng nhau nói cho các ngươi mặt sau như thế nào làm. Đa tạ tiền bối. Tào Vĩ xua xua tay, lại hỏi Diệp Thủy Hàn. Hàn Thủy đạo Hưu xuất thân cái nào thế giới? Diệp Thủy Hàn cười tủm tỉm nói: U Thủy giới, Mạc Thiên Sơn. Tào Vĩ triệu hồi ra U Thủy giới tông môn sách giao cho Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn mới vừa thả ra kiếm khí, một trang giấy bay ra tới. Tào Vĩ bảo chế đúng cách sau đem ngọc giản giao cho Diệp Thủy Hàn. Hắn lắc đầu nói: Đạo Hưu nơi Mạc Thiên Sơn tông môn là vạn kiếm liên minh trung nhất phái, chủ sơn môn cũng ở Đông Thắng Thần Châu. Các ngươi nhị vị nếu là sốt ruột hồi tông môn, nhưng thật ra có thể đáp cái bạn. Diệp Thủy Hàn thu hồi Ngọc Giản hỏi, không biết ta chờ Tông môn ở Bắc Cầu Lô Châu nhưng có tiếp dẫn người? Có, ta đã đem tin tức dẫn vào Ngọc Giản. Các ngươi rời đi nơi này sau là có thể căn cứ Ngọc Giản chỉ dẫn tìm được các ngươi Tông môn người. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, Thiên Nguyệt Đạo tôn tỏ mò hỏi, nếu là mặt khác đạo hữu không có Tông môn, hoặc là phi thăng đi lên sau mới phát hiện trước kia Tông môn đã không có, thật lạ như thế nào cho phải? Tào Vi nói mỗi một cái phi thăng thượng giới tu sĩ đều có thể đi bên cạnh tàng thư các lựa chọn một loại cơ sở công pháp tu luyện này công pháp trừ bỏ tu luyện chậm một chút lực công kích thiếu chút nữa khác đảo không có gì chỗ hỏng đây là chuyên môn cấp những cái đó không có tông môn tu sĩ chuẩn bị các ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể đi xem Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nguyệt Đạo tôn đôi mắt đồng thời sáng ngời Tào Vi cười cười mỗi một cái hạ giới tu sĩ nghe được hắn lời này sau đều sẽ nhịn không được tự mình đi nhìn xem cho dù có tông môn tu sĩ cũng nhịn không được Rốt cuộc đây chính là đối thượng giới ấn tượng đầu tiên nơi ở, lòng hiếu kỳ đều sẽ có. Các người nếu là lựa chọn bên trong công pháp, phủ cận có chỗ chống ngọc giản, trực tiếp thác ấn một phần là được, bất quá môi cái tu sĩ chỉ có thể lựa chọn giống nhau, nhiều nói liền phải trả tiền. Tào Vĩ nói, địa tiên giới thông hành tiền là tiên thạch, nam cái tiên thạch nhưng nhiều tuyển một môn công pháp. Diệp Thủy Hàn nhịn không được hỏi, hạ giới tu sĩ sau khi phi thăng sao có thể lập tức sẽ có tiên thạch. Tiên bối, nhất định còn có khác đổi chi vật đi. Tào Vi cười gật đầu, có, các ngươi có thể ở chúng ta tiếp dẫn chỗ làng công, một tháng năm khối tiên thạch. Như thế nào? Các ngươi phải ở lại chỗ này làm công sao? chương 344 Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nguyệt Đạo Tôn sẽ là cái loại này thanh thản ổn định lưu lại nơi này làm giúp người sao? Đương nhiên không phải. Vì thế hai người đều liền chuyển tỏ vẻ cự tuyệt, Tào Vi đáng tiếc nói, kia lần sau gặp mặt liền không biết là khi nào đâu. Hai người đồng thời mỉm cười, không nói một lời. Tào Vĩ mang theo hai người tiến vào tàng thư các, chỉ vào mặt trên kệ sách nói, mỗi người chỉ có thể ở bên trong đái một cái canh giờ, còn thỉnh hai vị tốc độ chút. Diệp Thủy Hàn cùng Thiên Nguyệt liếc nhau, đồng thời gật đầu, bọn họ tiến vào sau, Thiên Nguyệt vươn tay, đạo hưu trước hết mời. Diệp Thủy Hàn nói, ta đây liền không khách khí. Diệp Thủy Hàn vứt ra một đạo kiếm khí, trên kệ sách không ít phóng ngọc giản hộp đều chấn động lên, Diệp Thủy Hàn lược một do dự, ở kiếm khí trung hỗn loạn chín biến hỏa, giây tiếp theo Sở hữu chấn động kiếm khí đều hành quân lặng lẽ, chỉ có một hộp còn đang rung động, Diệp Thủy Hàn vòng qua hai bài kệ sách đi đến hộp trước, kia hộp toàn thân đen nhánh, mặt trên viết không biết hai chữ. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, đây là không rõ ràng lắm hiệu quả công pháp sao? Hắn rũi tay một chút, một cái màu trắng ngọc giản từ bên trong nhảy ra tới, Diệp Thủy Hàn tham nhập thần nghiệm, phát hiện bên trong là một cái tàn khuyết kiếm trận. Này kiếm trận này đây tứ phương vì bảy trận cơ sở, bốn thông chết, có thể thấy được này tàn khuyết kiếm trận là cái tuyệt sát kiếm trận. Diệp Thủy Hàn tùy tay thu hồi ngọc giản đi tới cửa, đối Thiên Nguyệt Đạo Tôn gật gật đầu, ý bảo bên trong không có gì vấn đề sau, Thiên Nguyệt Đạo Tôn hơi hơi không ngời, sau đó bước vào đông đảo kệ sách gian. Thiên Nguyệt Đạo Tôn tiêu phí 15 phút thời gian mới ra tới, nàng đối Diệp Thủy Hàn tỏ vẻ xin lỗi, xin lỗi, có mấy cái công pháp đều thực thích hợp ta, xem có chút hoa mắt. Diệp Thủy Hàn cười cười tỏ vẻ lý giải, hai người từ tảng thư cắt ra tới sau, Tào vĩ có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Dĩ vãng những cái đó tu sĩ hận không thể đem một canh giờ biến thành hai cái canh giờ, hai cái canh giờ biến thành một ngày, đâu giống này hai cái, đi vào căng chết 15 phút liền chạy ra. Diệp Thủy Hàn nói, ta cùng Nhu Nguyệt Đạo Hưu đã tuyển hảo. tào vĩ nói, kia còn muốn đăng ký một chút. Diệp Thủy Hàn liền đem kia màu trắng ngọc giản giao cho tào vĩ tào vĩ nhìn nhìn, di một tiếng. Đây chính là không biết trên kệ sách ngọc giản. Đạo Hưu, ngươi cần phải để ý, kệ sách này thượng ngọc giản đều có chút khuyết tật Thậm chí có chút ngọc giản nội công pháp là sai, ngươi xác định không đổi một cái sao?" Diệp Thủy Hàn lắc đầu, có thể ở hắn kích phát chín biến hỏa sau như cũ rung động ngọc giản, bên trong dấu giếm kiếm trận ít nhất không sợ chín biến hỏa. Tào Vĩ lắc đầu, không hề nhiều lời, để bút giúp Diệp Thủy Hàn đăng ký, đến khi Thiên Nguyệt đạo Tôn khi, Tào Vĩ nhướng mày, Nga. "Này công pháp phối hợp các ngươi ngọc tĩnh tông tỉnh thủy thần công rất là bất phàm, Nhu Nguyệt đạo hữu quả nhiên thiên tư thông minh a." Thiên Nguyệt đạo Tôn theo bản năng nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái có chút giở khóc giở cười, đa tạ đạo hữu. Chẳng sợ nàng cố tình bày ra ra tú mỹ một mặt, để có thể được đến tốt hơn đãi ngộ cùng Phương Tiện, nhưng này hiệu quả cũng thật tốt quá điểm đi. Vị này Tào Vĩ tiền bối sẽ không thật sự tưởng cùng nàng thâm nhập giao lưu vừa lật. Diệp Thủy Hàn đánh cái ha ha, phía dưới chúng ta còn muốn làm cái gì? Tào Vĩ Lưu Luyến nhìn Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, ta mang các ngươi rời đi nơi này, sau khi rời khỏi đây chính là Bắc Câu Lô Châu lớn nhất trung tâm thành hoa hoàng thánh địa. Đồ đãi nơi đây có thượng cổ thánh nhân nữ hoa nương nương hương khói, các ngươi nhưng chớ có ở Hoa Hoàng Thánh Địa sang bậy. Hai người gật gật đầu, đi theo Tào vĩ rời đi tiếp dẫn chỗ. Đứng ở tiếp dẫn chỗ đại môn, Tào vĩ nhịn không được hỏi hai người, xác thực tới nói là Thiên Nguyệt đạo tôn, thật sự không suy xét ở chỗ này làm giúp sao? Thiên Nguyệt đạo tôn nỗ lực mỉm cười, không cần, đã tạ tiền bối hảo ý, nhưng tại hạ đã cùng tông môn nói tốt, thật sự lưu không được. Kia Tào vĩ mới lưu luyến mỗi bước đi đi trở về trở lại dựng tiên trì tào vĩ tính toán véo pháp quyết một lần nữa lấp đầy ao nội tiên khí đương hắn nhìn đến đầu bạc người áo tím từng tắm gội quá dưỡng tiên trì khi sắc mặt đột nhiên thay đổi thiên a tào vĩ vọt tới ao biên nhìn khô cạn ao trợn mắt há hốc mồm toàn bộ ao tinh thuần tiên khí cư nhiên đều bị kia đầu bạc áo tím tu sĩ nuốt lấy tên kia gọi là gì tới đúng rồi hàn thủy nhưng kia hàn thủy tư chất so nhu nguyệt đạo hữu còn thấp a tàu vĩ hơi hơi hít mắt tư chất đều không phải là tốt nhất còn có thể nuốt rất một hồ tiên khí kia chỉ thuyết minh một sự kiện cái kêu kêu hàn thủy địa tiên trong tay có không giống tầm thường tiên khí tào vĩ nhấp môi hắn do dự một chút hạ quyết tâm khắp cái pháp quyết đem này tin tức truyền đi ra ngoài cùng lúc đó tiếp dẫn chống ngoại diệp thủy hàn cùng thiên nguyệt đạo tôn liếc nhau không hẹn mà cùng cười diệp thủy hàn hỏi thiên nguyệt đạo tôn đạo hưu kê tiếp tính toán làm sao bây giờ đâu còn có việc sao thiên nguyệt đạo tôn cười nói ta tính toán trước cùng tông môn liên lạc. Được rồi, mọi người đi các nói, tái kiến." Diệp Thủy hắn nói, "Một khi đã như vậy, tiêu tại hạ liền cáo từ. Đây là ta liên lạc phương thức, nếu là có duyên, chúng ta còn sẽ gặp mặt." Thiên Nguyệt đạo tôn ý vị thâm trường nói, "Đạo hữu lời nói thật là, đây là ta liên lạc phương thức, Sơn Thủy tổng tương phùng, có duyên gặp lại." Hai người ở tiếp dẫn chỗ làm bộ làm tịch nói vài câu từ biệt lời nói, sau đó tiêu tiêu sái sái tách ra. Cùng Thiên Nguyệt đạo tôn tách ra sau, Diệp Thủy Hàn trong lòng thở dài một hơi, năm đó bộ ảoãn sa không cẩn thận hố Thiên Nguyệt đạo tôn, Diệp Thủy Hàn sợ Thiên Nguyệt đạo tôn từ trên người hắn hố trở về, không phải hắn tâm tư âm u phỏng đoán đồng môn, chủ yếu là huyết linh tông sư môn ái quá quỷ dị, hắn không thể không phỏng. Ở tiếp dẫn chỗ hai người đều không hiểu biết thượng giới, tự nhiên sẽ cộng đồng đối ngoại, ra tới đã có thể không nhất định. Bất quá cũng may mắn có Thiên Nguyệt đạo tôn đánh liểm trợ, nếu không Diệp Thủy Hàn thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích hắn nuốt một hồ tiên khí nguyên nhân. Hắn bản thân nhu cầu chính là hỗn độn linh lực, này dựng tiên chỉ tiên khí kỳ thật vô pháp đạt tới Diệp Thủy Hàn yêu cầu, chất lượng không đủ chỉ có thể dùng số lượng tới đấu, Diệp Thủy Hàn nuốt một hồ thủy sau mới đưa tiên thể miễn cưỡng đắp nạn thành công, nếu không phải sợ hãi kia tảo vị phát hiện manh mối, hắn thật muốn đem phụ cận mấy cái ao tiên khí đều nuốt. Hắn thở dài, tính, tương lai còn dài. Diệp Thủy Hàn đánh giá bốn phía. Liên lạc chỗ ở và hoa hoàng thánh địa trung tâm thiên hậu vị trí, nghiên đối diện chính là nữ hoa nương nương hương có chỗ. Không ai dám ở chỗ này bày quán, cho nên này tuyến đường chính còn tính tình cảnh. Diệp Thủy Hàn thỉnh lình nhớ tới chính mình tiện nghi sư tổ Huyền Giả thượng nhân giống như bái nhập nữ hoa nương nương môn hạ. Hắn có phải hay không cũng nên đi bái nhất bái. Diệp Thủy Hàn đến do dự vài giây liền quyết định đi tế bái một chút nữ hoa nương nương, tốt xấu vị này thánh nhân là nhân tộc chi mẫu, huống chi hắn vẫn là chỉ sứ lớn, nữ hoa cũng là yêu tộc thánh nhân, Diệp Thủy Hàn đương đi bái kiến. Nữ hoa đạo tràng an tĩnh cực kỳ, bốn phía trống rỗng. Diệp Thủy Hàn không dám loạn đi. Trong truyền thuyết thánh nhân đạo tràng là có thánh nhân tượng đắp ở, thánh nhân nhưng ở tượng đắp thượng lưu một thần niệm lấy khán hộ đạo tràng. Diệp Thủy Hàn không dám tìm suối quẻ, hắn thành thành thật thật căn cứ dưới chân đường sỏi đá chỉ dẫn, đi vào trong đại điện. Tiến đại điện, trước mắt là dày nặng màn tre, từ trên xuống dưới đem mặt sau nữ hoa tượng đắp che kín mít. Diệp Thủy Hàn cung cung kính kính ở trước mặt đệm hương bồ thượng quỳ xuống, mạnh mẽ quét sạch trong óc hết thảy lung tung rối loạn ý tưởng, nghiêm túc đã bái tám bái. Bái song sau hắn đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi khi lòng có lơi lỏng, không tự giác hiện ra huyền giả thượng nhân tên. Không biết vị này sư tổ thế nào, còn có tiện nghi sư phụ thiên nướt, từ thượng giới từ biệt, liền lại chưa thấy qua hắn. Giây tiếp theo, trước mặt hắn vốn dĩ mở ra môn xoạch đóng lại. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn lập tức quay đầu lại, liền nhìn đến bốn dĩ rũ xuống tới màn che chậm rãi quyền thượng, bàn thượng ngọn đến bốn dĩ sáng lên ngọn đến phút chốc đến lấn diện. Diệp Thủy Hàn cái chán lên mồ hôi lạnh tre cuốn đến một nửa liền ngừng lại, trong đại điện không ánh sáng tự lượng, ngọn nến tiêu diệt sau tản mát ra nhẹ nhẹ yên khí, đem toàn bộ đại điện huyên mông lung. Diệp Thủy Hàn thành thành thật thật lại quỳ gối cái đệm thượng, thử nói, gặp qua nương nương, hắn sẽ không như vậy xui xẻo đi. Lập tức liền gặp thánh nhân nữ hoa phân thân thần nghiệm. Ngươi chính là Diệp Thủy Hàn. Thánh nhân chi âm tự mang uy áp, chẳng sợ chỉ nghe một thanh âm, Diệp Thủy Hàn như cũ bị này cổ lực lượng cường đại áp thành cá mặt. Suốt ruột nga. Tiện nghi sư phụ sẽ không đem ta tin tức đều nói ra đi. Diệp Thủy Hàn thở dài, loại này phản phất thất thượng cá mặn cảm giác một chút đều không tốt. Hắn há mồm tưởng nói chuyện, thanh âm lại vô cớ biến mất. Diệp Thủy Hàn nháy mắt liền ngồi sấp, thánh nhân hỏi chuyện hắn nếu là không trả lời, liền chờ bị nghiền chết đi. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể chín biến hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, một cổ tinh thuần mà quỷ quyệt ma khí ở thánh nhân uy áp hạ đột nhiên toát ra tới. năm đó Diệp Thủy Hàn nan tử tiêu cung vân hoa phu nhân trong cơ thể tinh thuần ma khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, thậm chí hắn ở bốn mùa giới trời xui đất khiến ăn luôn một tia ma tổ tinh thuần ma khí cũng đều còn tồn tại. Ma khí có linh, ở thân thể hắn còn vô pháp thừa nhận này đó cường đại ma khí phía trước, này đó lực lượng đều giấu ở Diệp Thủy Hàn thân hôn chung, cho tới bây giờ Thánh Nhân uy áp đích sắc cường đại. Mặc dù Diệp Thủy Hàn trong cơ thể có vân hoa phu nhân ma lực cũng vô pháp chống cự nữ hoa một tia phân thân thần nghiệm, nhưng mà kia ti đến từ thượng cổ ma tổ ma khí lại không sợ Thánh Nhân uy áp thậm chí đối với ma tổ tới nói, thánh nhân cũng chỉ là hắn sư điệt mà thôi, hắn làm sao sợ chi có. Giờ này khắc này, ở nữ hoa phân thân thần nghiệp áp bách hạ, Diệp Thủy Hàn thần hồn chung kia ti ma tổ ma khí nháy mắt cắn nuốt đến từ Vân Hoa phu nhân ma khí, giống như hóa trong khoảnh khắc thổi quét Diệp Thủy Hàn trong cơ thể sở hữu ma lực, từ tứ chi đảo cuốn vào thần hồn, từ tử phủ xâm nhập chín biến hỏa bên trong. Diệp Thủy Hàn đột nhiên quát trói thai một tiếng, ngươi dám? Nó chính là dám. Nó chính là ma tổ ma khí bất quá cắn nuốt một cái nho nhỏ ma tu, vì cái gì không dám. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủy Hàn trong cơ thể thiên mạc linh kiếm đột nhiên lui về phía sau, bảo hộ trụ Diệp Thủy Hàn thần hồn, cùng lúc đó kia côn thiên tinh ngân thương đột nhiên run rẩy lên, hồng anh loạn run, mùi thương phát ra trói thai bén nhọn tên tiêu thành, thiên tinh ngân thương thượng tản mát ra một cổ mai một hơi thở tới. Trong ngáy mắt, kia ti ma khí như là ngộng bức giống nhau, khéo. Dây tiếp theo thiên tinh ngân thương đột nhiên lao tới trực tiếp đem kia ti ma khí đánh ra tử phủ, đồng thời vốn đã mẻ vài chín biến hỏa trận tăng vọt, phản đem kia ti lửa ma cắnướp. Diệp Thủy Hàn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, hắn kia vốn di chính là bã đậu công trình tiên thể răng rắc một tiếng, cái khe. Diệp Thủy Hàn hai mắt vừa lật, ngất đi rồi. Chương 345. Diệp Thủy Hàn tỉnh lại thời điểm, toàn thân thoải mái cực kỳ. Hắn rên ngâm một tiếng, như là ăn thập toàn đại bổ canh giống nhau thoải mái. Mở mắt ra, Chính nhìn đến đỉnh đầu tinh xảo hoa lệ xà nhà cùng với bốn phía phiêu đãng màn che. Từ từ, hắn hôn mê trước tựa hồ là ở nữ hoa thánh nhân đạo tràng nội đi. Diệp Thủy Hàn vội vàng xoay người, vừa nhấc đầu, chính nhìn đến phía trước ngồi một người. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Thủy Hàn liền cảm thấy đôi mắt đau đớn, hắn đang muốn dịch mở mắt, giây tiếp theo đầu góc đột nhiên tỉnh táo lại, chín biến hỏa vèo bước cháy lên, lúc này đây bước cháy lên chín biến hỏa cùng trước kia có chút bất động, càng thêm nùng liệt, càng thêm thuần tịnh, càng thêm thấu triệt. Nhìn đến thêm vào đồ vật cũng càng nhiều. Diệp Thủy Hàn ngơ ngẩn nhìn trước mặt người, bị người này trên người lộng lẫy công đức kim quang thiếu chút nữa lóe mù mắt, thậm chí kim quang quá mức lộng lẫy nồng đậm, đều đem người này diện mạo cùng khí thế che đậy, cái gì đều nhìn không tới, chỉ nhìn đến một đoàn kim quang lấp lánh. Thật to gan. Diệp Thủy Hàn lập tức cúi đầu, xoa xoa mắt, mới thấp giọng nói, gặp qua nương nương, vạn bối vô tri mạo phạm, còn thỉnh nương nương cho tội. Thánh nhân nữ hoa cư nhiên trực tiếp thông qua tượng đắp xuất hiện ở trong đại điện. Diệp Thủy Hàn, ngươi có biết? Hiện tại sở hữu thánh nhân đều ở tìm ngươi. Diệp Thủy Hàn cả người một run run, theo bản năng ngẩng đầu đi xem nữ hoa. Lúc này đây nữ hoa riêng thu liễm trên người thánh nhân uy áp, Diệp Thủy Hàn cũng thu chín biến hỏa, cuối cùng thấy do nữ hoa thánh nhân chân chính bộ mặt. Đây là một cái quốc sắc thiên hương uy nghi hiển hách nữ tử, nhìn đến nữ tử trong ngay mắt, Diệp Thủy Hàn trong lòng chỉ còn lại có một cái cảm giác, đó chính là cường đại cùng mỹ lệ. Hắn giật mình mới phản ứng lại đây, vội vàng bái nằm ở mà. Thánh nhân tiền bối đều ở tìm ta. Vì cái gì? Văn bối làm cái gì? Nữ hoa ha hả, ngươi làm cái gì? Ngươi thật sự cái gì cũng chưa làm, nhưng ngươi cùng bộ hoảng xa tư định trung thân, cũng đã chuyển khắp. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền phản bác, ta cùng bối bối không phải tư định trung thân. Ta cùng chuyện của nàng đã cùng bối bối thúc thúc nói qua. Nữ hoa khỏe miệng chịu chịu, bối bối thúc thúc. Nga, là diệt thế hắc liên biến thành huyền sơ ma thánh đi. Huyền sơ ma thánh ở ma th không ở địa tiên giới vô dụng nàng nói đạo tổ cùng ma tổ nữ nhi cũng là chúng ta sư muội tiểu sư muội như vậy tiểu thế nhưng bị tư tình khó khăn ta chờ làm sư huynh sư tỷ như thế nào không nhọc lòng diệp thủy hàn trước mắt biến thành màu đen đúng vậy Hán quang nhớ rõ bối bối phụ thân là cỡ nào lợi hại lại quên mất bối bối còn có một đám sư huynh tỷ hắn run rẩy nói vạn bối kiến thức hạn hẹp bối bối có rất nhiều sư huynh tỷ sao nữ hoa thương hại nhìn diệp thủy hàn buồn cung tính một cái Quá Thanh cùng Ngọc Thanh cũng là, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không cần để ý tới, bất quá nếu là có cơ hội bọn họ khẳng định cũng muốn dùng dùng một chút sư huynh tên tuổi Sau đó điệu tiên giới liền tạm thời không ai có tư cách, dư lại đều ở ma giới, Huyền Sơ Ma Thánh là bối bối thúc phụ, Thượng Thanh Thánh Nhân cùng Huyền Nguyên Ma Thánh trấn nguyên tử cũng coi như là trưởng bối, còn có Huyền Minh Ma Thánh, cũng liền không sai biệt lắm. Những người này, Diệp Thủy Hàn tức khắc cảm thấy tiền đồ vô lượng. Nữ hoa nhàn nhạt nói, ngươi nếu là có chút tự mình hiểu lấy nên lập tức từ bỏ. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, ta sẽ không từ bỏ. Hắn nhìn nữ hoa, nhẹ giọng nói, nếu vãn bối thật là không có bất luận cái gì khả năng người, ngài sẽ cùng vãn bối nói này đó sao? Nữ hoa nhìn Diệp Thủy Hàn, phản phất xuyên thấu qua vô số hội nguyên trước, nhìn đến một cái khác tươi cười dùng trời rực rỡ thiếu niên, túm hắn tay háo kêu tỉ tỉ bộ dáng. Đó là nàng nhất vô chi năm tháng, sai đem sư thúc đương thỏ trắng, thiếu chút nữa gây thành đại hoạn. Nhưng kia cũng là nàng nhất cơ trí thời gian. Nàng bằng hồn nhiên thiện ý chiêu đãi khi đó yêu cầu che giấu tung tích ma tổ, lúc sau nàng bằng vào cùng ma tổ chi gian tốt đẹp quan hệ, được đến đạo tổ cùng ma tổ nhiều nhất chỉ đạo, nàng buồn dựa vào công đức thành thánh, thực lực xa xa không đủ tam thanh, ngay cả phương Tây hai người cũng không bằng, nhưng trải qua đạo tổ cùng ma tổ chỉ điểm sau, nàng dần dần từ sau đuổi đi lên, ít nhất thực lực đã là không thua kém với tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Nữ hoa sở dĩ nguyện ý cùng Diệp Thủy Hàn nói này đó. Đơn giản là Diệp Thủy Hàn vừa rồi trong cơ thể toát ra kia cổ ma khí. Nếu nàng không nhận sai, kia cổ ma khí hẳn là thượng cổ ma tổ ra tay lưu lại còn sót lại ma khí, không cần xem thường ma tổ trên người ma khí. Năm đó ma tổ chỉ ở hoa hoàng cung tá túc, hoa trong hoàng cung người hầu linh châu tử bất quá tử trên hành lang trải qua khi bị ma tổ ma khí hơi chút quét một chút, liền trước mắt tôi sầm hạ phạm đầu thai thành trần đường quan lý tịnh nhi tử Na Cha. Na Cha trên người hồn thiên lăng cũng bị kia một kia ma khí hân thành ma thi na cha hảo hảo một. Cái thánh nhân muôn đồ, cũng nhân từ nhỏ bị ma khí hút đúc, thành một cái triệt triệt để để ma tu. Sớm liền khiêng ngân thương dẫm lên phong hỏa luân chạy đến cách vách ma giới an ra. Đưa Diệp Thủy Hàn trên người kia ti ma khí bùng nổ khi. Nữ hoa vốn tưởng rằng Diệp Thủy Hàn sẽ bị ma khí hoàn toàn hấp thu thành vực ngoại thiên ma. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới người thanh niên này cư nhiên trái lại đem ma khí căn nuốt Nữ hoa mở miệng, đem ngươi thần hồn nội ngân thương lấy tới. Diệp Thủy sốt. Hắn nghĩ nghĩ đem Thiên Tinh Ngân Thương lấy ra tới, nữ hoa nhìn nhìn, lộ ra một tia mỉm cười. Nàng nói, ngươi đi qua Ma La Thiên. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, thân thể của ta liền ở Ma La Thiên. Nữ hoa trong lòng cả kinh, chắc không được sở hữu thánh nhân đều tính không ra Diệp Thủy Hàn nên móng, cũng vô pháp âm thầm tính ra Diệp Thủy Hàn vị trí cùng lai lịch, nguyên lai Diệp Thủy Hàn thân thể cư nhiên ở Ma La Thiên. Kia chính là Ma tổ cư trú địa phương, thánh nhân thực lực không đủ, đương nhiên tính không ra. Ngươi hiện tại La phân, thân, nữ hoa lược vừa thấy liền phát hiện Diệp Thủy Hàn hiện giờ kỳ thật là một con yêu quái thân thể, bản thể ở ma la thiên nội rèn luyện, thần hồn bên ngoài tu hành. Đúng vậy. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, tuy rằng lúc ấy phát sinh hết thể hắn đều không rõ lắm, nhưng búi búi đem hắn để vào một cái hắt trong hồ, thiên tinh ngân thương bị thí thần thương hôn đúc rèn luyện, sau lại đem sự tình đều nói cho Diệp Thủy Hàn. Nữ hoa lược hơi trầm âm, năm đó ma tổ tựa hồ cũng là dùng loại này biện pháp tu hành, trước mắt này Diệp Thủy Hàn. Có lẽ lai lịch phức tạp, nếu ma tổ đồng ý hắn xuất nhập ma la thiên, kia nàng liền không có lập trường ngăn trở. Đến nỗi quá thanh cùng ngọc thanh bọn họ. Nhớ tới lao tử cùng nguyên thủy, nữ hoa trong lòng liền cười lạnh, bàn cổ hậu duệ lại như thế nào, xuất thân vô pháp so sánh với, nàng tự nhiên muốn hậu thiên nỗ lực. Ma tổ cũng không phải từ bắt đầu chính là sáng lập chi tổ, hắn cũng là trải qua đi bước một nhu tính, cuối cùng tiêu giao với muôn đời pháp tắc ở ngoài. Nghĩ đến đây, nữ hoa nhàn nhạt nói. Tiểu sư muội ở Vô Lượng Cung đại chiến khi, bị ta thủ hạ Hàn Thiên đánh bại. Diệp Thủy Hàn cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hàn Thiên thực lực không tồi, kiếm pháp tinh diệu, còn nắm giữ trình độ nhất định phản hồn thuật, tiểu sư muội chính là chúng Hàn Thiên phản hồn thuật, tài trí thành hai người. Nữ hoa thở dài, tiểu sư muội tựa hồ luân hồi rất nhiều lần, này một đời tên là Bộ Hoản Sa tiểu sư muội còn ở ma giới, nhưng ở tiên giới cũng có một cái tiểu sư muội, xem như lời trước nàng đi. Nàng tự xưng thiên cơ, có đôi khi ký ức sẽ hỗn loạn. Thực lực sao, có điểm nhược, bất quá huyền tiên hậu kỳ. Nữ hoa nói, hiện giờ nàng liền ở Bắc Câu Lô Châu, sở hữu thánh nhân đều ở nhìn trầm chầm, chầm nàng, nhìn xem ai sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Diệp Thủy Hàn tức khắc cảm thấy răng đau. Nữ hoa nói, ngươi muốn mang đi thiên cơ sao? Diệp Thủy Hàn khẳng định nói, đúng vậy, bởi vì nếu thiên cơ không trở về ma giới cùng bối bối hợp hay là một, bối bối là không có biện pháp tiến lên dai. Nữ hoa thở dài, vậy ngươi chính mình mưu tính đi làm ta nhìn xem ngươi có thể làm được kia nỗ nỗi. Diệp Thủy Hàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đã tạ thánh nhân rủ lòng thương. Nữ hoa lắc đầu, ta đều không phải là đáng thương ngươi, mà là muốn biết ngươi cuối cùng sẽ đi đến nào một bước. Diệp Thủy Hàn nhịn không được nói, chuột van bối lắm miệng, một khi đã như vậy các tiền bối vì cái gì không nghĩ biện pháp làm thiên cơ thức tỉnh. Thiên cơ cũng coi như là bối bối một bộ phận, kỳ thật từ ma giới đem bối bối mang lại đây cũng là một loại phương pháp. Vấn đề này hắn cần thiết hỏi rõ ràng. Nếu không hắn rất có thể sẽ làm vô dụng công. Vô dụ. Nữ hoa nhàn nhạt nói, chúng ta đều đã gặp qua thiên cơ, nhưng chúng ta bất luận cái gì một người, đặc chỉ thực lực cao hơn thiên cơ vượt qua một cái cùng bậc bất luận cái gì tu sĩ đều không thể ở trên người nàng lưu lại đánh dấu, cũng vô pháp lấy nàng tiến hành bói toán, càng không thể ý đồ dẫn đường nàng hoặc là phong ấn nàng nào đó ký ức cùng ý tưởng. Nàng có được ma tổ cùng đạo tổ lực lượng, vạn pháp không dính. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, nói cách khác. Mặc Kệ Thiên Cơ làm cái gì đều đem ở vào nàng tự thân ý chí, đúng không? Nữ hoa rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, ngại danh có thể dạy. Nàng vung tay lên, bốn phía tạo nên nhàn nhạt dáng ng ổ, dây tiếp theo trong đại điện áp lực liền biến mất, màn che sau thân ảnh cũng biến mất không còn một mảnh. Nữ hoa đi rồi. Diệp Thủy Hàn ngẩn ra sau một lúc lâu, hắn ra khẩu khí, hắn sủi lơ trên mặt đất, vẫn không núc đích, qua thật lâu mới lấy lại tinh thần. Nay thật đúng là một cái thật thật sự sự ra hoài phủ đầu đi. Diệp Thủy Hàn từ trên mặt đất bò dậy, búng búng tay áo, một lần nữa đem chính mình dùng nhan xử lý một phen, sau đó cung cung kính kính cong lưng, lui về phía sau ba bước rời đi đại điện. Đại điện ngoại thực can tĩnh, không ai ở. Diệp Thủy Hàn theo hành lang hướng ra ngoài đi. Giờ phút này tâm tình của hắn thực phức tạp, trong đầu lung tung rối loạn, cái gì ý tưởng đều có. Giờ phút này cũng không được thượng sẽ bị nữ hoa thánh nhân đã biết, hắn hiện tại chỉ đau đầu một sự kiện. Như thế nào an toàn đem thiên cơ từ địa tiên giới nhập cư trái phép đến ma giới? Liên ở hắn sắp bước ra thánh nhân đạo chẳng khi, Diệp Thủy Hàn trong đầu thình lình sinh ra cái ý tưởng. Nếu hắn không có biện pháp làm thiên cơ đi ma giới, kia sao không làm thiên cơ chính mình đi? Nếu bất luận cái gì thánh nhân đều không thể đối thiên cơ sinh ra dẫn đường cùng ám chỉ, chỉ cần thiên cơ chính mình kiên định tín nghiệm là có thể làm nàng đi ma giới. kia vấn đề tới, như thế nào làm nàng đi ma giới? Diệp Thủy Hàn vừa đi một bên tự hỏi, muốn làm một người không tiếc hết thể làm cái gì, cần thiết có cái hợp lý lý do. Hắn yêu cầu tình báo, yêu cầu về thiên cơ tình báo mới hảo chế định kế hoạch. Rời đi nữ hoa đạo tràng, Diệp Thủy Hàn thở dài, từ trong lòng lấy ra tảo vi cấp ngọc bài, tìm được rồi Vạn Kiếm Liên Minh tiếp dẫn chỗ địa chỉ. Vạn Kiếm Liên Minh tiếp dẫn trốn là một cái đốc xưởng, tiếp đãi người của hắn là một trung nhân nhân, hắn lộ thượng thân, cơ bắp rắn chắc cường tráng, ra tới thấy Diệp Thủy Hàn khi trên tay còn khiêng cực đại thiết trụ y, nói chuyện thanh âm to lớn vang dội, há mồm thậm chí có hỏa tinh toát ra tới. Người chính là Hàn Thủy Kêu đại hán chỉ vào chính mình nói, lao tử mục trụ y, tiểu tử ngươi có đại phiền thoái. chương 346. Đại phiền thoái. Diệp Thủy Hàn nghe đại hán nói như vậy, một chút cũng chưa để ở trong lòng. Lại đại phiền thoái có bị một đám thánh nhân theo dõi phiền toái đại sao? Hắn hơi hơi mỉm cười, Nga. Còn thỉnh đạo Hữu vì tại hạ giới sống. Tuyết kẻ điên lập tức liền phải tới, ngươi xác định muốn lưu tại Bắc Cầu Lô Châu sao? Mục chú y cấp Diệp Thủy Hàn phổ cập khoa học một chút hiện tại Bắc Câu Lô Châu cùng với Vạn Kiếm liên minh bên trong phát sinh sự. Bắc Câu Lô Châu người thống trị võ đế là một vị nữ tử, nàng tên là Vũ Kiếm, vốn là nhân tộc, nhưng nàng trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch, tu luyện đến sau lại liền thức tỉnh rồi yêu tộc thiên phú. Như vậy nhưng thật ra không có gì, rất nhiều tu sĩ đều từ điệu tiên chuyển thành linh tiên. Thánh nhân nữ hoa nương nương tuy rằng là nhân tộc chi mẫu, nhưng nàng cũng là yêu tộc thánh nhân, chỉ cần là yêu tộc đều có thể được đến nàng che chở. Vũ kiếm tiên tử tu luyện đến kim tiên khi, nào nghĩ đến lại không biết sao xui xẻo thức tỉnh rồi vu tộc huyết mạch, trên thực tế năm đó hồng hoang vỡ vụn, địa tiên giới thoát ly hồng hoang tiểu thế giới, thượng cổ tân mật biết đến liền rất thiếu, nhân tộc cùng yêu tộc cùng với còn sót lại vu tộc đại lượng thông hồn, huyết mạch lẫn lộn, người thường còn không có cái gì, nhưng đối với tu sĩ tới nói trong cơ thể huyết mạch quá nhiều ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Thì như hiện tại, Vũ kiếm dưới sự giận dữ đơn giản vu yêu song hư, Hai loại lực lượng ở nàng trong cơ thể không ngừng đấu tranh, nhưng mà giáp mặt đối ngoại địch khi hai loại lực lượng lại sẽ nắm tay ngăn địch, loại này quỷ dị tình huống bị nữ hoa biết sau, lập tức liền đem Vũ kiếm thu làm đệ tử ký danh, sau đó bắt đầu rồi dài dòng quan sát cùng thực nghiệm. Vũ yêu hai loại lực lượng đấu tranh phản phất làm nữ hoa thấy được vô số tuế nguyệt trước kia chàng rách nát thiên địa đại chiến, hiện giờ cư nhiên có người có thể đem hai loại lực lượng thủ vì mình dùng, thật sự huyền diệu. Vũ kiếm trở thành nữ hoa đệ tử ký danh sau, nỗ lực tu luyện Cuối cùng tiến giai đại la kim tiên tiếp nữ hoa pháp chỉ thống xoáy bắc câu lô châu trở thành danh chấn địa tiên giới bắc võ đế nhân nàng là nữ tử bắc câu lô châu lại tương đối hỗn loạn cho nên ngay từ đầu bắc võ đế ở bắc câu lô châu thống trị cũng không củng cố nhưng mà theo nàng dẫn dắt thủ hạ đem bắc câu lô châu đại bộ phận tu sĩ đều đánh tơi bởi một đốn sau vũ kiếm rốt cuộc tại nơi đây dừng chân nàng thân là nữ tu thế nhưng trở thành một châu chi chủ sự thật này cổ vũ rất nhiều nữ tu nỗ lực tu luyện. Cũng ý đồ đi vào Bắc Câu Lô Châu được đến Bắc Võ Đế che chở, dần dần, năm rộng tháng dài Bắc Câu Lô Châu nữ tu càng ngày càng nhiều, nữ tu nhiều nam tu tự nhiên cũng sẽ đi theo lại đây, Bắc Câu Lô Châu ngược lại trở nên càng thêm phồn thịnh lên. Bắc Câu Lô Châu có một cái phi thường thú vị truyền thống thịnh hội, tên là Bách Hoa Thịnh Hội. Bắc Võ Đế sớm nhất từng bị người đánh giá vì nhất không nữ nhân vị nữ nhân, cho nên Bắc Võ Đế dưới sự giận dữ đơn giản tổ chức một cái Bách Hoa Thịnh Hội, nàng nói cho thế nhân nữ tử ái mỹ vì thiên tính Nhưng nữ tử chi Mỹ không thể từ nam tử định nghĩa, chân chính Mỹ bao hàm rất nhiều phương diện. Bách Hoa Thịnh hội đem lấy tập hợp nam tử, nữ tử, lão nhân, tiểu hai tử, yêu tộc, vu tộc. Chờ hết thể tồn tại thẩm mỹ, tuyển ra tứ đại châu đẹp nhất nữ tu. Nghe nói lần thứ nhất Bách Hoa Thịnh hội chung, bắc võ đế tự mình hạ tràng, nàng được đến một bộ phận nam tu phiếu bầu. Sau đó được đến đại bộ phận nữ tu phiếu bầu cùng 80% vu yêu ma chờ tu sĩ phiếu bầu. Thành công được tuyển vì lần thứ nhất Bách Hoa Thịnh hội nữ đế Dùng mỗi chỉ nhập cư trái phép lại đây xem thịnh hội vực ngoại thiên ma nói tới nói, chính là Mỹ, bác võ đế vì cái gì không đẹp? Như vậy lực lượng cường đại, như vậy biêu hãn khí thế, như vậy thịnh khí lăng nhân ánh mắt, cỡ nào xinh đẹp, nàng có thể so đệ nhị danh nũng nịu đồ vật cường quá nhiều. Bác võ đế thành công một lần nữa định nghĩa Mỹ, ở tiên giới, đối với tu sĩ tới nói, cường đại tức vì Mỹ. Từ đó về sau, bách hoa thịnh hội thành địa tiên giới Bắc Câu Lô Châu mỗi 300 năm tổ chức một lần thịnh hội. Tham gia này thịnh hội không chỉ có có nữ tu, đến sau lại thậm chí còn khai một cái nam tu lôi đài. Nam tu ở bình luận nữ tu thực lực cùng mỹ lệ khí, nữ tu cũng có thể thảo luận nam tu thực lực cùng nhan sắc. Không khí thật sự hòa bạo, Nghe nói không ít bạn nữ tu sĩ đều là thông qua bách hoa thịnh hội thành công giắt tay. Nhân Bắc võ đế trời xui đất khiến giắt thật nhiều thơ hồng. Nữ hoa thánh nhân thậm chí đem chính mình thành thánh nói khí hồng tú cầu làm một cái phòng chế phẩm, thưởng cho Bắc võ đế đương linh khí. Nghe nói kia phòng tú cầu cùng hồng tú cầu giống nhau như lúc, thậm chí nói khí hồng tú cầu còn có thể hình chiếu đến phòng tú cầu, dẫn đường càng nhiều nhân duyên ra đời. Bởi vậy, bách hoa thịnh hội trong lúc đi vào bắc câu Lô Châu tu sĩ càng nhiều. Mục chú ý vì Diệp Thủy Hàn phổ cập khoa học một chút kể trên bối cảnh sau, hắn nói tam câu nói. Một tháng sau, 300 năm một lần bách hoa thịnh hội liền phải bắt đầu rồi. Tuyết kẻ điên khuynh mộ trong đó một vị xuất chiến tiên tử. Liên minh Trung Hàn ngày trước bối cùng lãnh hồng tiền bối đánh đố nói ngươi nhất định có thể đánh bại Tuyết Kẻ Điên thắng lấy vị Cao Tiên Tử Phương Tâm, cho nên ngươi mới có thể trực tiếp đi vào Bắc Câu Lô Châu. Mục Chủ Y Thương Hại nhìn Diệp Thủy Hàn liên tục lắc đầu, Tuyết Kẻ Điên đã là huyền tiên, ngươi vừa mới phi thăng, tu vi bất quá điệu tiên, thật sự là. Diệp Thủy Hàn sau khi nghe xong khỏe miệng cùng chịu, Hàn bầu trời người hố khởi hậu bối thật sự không nương tay, bất quá, tiên bối có thể nói một chút Tuyết Kẻ Điên là vị nào sao? Mục Chủ Y tiếp tục phổ cập khoa học. Vạn kiếm liên minh tập hợp 83% ngàn thế giới nội kiếm tu, có thể thấy được này liên minh là cỡ nào khổng lồ. Kiếm tu cùng kiếm tu tuy rằng bất đồng, nhưng cơ bản đều nhận đồng một cái lý niệm, cường giả vi vương. Cho nên ở vạn kiếm liên minh, không có cái gọi là điều đình, chỉ có so kiếm. Một lời không hợp liền rút kiếm, nói chuyện sinh khí rút kiếm, làm sự rút kiếm, muốn theo đuổi ai ai ai cũng muốn rút kiếm. Năm rộng tháng dài, mỗi vị liên minh tiền bối cảm thấy này không phải sự, sẽ nghiêm trọng khiến cho nội đấu liền bắt đầu thỉnh đại gia tụ ở bên nhau, chế định mấy cái quy củ. Vạn kiếm liên minh nội tu sĩ muốn rút kiếm, chỉ có thể đi đấu kiếm này, nơi đó có phi thường an toàn đáng tin cậy bảo hộ thi thố, tình thường xuyên xuất hiện chiều nghe kiếm, 15 phút sau bị thọc chết tình hình. Tiếp theo tu sĩ gian nếu phát sinh tranh chấp, liền lấy liên minh nhiệm vụ vì tỉ thí nội dung, ai nhanh nhất tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ, ai thắng lợi. Mà hiện tại Diệp Thủy Hàn đối mặt chính là loại tình huống này. Lãnh hồng tiền bối cùng hàng ngày trước bối cãi nhau. Bọn họ ở đấu kiếm trên đài đánh 3 ngày không phân ra thắng bại, liền đem thi đấu kéo dài ở nơi cùng tuyết kẻ điên trên người. Mục chú Y nói, tuyết kẻ điên là chúng ta liên minh nội nhất đẳng nhất kiếm si, hắn gần nhất ở hiểu được cái gì tâm như cho tàn ý cảnh, sau đó không thể hiểu được liền quyết định muốn yêu một người sau lại thọc chết đối phương, hắn lựa chọn mục tiêu chính là ngươi lần này nhiệm vụ mục tiêu. Hàn bầu trời người trách trời thương dân, nói chính mình mộ đạo như thế nào có thể tìm người khác phiền toái đâu, vì thế liền tuyên bố một cái cứu vất nhiệm vụ nhiệm vụ người là ngươi. Lãnh hùng tiền bối đã phát một cái ngộ đạo nhiệm vụ, chấp hành người chính là tuyết kẻ điên, trở lên chính là các ngươi chi gian ân đoán ngọn nguồn. Sau khi nói xong, mục chú y đã giúp Diệp Thủy Hàn làm tốt đăng ký, hắn đem một đống đồ vật ném cho Diệp Thủy Hàn, xua xua tay. Hảo tiểu tử, ngươi có thể đi mặt sau tìm cái chỗ ở. Liên minh nội sự tình cùng quy tắc tất cả đều ở Ngọc Giản, chính ngươi đi đọc. Mặt sau là tàng thư lâu, ngươi có thể đi kia xem tư liệu. Bên trái là đấu kiếm này có cái gì mâu thuẫn đi kia đánh, bên phải là ngộ kiếm đài, luyện kiếm liền đi kia, dừng chân sân lại mặt sau cùng, phía trước là rèn phòng, không có việc gì đừng tới phía trước, sân mặt sau có cửa hồng ra vào nhưng từ kia đi. Đem sự tình công đạo rõ ràng sau một chủ y liền đem Diệp Thủy Hàn đuổi đi. Diệp Thủy Hàn một mặt ôm một đống đồ vật, vòng qua trung gian tàng thư lâu, trực tiếp đi tới mặt sau rừng chân nơi. Căn cứ ngọc giản tư liệu, Diệp Thủy Hàn nhìn trước mặt ngọn núi này, có chút lốc, Hắn thử thăm dò lấy ra Thiên Mạc Kiếm, tùy tiện tìm cái địa phương đem trường kiếm vung, cắm ở giữa sơn núi trung. Giây tiếp theo Diệp Thủy Hàn liền cảm giác được một cổ thần kỳ lực hấp dẫn, nháy mắt gian, hắn liền tới tới rồi một cái 5 mét vuông không gian nội. Diệp Thủy Hàn tâm tác bảo lạ, này Vạn Kiếm Liên Minh Kiếm Sơn thật sự thần kỳ, nhất kiếm một không gian, này nếu là không kiếm liền trụ địa phương đều không có. Mục chủ ý còn hắn một cái tiểu túi can khôn, mở ra vừa thấy, bên trong có tiêu chuẩn phòng bài trí, một cái thạch đài. Một cái bàn cùng hai cái ghế dựa, khác liền không có. Diệp Thủy Hàn cũng không tính toán ở chỗ này thường trụ, đem đồ vật dọn xong, lại ở trên thạch đài phô một tầng gia tăng tiên linh chi lực hấp thu theo đồ sau, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên thạch đài, bắt đầu sửa sang lại hắn sau khi phi thăng được đến một loạt đồ vật. Vạn Kiếm Liên Minh cấp túi cản khôn có 20 khối tiên thạch, một lọ tu luyện dùng tiên linh đan cùng mấy cái ngọc giản, Diệp Thủy Hàn đem này đó ngọc giản đều đọc một lần, đại khái hiểu biết Vạn Kiếm Liên Minh sự tình cũng cơ bản đã biết một ít điệu tiên giới phong tục, thói quen cùng quan trọng môn phái cùng với những cái đó môn phái đệ tử là thủ. Này trong đó muôn đời môn ba chữ hấp dẫn Diệp Thủy Hàn lực chú ý. Muôn đời môn a. Trong tay hắn còn có một cái muôn đời môn nhãn đâu, càng thanh thượng tiên thân phận nhãn. Vạn kiếm liên minh đối muôn đời môn giới thiệu là rác rưởi môn phái, thủ đoạn quỷ dị, thực lực cường đại, có thể đương bằng hữu, dùng dùng liền ném. Có ý tứ, này môn phái như thế nào nghe giống như huyết linh tông a. Diệp Thủy Hàn tiếp tục xem đi xuống, nguyên lai like, muôn đời môn là một cái tương đối kỳ quái tông môn, cùng với nói là tông môn, không bằng là một đám tính cách đặc dị yêu thích kỳ quái tiên nhân tiến đến cùng nhau, cho nhau trao đổi tình báo cùng tin tức tập hợp và phân tán liên minh, tông môn bất chuyển công pháp, chỉ có bên trong bí pháp cùng các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật bán ra, muôn đời môn tu sĩ đi địa phương quá nhiều, bọn họ bên trong tích góp không rõ vật cũng đặc biệt nhiều, đối với bình thường tu sĩ tới nói, Có một cái thích thám hiểm khai quật tân mật muôn đời môn bằng hữu là cái không tồi lựa chọn, chỉ cần cách đoạn thời gian tôn chút tiên thạch là có thể thông qua muôn đời môn tu sĩ đương hai đạo lái buôn, đạt được người khác không nhận biết nhưng chính mình nu cầu cấp bách đồ vật. Để cho Diệp Thủy Hàn cảm thấy hứng thú chính là muốn gia nhập muôn đời môn, phương pháp nói có khó không, nói đơn giản không đơn giản. Cái gọi là không khó là chỉ chỉ cần có người cầm muôn đời môn eo bài, lại muôn đời môn cứ điểm đăng ký một chút liền tính là muôn đời môn tu sĩ. Cái gọi là rất khó, là chỉ nếu không có eo bài, cũng chỉ có thể thông qua mặt khác muôn đời môn tu sĩ dẫn tiến, cũng được đến ít nhất 5 tên muôn đời môn tu sĩ đề cử, mới có thể gia nhập muôn đời môn. Diệp Thủy Hàn nhìn đến nơi này không khỏi nở nụ cười, hắn tử ma thần kinh lấy ra càng thanh eo bài thưởng thức lên. Hắn đang lo chính mình một cái khác thân phận như thế nào thao tác đâu, này không phải xuất hiện cơ hội. Vạn kiếm liên minh mạc thiên sơn tu sĩ Hàn Thủy, muôn đời môn tu sĩ Diệp Thủy Hàn, nghe đi lên cũng không tệ lắm. Trường 347. Mục Chú Y nhìn đến Diệp Thủy Hàn thông thả ung dung từ kiếm trong núi ra tới khi, biểu tình khiếp sợ cực kỳ. Người trực tiếp trụ tiến kiếm sơn. Diệp Thủy Hàn kỳ quái nhìn Mục Chú Y. Làm sao vậy? Kia địa phương còn không phải là là người trụ sao? Mục Chú Y khô cằn nói, kiếm trên núi chỉ có đạt tới tiên khí tam phẩm trở lên bản mạng nguyên kiếm mới có thể ở cắm ở mặt trên. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, phải không? Có thể là ta dùng để rèn luyện linh kiếm tài liệu tăng lên nguyên kiếm phẩm chất đi. Mục chủ y thần sắc hảo một ít, Nga, đích sắc cũng có khả năng. Diệp Thủy Hàn tò mò hỏi, còn có mặt khác khả năng sao? Ân, chỉ có huyền tiên trở lên tu sĩ mới có thể đem linh kiếm cắm đi lên. Mục chủ y vào đầu, có điểm ngượng ngùng, thực xin lỗi, ta xem thấp thực lực của ngươi. Diệp Thủy Hàn sứng suốt, không nghĩ tới mục chủ y như thế ngay thẳng, hắn xua xua tay, không quan hệ, ta có việc muốn ra cửa. Phiền thoại giúp ta chỉ một chút cửa sau vị trí đi. Không thành vấn đề, ngươi từ bên kia vòng qua đi, xuyên qua hai cái hành lang là có thể nhìn đến cửa sau. Mục chú y giúp Diệp Thủy Hàn giới thiệu đến. Ra cửa sau chính là một cái phố buôn bán, ngươi có thể đi đi dạo. Đa tạ, chúng ta này có gác cổng sao? Không có, ngươi chừng nào thì trở về đều được. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, hắn nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Sau đó hắn vung tay háo liền đi rồi. Mục chú ý nhìn Diệp Thủy Hàn bóng dáng, vốt cầm tấm tặc nói: liền tính linh kiếm phẩm chất lại cao, phát huy không ra huyền tiên thực lực cũng không có khả năng ở kiếm trên núi lưu lại dấu vết, nhìn dáng vẻ tuyết kẻ điên có chơi." Một hồi tuần muốn bắt đầu lạc, Hoa hoàng thánh địa đường phố phong cách của ý, như là các chủng tộc phong cách đều dung hợp ở bên nhau, nhìn phi thường mới lạ, bất quá thực mau Diệp Thủy Hàn liền phát hiện như vậy không hảo chỗ, bởi vì dễ dàng lạc đường. Chẳng sợ hắn chiếu ngọc giản con đường chỉ nam, cũng không tìm được muôn đời môn cứ điểm rốt cuộc ở đâu. Trong lúc này Diệp Thủy Hàn thấy được các loại khiêu chiến hắn thẩm mỹ cùng tam quan tu sĩ ở trên đường cái đi tới đi lui, cái gì đầu chó thượng nhiều cái cái đuôi, người nào trên người lộ ra một cái bộ xương khô đầu, cái gì mông hạ nhiều một chân, cái gì tu sĩ khoe chim. Diệp Thủy Hàn như là dân quê vào thành trừng mắt nhìn nửa ngày, lỗ tai rất tiêm hắn rõ ràng nghe được có người còn đối hắn chỉ chỉ trò trò. Nhìn xem kia phó ngốc dạng, tuyệt đối là vừa đến chúng ta bắt Câu Lô Châu đầu đất. Đầu đất Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, tìm cái ẩn nấp địa phương, lát mình biến hóa khôi phục chính mình bản thân bề ngoài, làm bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng một lần nữa đi dạo phố, cũng thuận tiện đem chính mình phục sức sửa chữa một chút, từ giữ mình trường bảo biến thành rộng thùng thình áo ngắn, dùng chính hắn hình dung chính là càng thêm phương tiện cởi. Nên nói không hổ là hỗn loạn nhất lục địa sao? Chờ hắn tìm được muôn đời môn cứ điểm khi đã qua đi ba cái canh giờ. Muôn đời môn cứ điểm là cái rất nhỏ tiệm tạp hóa tiến vào sau là cái con bướm tinh xem đại môn, con bướm tinh nhấp nháy đại mà mỹ lệ đại cánh, một chương lọ lì khuôn mặt nhỏ nhìn đáng yêu cực kỳ, nàng ăn mặc tinh xảo xanh lá mạ sắc váy liền áo, ở tiệm tạp hóa cái giá gian qua lại xuyên qua, làm người nhìn liền nhịn không được dừng lại bước chân tiến vào chuyển vừa chuyển, xoay tổng muốn mua đồ vật đi. đối với tiểu lọ lì đáng thương hề hề ánh mắt, đại bộ phận tu sĩ đều cự tuyệt không được. Diệp Thủy Hàn ở bên cạnh quan sát một hồi, trong lòng cảnh giác. Này con bướm lọ lỉ khẳng định không đơn giản, nàng cặp mắt kia cư nhiên có thể không cho người cảm thấy lừa dối như vậy nhiều tu sĩ, chính mình phải cẩn thận. Hoan nên quang lâm. Con bướm nhìn đến Diệp Thủy Hàn đi vào tới khi lộ ra sán lạn tươi cười, ở nhà ta cửa tiệm nhìn lâu như vậy, tưởng mua điểm cái gì sao? Diệp Thủy Hàn móc ra muôn đời môn eo bài, ta vận khí cũng không tệ lắm, lộng tới cái này, dựa theo các ngươi quy củ, ta hẳn là có thể gia nhập muôn đời môn, đúng hay không? Kia con bướm sững sốt, nhìn eo bài đây là càng thanh eo bài đi diệp thủy hàn mướn mẩy càng thanh ngươi làm sao thấy được ta từ một khối bạch cốt thượng nhận được con bướm cười cười trên má nhiều hai cái đáng yêu lún đồng tiền eo bài thượng có cấp bậc cùng tiêu chí tiểu hô điệp tinh cấp diệp thủy hàn chỉ chỉ eo bài bên ngoài hoa văn muôn đời môn tổng cộng 5 cái cấp bậc ba đạo hoa văn đại biểu cho càng thanh là tam cấp tu sĩ hắn cấp bậc quyền hạn cũng là tam cấp nơi này là hắn cá nhân tiêu chí hắn ở muôn đợi môn đãi thời gian rất dài ta nhận ra tới, eo bài nhất phía dưới có một cái chỗ chống khu vực, nơi này khắc lại một mảnh thanh Diệp, Diệp Thủy Hàn còn tưởng rằng mỗi một cái eo bài thượng đều có đâu, nguyên lai là cảng thanh tiêu chí. Diệp Thủy Hàn nói, ta đây cũng có thể đem cái này tiêu chí lau sạch, đổi thành ta chính mình. Có thể a? Con bướm tinh ý bảo Diệp Thủy Hàn đuổi kịp, người tên là gì? Xuyến Linh. Con bướm tinh sử suốt, cái nào Xuyến? Tam Thủy Xuyên, Xuyến. Ai? Thủy Chi Linh. Ngươi tên này hảo có ý tứ. Con bướm tinh tử quầy thượng lấy ra một cái vợ, đem Diệp Thủy Hàn tên đăng ký đi lên, lại muốn tới Diệp Thủy Hàn eo bài, ký lục một chút đánh số sau nàng đưa cho Diệp Thủy Hàn một cái ngọc giản. Ngọc giản giống như gì sửa đổi tiêu chí phương pháp, còn có nơi này một ít quý củ, về sau này cái eo bài liền đại biểu thân phận của ngươi, xét thấy ngươi eo bài là từ cảng thanh nơi đó làm ra, mới bắt đầu quyền hạn cấp bậc là tam cấp, cái này tam cấp quyền hạn ngươi chỉ có thể dùng 5 lần. Vượt qua 5 lần liền sẽ khôi phục vì mới bắt đầu ngũ cấp quyền hạn, lúc sau ngươi cần thiết từng bước tăng lên chính mình cấp bậc mới được. Con bướm tinh nghiêm túc nhìn Diệp Thủy Hàn. Đừng tưởng rằng có tam cấp quyền hạn eo bài là có thể lơi lòng a, muôn đời môn quyền hạn là 300 năm xét duyệt một lần, về sau nếu là xét duyệt ra ngươi trình độ cùng thực lực cùng ngươi quyền hạn không tương xứng, là phải bị giáng cấp. Diệp Thủy Hàn gật đầu, cười tủm tỉm nói, "Cảm ơn, ta đã biết." Con bướm tinh mở ra tiệm tạp hóa mặt sau cửa nhỏ. "Vào đi thôi." Bên trong là chúng ta trong tông môn tu sĩ giao lưu mà, ngươi có thứ gì muốn trao đổi, hoặc là nghĩ muốn cái gì tư liệu, đều có thể đi bên trong tìm được. Diệp Thủy Hàn ngưỡng mày, hảo khí phách tuyên ôn, thật sự cái gì đều có sao. Đương nhiên, tiểu hồ điệp tinh não mạn nâng lên cảm, tự hào nói, chỉ cần ngươi có cũng đủ trao đổi vật phẩm, ngươi là có thể được đến ngươi muốn đổ vật. Diệp Thủy Hàn nghe vậy không khỏi trong lòng tràn ngập chờ mong. Nay đạo môn hẳn là một cái không gian rời đi chân pháp, xuyên qua phía sau cửa Diệp Thủy Hàn đi tới một cái nhập khẩu, nhập khẩu bên cạnh có cái thẻ bài nhắc nhở. Từ nhập khẩu đi vào vẫn luôn đi chính là giao dịch đường phố, nhập khẩu bên trái là tàng thư các, có thể đi bên trong tìm đọc tương quan cấp bậc khinh bạc a, nhập khẩu bên phải là nhiệm vụ tuyên bố chỗ, nhận nhiệm vụ đều ở tuyên bố chỗ đăng ký. Xuất khẩu chỗ là nơi cư trú, nơi này cư trú mà cư nhiên còn thu phí, bất quá muôn đời môn bảo đảm ở chỗ này cư trú tuyệt đối an toàn, nhưng thật ra thực sự có không ít muôn đợi môn tu sĩ ở chỗ này định cư kẻ thù quá nhiều. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, hắn tiến vào sau bay thẳng đến cửa trái, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, đẩy cửa ra là thang lầu, lên cầu thang sau trước mắt đống nhiên rộng rãi, một cái không gian thật lớn bảy vô số kệ sách, mỗi một cái trên kệ sách đều đánh dấu cấp bậc, càng khảo kệ sách nhu cầu cấp bậc càng cao. Diệp Thủy Hàn trong lòng âm thầm nói thầm, nhiều như vậy kệ sách hắn muốn tìm tư liệu tìm được khi nào? Nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên bay tới một cái hình tròn tiểu cầu, tiểu cầu nhấp nháy trường mà bén cánh. Cầu trung gian xuất hiện hai cái quan điểm. Tôn kính tu sĩ, thư linh ba hảo vì ngài phục vụ, ngươi tính tìm kiếm phương diện kia tin tức. Diệp Thủy Hàn tức khắc cảm thấy thú vị cực kỳ. Phương diện kia, ta nói cho ngươi mấu chốt tự, ngươi liền có thể giúp ta tra tìm. Tiểu viên cầu trên dưới di động một chút, đúng vậy, thư linh có thể tra tìm nơi này sở hữu thư tịch. Diệp Thủy Hàn cười như không cười, vậy ngươi sẽ nói cho người khác ta tra xét cái gì sao? Tiểu viên cầu lắc lắc, ngài rời đi khi... Thỉnh dùng tông môn eo bài đối ta tiến hành thuật pháp phát động, ta liền sẽ không nhớ rõ về ngài bất luận cái gì sự. Diệp Thủy Hàn sứng sốt, hắn nhìn eo bài, như suy tư gì, nhìn dáng vẻ cái này eo bài thật sự rất quan trọng đâu. Nếu ta là muôn đời môn tu sĩ, nhưng nhân ngoại ý muốn không coi eo bài, ta còn có thể tra tìm tư liệu sao. Thư linh lại lắc lắc, ngài có thể tiếp tục tra tư liệu, nhưng tất cả mọi người sẽ biết ngài tra xét cái gì. Hào tàn nhẫn. Diệp Thủy Hàn đối giả thiết này quy củ người bội phục vạn phần Hắn nói, ta yêu cầu biết Tuyết Kẻ Điên hết thể tin tức. Tốt, ngài chờ một lát. Thư Chi Linh không có nói buốt nói phét, nó thật sự ở vài phút thời gian nội giúp Diệp Thủy Hàn tìm tới về Tuyết Kẻ Điên tin tức. Tuyết Kẻ Điên tin tức nhị đẳng cấp, thỉnh xác nhận ngài cấp bậc hay không có thể tìm đọc này đó tư liệu. Diệp Thủy Hàn to mò hỏi, nếu ta cấp bậc không đủ đâu? Viên cầu, kia ngài liền xem không được ngọc giản. Hào đi. Diệp Thủy Hàn tiếp nối từ bỏ trước xem tư liệu lại soát eo bài hành vi. Đem chính mình eo cáo thị ý một chút, tiểu viên cầu xác nhận Diệp Thủy Hàn tư cách sau, liền lui xuống. Ngài nếu yêu cầu ta trợ giúp, liền kêu gọi ta dây số. Nó vừa muốn đi, Diệp Thủy Hàn đột nhiên cầm lấy eo bài vô vô thư linh đầu, "Nếu ngươi phải đi, vậy trước quên đi." Eo bài chụp ở thư linh trên người trong nháy mắt, một đạo bạch quang chợt lóe mà qua, kia thư linh như là bị cách thức hóa giống nhau, đầu tiên là tạm một chút, ngay sau đó quơ, quơ, biến mất. Diệp Thủy Hàn thu hồi eo bài, cầm lấy ngọc giản tư liệu Nghiêm túc nhìn lên. Hắn không chỉ có nhìn về tuyết kẻ điên tư liệu, còn nhìn về thiên cơ tư liệu. Tuyết kẻ điên sự tình không có gì hảo thuyết, chính là vì luyện kiếm phá nói mà thôi. Nhưng mà hắn không biết sao xui xẻo lựa chọn thiên cơ làm chính mình phá đạo giả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tiên giới nổi danh tiên tử đều có hậu thuẫn, rất sớm liền nổi danh. Nhưng mà thiên cơ tiên tử là đột nhiên toát ra tới, một toát ra tới liền thanh danh chuyển xa, mọi người tựa hồ đều ở tán dương nàng. Vì thế tuyết kẻ điên liền rất ngay thẳng đem nàng làm mục tiêu của chính mình, chuẩn bị tới. Cái xa sinh quên tử yêu say đám, sau đó lại từ trận này yêu say đám chung tranh thoát, hiểu được tâm như cho tàn kiếm ý, tranh thủ lại tiến thêm một bước. Nhìn đến nơi này, Diệp Thủy Hàn trong lòng ha hả, tuyết kẻ điên đây là đang nằm mơ, thiên cơ tuyệt đối không có khả năng yêu hắn. Nhưng là, Diệp Thủy Hàn thình lình nghĩ ra một cái chủ ý, nếu như vậy thao tác nói. Hắn định liệu trước gửi. chương 348 Diệp Thủy Hàn ở muôn đời môn thu hoạch pha phong, hắn bằng nhanh tốc độ nắm giữ Bắc Câu Lô Châu tình thế, cũng chế định ra chính mình tương lai kế hoạch. Bạch Hoa Thịnh hội trung sẽ tuyển ra 10 đại tiên tử, thiên cơ tiên tử ở tham tuyển chi liệt, mỗi cái tiên tử có thể có 10 vị bằng hữu trợ trận, gọi là 10 đại tướng, 10 đại tướng chi gian tỉ thí kết quả cũng quan hệ các tiên tử bài vị, khảo nghiệm các tiên tử nhân cách mị lực cùng giao tế năng lực, bất qua có chút tiên tử nhận thức bằng hữu không am hiểu so đấu, chỉ có thể lâm thời tìm am hiểu chiến đấu đạo hưu góp đủ số. Diệp Thủy Hàn liền đánh cái này chủ ý. đương nhiên, hắn sẽ không đi trở thành thiên cơ tiên tử 10 đại tướng. Rốt cuộc thánh nhân nhóm đều nhìn đâu, hắn tính toán trở thành vũ hồ tiên tử 10 đại tướng. Nếu hắn nhớ không lầm, bộ hoàng xa từng nói qua vũ hồ tiên tử rút quá nàng, hai người quan hệ thực hảo. Thông qua vũ hồ tiên tử, hắn là có thể biến tướng tiếp xúc thiên cơ. Vũ hồ tiên tử là bắc võ đế vũ kiếm tiên tử sư muội, Diệp Thủy Hàn danh điều chưa biết, muốn trở thành vũ hồ tiên tử 10 đại tướng cũng không dễ dàng. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, thu hồi này đó tư liệu, bắt đầu bế quan tăng lên tu vi, tu sĩ thế giới, xét đến cùng vẫn là cường giả vi vương. Diệp Thủy Hàn một lần nữa mở ra ma thần kinh công pháp, thông qua cẩn thận nghiên cứu hắn phát hiện ma thần kinh công pháp thật sự phi thường cường đại, hoặc là nói tiến vào địa tiên lúc sau, ma thần kinh mới bày ra xuất thân vì ma tổ công pháp độc đáo cùng cường đại chỗ, quan trọng nhất chính là ở Diệp Thủy Hàn tiến giai sau ma thần kinh biến đến dạng, từ một đóa bình thường bạch liên hoa, biến thành một bó bạch liên hoa. Cái gọi là một bó là chỉ không chỉ có có bạch liên hoa hoa văn, còn muốn, hoa diệp cùng với một cây tân hoa sen đồng. Ma thần kinh tỏ vẻ đây mới là nó chân chính hình thái, trước kia sở dĩ như vậy một mạc, là bởi vì diệp thủy hàn thực lực quá thấp. Rốt cuộc ai cũng chưa nghĩ đến chân chính bắt được ma thần kinh chính là cái người thường. Ma thần kinh hung hăng trảo phúng vừa lật diệp thủy hàn thực lực, thượng giới đại năng bắt được ma thần kinh khi cái nào không phải tu vi cao thâm hạng người, thấp nhất cũng là kim tiên, thậm chí còn có chuẩn thánh cướp được ma thần kinh. Kết quả chỉ có ngươi chân chính lệ ra. Diệp Thủy Hàn rất là tự đắc, đó là bởi vì bọn họ không có một vị hồng nhan tri kỷ. Không, mỗi một cái bắt được ma thần kinh tu sĩ đều nhận được về bộ hoảng sai nhiệm vụ, bất quá bọn họ cũng chưa đương hồi sự, hoặc là nói bọn họ cho rằng vị kia điện hạ là bọn họ khen thưởng phẩm, đã hiểu đi. Diệp Thủy Hàn thần sắc hơi đổi, hán lược hơi trầm âm, đều có ai từng bắt được quá. Ngươi muốn làm gì? Ta tưởng cùng bọn họ nói nói chuyện về bối bối vấn đề. Diệp Thủy Hàn trong lòng ẩn ẩn có lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Ma thần kinh nhẹ nhàng băng quơ. Nga, này ngươi không cần lo lắng, ta đều an. Diệp Thủy Hàn nháy mắt cứng họng. Ma thần kinh, ngươi cuối cùng đạt tới tu luyện ma thần kinh chân chính cơ bản trình độ. Hảo hảo tu luyện đi, tu luyện này công pháp thực mau là có thể tiến lên dai. Ta tin tưởng ngươi có thể hành. Diệp Thủy Hàn nhìn ma thần kinh phần sau bộ phận, có chút hầu nghi hỏi, giống như chỉ cần ăn ăn ăn là được, thật sự không thành vấn đề sao Có. Ma tổ bệ hạ năm đó thật là ăn ăn ăn thành chuẩn thánh. Ma thần kinh vô ngữ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Chuẩn thánh đến thánh nhân là gang tức xa, không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể tới cảnh giới. Diệp Thùy Hàn lẩm bẩm, ta cho rằng ngươi tính toán nói ma tổ bệ hạ trực tiếp ăn thành thánh nhân. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, bất quá ma tổ bệ hạ có thể như vậy ăn, là bởi vì hắn mãi bẩm sinh ma thần, thần hồn cương đại, nhưng ngươi chỉ sợ phải có chút tiết chế. Ma thần kinh nói. Cũng may mà ma tổ bệ hạ nghĩ tới vấn đề này, hắn ở phía sau lại khai sáng một môn công pháp, tiêu rèn hồn thuật. Ngươi phụ trợ tu luyện rèn hồn thuật là có thể mở ra ăn uống ăn ăn ăn. Diệp Thủy Hàn vẫn là cảm thấy không khoa học, kia cảnh giới đâu? Cảnh giới không đến cũng vô dụng đi. Ma thần kinh đối này chỉ nói, ta tin tưởng ngươi ngộ tính. Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn dựa theo ma thần kinh thượng ghi lại, trước tu luyện rèn hồn thuật, thực mau hắn liền phát giác chính mình thần hồn đích sắc bắt đầu thông thả tăng trưởng đồng thời trở nên càng thêm cô động, Thần hồn phẩm chất đề cao, ngay sau đó Diệp Thủy Hàn liền phát hiện hắn đối với một ít đồ vật hiểu được càng thêm tinh tế nhạy bén, đó là một loại phi thường huyền diệu cảm giác, thật giống như cận thị mắt cùng 5.0 ánh mắt khác nhau. Đường hắn thần hồn đạt tới nhất định cảnh giới sau, một ít hắn trước kia vô pháp tìm hiểu đồ vật tự nhiên mà vậy liền minh bạch, nước chảy thành sông, đơn giản như hô hấp. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì thượng cổ đại năng hậu duệ vừa sinh ra đã hiểu biết, ngủ đều có thể tăng trưởng tu vi. Cùng ngày Tư Thiên Phú cường hãn đến nhất định cảnh giới sau, có chút người khác đau khổ cầu không được đồ vật liền thật thành lạn cả trắng. Diệp Thủy Hàn thông qua rèn hồn thuật ở thực trong thời gian ngắn tìm hiểu tiên linh chi lực, cơ bản nắm giữ tiên linh chi lực sử dụng phương pháp cùng kỹ xảo, sau đó bắt đầu nỗ lực tăng lên tu vi. Nay liền không thể không để một chút Vạn Kiếm Liên Minh rèn phòng mặt sau kiếm sơn, núi này là Vạn Kiếm Liên Minh mộ vị đại lão bảo khí, này bảo khí nhưng lợi dụng linh kiếm với một tốc vung chi gian sáng lập không gian làm người cư trú. Đổi mà nói chi toàn bộ kiếm sơn bên trong trong không gian đều tràn ngập kiếm khí, là này đó kiếm khí chống đỡ không gian tồn tại. Diệp Thủy Hàn một khai đủ mã lực tu luyện, lập tức như là thọc tổ hong vỏ vẽ giống nhau, bắt đầu cuồng nuốt kiếm trên núi kiếm khí, một ngày không có gì, hai ngày không có gì, nửa tháng sau một ngày nào đó, kiếm sơn thỉnh lình một run run, run đem sở hưu ở bên trong tạm thời cư trú kiếm tu đều quăng ra tới, sau đó đột nhiên thu nhỏ lại thành một cái bàn tay đại tiểu sơn, vèo một chút, không thấy. Bị đột nhiên đảo ra tới kiếm tu nhóm tất cả đều làm ngọng bức mặt, bao gồm không rõ nguyên do Diệp Thủy Hàn. Đây là làm sao vậy? Gen Phương quản sự mộc chú ý trận mắt há hốc mồm nhìn ở đây hơn 10 người kiếm tu, trên chán mồ hôi lạnh sông ra. Bởi vì bách hoa thịnh hội sắp triệu khai, vạn kiếm liên minh tu sĩ cũng có không ít tới xem náo nhiệt, ở tạm kiếm tu so ngày thường nhiều rất nhiều, giờ phút này này đó ngang ngược vô lý kiếm tu tụ ở bên nhau tìm mộc chú ý muốn nói pháp, tức khắc một chú ý rơi vào tình huống khó xử Hắn vội vàng chuyển thư cấp buổi tối vội vàng tại đây trưởng lão lại đây xử lý việc này. Ngay thương trưởng lão ở tại thánh địa một khác chỗ địa phương tiềm tu, giờ phút này lại đây vừa nghe tình huống, biểu tình quái dị cực kỳ. Kiều kiếm sơn chỉ cho nên bay đi, chỉ sợ là kiếm sơn chủ người, cũng chính là chúng ta vạn kiếm liên minh lão tiền bối triệu hoán, có lẽ là hắn có việc cần dùng gấp kiếm sơn, mới không thể không chiêu đi thôi. Trưởng lão không hổ là trưởng lão, thuận miệng thuyết minh một chút nguyên nhân sau liền nói. Các ngươi có thể đi thánh địa nội tìm địa phương cư trú, liên minh sẽ cho các ngươi chi trả phí dụng. Lời vừa nói ra, nháo sự kiếm tu nhóm đều vừa lòng rời đi, Diệp Thủy Hàn sen lẫn trong trong đám người cũng không thấy được, thông thả ung dung rời đi vạn kiếm liên minh nơi, chỉ chớp mắt liền dọn vào muôn đời môn tông môn rừng chân chỗ. Bất quá muôn đời môn rừng chân thu phí pha cao, Diệp Thủy Hàn vừa mới bắt đầu có chút đau đầu, nhưng thực mau hắn liền nghĩ ra chủ ý. Thằng ngãi này thực không biết xấu hổ vẽ một bức nữ hoa nương nương bức họa đặt ở muôn đời môn trao đổi chỗ. Hán cô y đánh dấu là thánh nhân điêu khắc phân thân bộ dạng, nhưng như cũ có một đám người mua. Thứ nhất sao diệp thủy hàn vẽ tranh bản lĩnh vẫn là không tồi, mỗi ngày làm theo đồ làm bấy, dưỡng thành không thấp thẩm mỹ tu dưỡng, họa ra nữ hoa bức họa mỹ mà không diễm, cao quý điển nhã, làm người nhìn thấy quên tụ nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền sẽ cảm thấy đây là nhân tộc chi mẫu. Thứ hai sao? Tự nhiên là Diệp Thủy Hàn bản thân tu luyện Ma Thần Kinh công hiệu, hắn linh lực cùng với nói là tiên linh lực, không bằng nói là càng tiếp cận ma khí hỗn độn linh lực, hóa ra đường còn tự mang mị hoặc công hiệu, xem người đều sẽ không tự giác cho rằng đây là hảo họa, đáng giá cất chứa, hơn nữa Diệp Thủy Hàn thiết chí giá cả không phải đặc biệt cao, thuộc về có điểm tiền tồn một chút là có thể mua giá cả, vì thế bức họa liền ở muôn đời trong môn bán điên rồi. Muôn đời muôn người tương đối lợi ích, cái gì hữu dụng liền dùng cái gì. Ngay từ đầu mua bức họa người không phải đặc biệt nhiều, nhưng thẳng đến một ngày nào đó, một cái tu sĩ mang theo bức họa tiến vào một chỗ hiểm địa, hắn là yêu tộc, cảm giác chính mình khả năng thật sự muốn chết, liền chuẩn bị nói vài câu lời phía sau sau đó đi tìm chết, kết quả hắn nhớ tới trong bọc còn có một trường nữ hoa phân thân bức họa, kia tu sĩ đơn giản liền đối với nữ hoa bức họa nói gì ngôn, không biết câu nói, kia xúc động cái nào điểm, tóm lại vốn tưởng rằng là thuần túy bức họa nữ tử đột nhiên liền sống, là thật sự sống. Nữ hoa đại đại một tia thần nghiệm thật sự buông xuống. Lúc ấy kia tu sĩ toàn bộ yêu đều ngộng bức mặt, hắn đối với nữ hoa bức họa chỉ thiên thể ngày chính mình sau này chính là thành tín nhất nữ hoa thánh nhân giáo đồ, vì thế tên kia liền tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy ra. Như thế rất tốt, muôn đời môn các tu sĩ chen chúc tới, mỗi ngày chờ ở Diệp Thủy Hàn thiết lập trao đội chỗ, chỉ vì cầu một bộ nữ hoa bức họa. Diệp Thủy Hàn kiếm mãn buồn mãn bát, tiên thạch một đống, không chỉ có có thể làm hắn ở tại muôn đời môn rừng chân chỗ còn có thể súng bắn chim đổi tháo, đem chính mình trên người tháo tròn a, đua chú a, đan rựa ca lung tung rối loạn đồ vật tất cả đều thay đổi một lần, trở thành triệt triệt để để thượng giới tu sĩ. giờ phút này Diệp Thủy Hàn rốt cuộc nhìn không ra mới vừa phi thăng dấu vết, hơn nữa hắn hiểu do âm dương chi đạo, một phi thăng chính là địa tiên hậu kỳ, thật giống như phi thăng rất nhiều nam tu sĩ giống nhau, lại vô nửa điểm non nớt chi sắc. Diệp Thủy Hàn đem đồ vật đổi hảo sau liền lần nữa bế quan. lúc này đây hắn muốn thử đánh sâu vào huyền tiên. Từ điệu tiên tiến giai huyền tiên, căn bản nhất muốn tăng lên thần hồn phẩm chất cùng với đối âm dương hư thật lưỡng đạo hiểu được, Diệp Thủy Hàn tại hạ giới cũng đã tiến hành rồi này một bước, cho nên tiến giai huyền tiên có thể nói là nước chạy thành sông. Trở thành huyền tiên cũng không khó, khó chính là kế tiếp tiến giai kim tiên. Muốn trở thành kim tiên, ít nhất muốn tam hoa tụ đỉnh, năm khí triều nguyên, kim tiên lại phân đại là kim tiên cùng kim tiên, đại la kim tiên tự nhiên là tam hoa năm khí toàn tu luyện tối cao chỗ sâu trong tu sĩ. Bình thường kim tiên chỉ cần ngưng tụ ra tam hoa có thể, tam hoa chỉ người hoa, mà hoa cùng với bệnh đầu mùa, hơn nữa tu luyện ra tam hoa còn có thể bị gọt bỏ. Một khi bị người gọt bỏ trên đỉnh tam hoa, tu vi liền sẽ sổ hàng vì huyền tiên hậu kỳ, tỉ như tại thượng cổ phong thần đại. Chiến nội xui xẻo bị thượng thanh thượng nhân môn đồ tận trời tiên tử gọt bỏ tam hoa 12 kim tiên, bọn họ vì trùng tu ra tam hoa hao phí vô số 5 tháng, thành bọn họ tu luyện trên đường lớn nhất khúc mắc, cũng làm ngọc thanh thánh nhân mất hết mặt mũi. Tam hoa chung, người hoa cùng mà hoa đối với Diệp Thủy Hàn tới nói đều không khó, khó chính là đạt thành bệnh đầu mùa. Bệnh đầu mùa, nói trắng ra là chính là dương thần tri cảnh, làm chính mình thần hồn lý thể, cũng như cú cũ cụ bị cường hãn sức chiến đấu cùng bản thể thực lực, đây mới là Kim Tiên chân nhân cường đại địa phương. Cái gọi là thân bất động mà thân động, dây lắc ngàn dặm tri cảnh, nghiệm khởi mà pháp sinh, là vì Kim Tiên. Diệp Thủy Hàn thở dài, đường mờ mịt lại xa xôi, từ từ tới đi. Chương 349. Ầm vang. Diệp Thủy Hàn cư chú động phủ đột nhiên nổ tung, hắn chật vật từ động phủ chạy ra, mới vừa xuyên khẩu khí, một đạo cầu vòng rơi xuống. Một người tuổi trẻ kín người mặt tươi cười đối Diệp Thủy Hàn nói: "Xuyên linh đạo hữu, đây là tháng này lần thứ hai đi. Bồi thường kim bao nhiêu, ngài đừng quên con a." Diệp Thủy Hàn một mặt ném ra tiên thạch, "Sẽ không lại tạc. Người trẻ tuổi kia ha hả cười, "Kia thật đáng tiếc a." Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng. ba ngày trước hắn thành công tiến gia Huyền tiền trở thành huyền tiên sau cũng không ý nghĩa hắn liền có huyền tiên sức chiến đấu hắn lập tức một lần nữa luyện hóa chính mình thiên tinh ngân thương cùng thiên mạc linh kiếm nghề hà này một thương nhất kiếm thực sự có chút vương không thấy vương cảm giác một lần chỉ có thể luyện hóa một phen không nói luyện hóa khi một khắc đem còn không ngừng ra tới quấy rối làm hại diệp thủy hàn hai lần tạc động phủ cũng may hắn liền hai thanh bản mạng linh khí tạc liền tạc đem chỉ tiếc hắn mới vừa doang dạc nói chính mình sẽ không tạc động phủ hai ngày sau động phủ lại tạc luyện hóa không âm bình khi động phủ tạc ba ngày sau luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên khi lần nữa tạc động phủ tới thu phí tiểu ca trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá hắn mấy ngày nay cũng không tu luyện liền canh giữ ở diệp thủy hàn động phủ phụ cận tạc liền tới thu phí thu vài lần này một năm tu luyện dùng tiên thạch đều thu hồi bổn diệp thủy hàn chật vật bất ham hắn thiên nhặt chính mình túi cắn khôn phát hiện chỉ còn lại có một phen thu lan trường kiếm khẽ cắn môi tạc liền tạc đi dùng một lần luyện hóa song tỉnh về sau tấn công chờ diệp thủy hàn xuất quan Bồi năm lần động phủ sau, hắn rốt cuộc ở không nổi nữa, lập tức rời đi muôn đời môn rừng chân chỗ, chạy đến Hoa Hoàng Thánh Điệu tìm một khách điếm chủ hạ. Tìm Tân chỗ ở sau Diệp Thủy Hàn cùng một chủ Y liên hệ thượng, một chủ Y nói cho hắn, Tuyết kẻ điên đã tới rồi, tính toán ước chiến hắn. Diệp Thủy Hàn vui vẻ ưng ước, Tuyết kẻ điên liền cùng hắn ngoại hiệu giống nhau, đầu bạc bạch đi xem thường tình, nhìn giống như là u hồn giống nhau, toàn thân lạnh như băng, nhìn Diệp Thủy Hàn ánh mắt không có chút nào độ ấm, như là đang xem người chết giống nhau. Diệp Thủy Hàn vừa thấy Tuyết Kẻ Điên như vậy, liền biết loại người này vô pháp câu thông, trừ phi đánh thắng đối phương. Hắn nghĩ nghĩ, đối với Tuyết Kẻ Điên dựng lên ngao ngút, hắn cười nói, tới một hồi, Tuyết Kẻ Điên trực tiếp rút kiếm vọt đi lên. Hai người ở Vạn Kiếm Liên Minh đấu kiếm đài đánh suốt một ngày, Diệp Thủy Hàn thực lực so Tuyết Kẻ Điên thấp, nề hà Diệp Thủy Hàn bay liên tục năng lực so Tuyết Kẻ Điên cường, sữa phân thân vừa ra như thế nào đều thọc bất tử, đúng như tiểu cường ghê tởm người. Đánh xong sau. Tuyết Kẻ Điên xem Diệp Thủy Hàn ánh mắt có điểm độ ấm, cùng loại với gia Hỏa này, tuy rằng cũng là rác rưởi, nhưng so kém cỏi nhất rác rưởi còn cường như vậy một tia cảm giác. Diệp Thủy Hàn mời Tuyết Kẻ Điên, cùng nhau uống một chén đi, đánh xong sau trẻ chén vừa lật, mới là nhân gian chuyện vui à? Tuyết Kẻ Điên cao lãnh liếc Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, đồng ý. Diệp Thủy Hàn lấy ra từ muôn đời trong muôn đổi tới rượu ngon thỉnh Tuyết Kẻ Điên uống rượu. Tuyết Kẻ Điên nhìn nhìn trong tay rượu, nhìn nhìn lại trước mặt cười tủm tỉm người trẻ tuổi, hư lạnh một tiếng. Một ngụm uống làm. Hắn thật là luyện kiếm kẻ điên, lại không phải ngốc tử, không phải nói diệp xuyến chỉ là cái mới từ hạ giới phi thăng địa tiên tu sĩ sao. Kia đối phương kia thân mới nhất phủ văn trưởng bảo từ nơi nào toát ra tới. Đối phương trong tay nguyên kiếm là dùng tiên giới đặc có không tinh thạch trọng luyện, đối phương lấy ra diệu là tiên giới nổi tiếng xa gần túy tiên ngưỡng, tiểu tử này. Thật sự chỉ là cái mới vừa phi thăng tu sĩ, mà không phải cái nào đại năng đi hạ giới luân hồi một lần nữa trở về, khai đời trước động phủ xuyến người chơi ta nghe nói ngươi là tới phà nói, diệp thủy hàn cũng không vâng nghĩa, ta cũng là. tuyết kẻ điên nhìn diệp thủy hàn, trước mặt thanh niên cùng hắn giống nhau cũng có một đầu tóc bạc, bất quá cùng hắn bất đồng, một thân màu tím hoa y lẻ nhẹ nhàng, phảng phất trọc thế công tử, khoe môi một nụ cười hiện ra bất cần đời khí chất. liền nghe đối diện thanh niên nói, mục tiêu của ta là vu hồ phu nhân, cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi ta nắm tay như thế nào? tuyết kẻ điên dương mắt, sư tôn đã phát tông môn nhiệm vụ. Lãnh hồng thượng nhân đã phát tông môn nhiệm vụ, hàn bầu trời người tự nhiên cũng đã phát nhiệm vụ. Diệp Thủy Hàn chẳng hề để ý, ta mới mặc kệ đâu, hàn bầu trời người lại không phải ta sư tổ, hắn là ta chuyển thế sư thuốc sư phụ, hắn là đệ tâm chi, ta là đệ nhất chi, hắn đã phát nhiệm vụ ta liền phải tiếp ta. Tuyết kẻ điên rõ ràng ngây ngẩn cả người. Diệp Thủy Hàn xua tay, có bản lĩnh làm hàng ngày trước bối tới tấu ta, nếu không chờ ta xem xong bách hoa thịnh hội sau lại nói. Tuyết kẻ điên ngay thẳng hỏi. Vậy ngươi sau khi trở về hàng ngày trước bối trách tội xuống dưới. Diệp Thủy Hàn kỳ quái nói, ta sư tổ không phải còn ở sao. Tuyết kẻ điên. Hán khô cần nói, ta đây phá đạo của ta, ngươi. Ta tìm ta mỹ nhân, đại lộ hướng lên trời không liên quan với nhau, yêu cầu hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. Diệp Thủy Hàn vỗ vỗ tuyết kẻ điên bả vai, vẻ mặt ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tươi cười, chúng ta dù sao cũng là đồng môn sao. Tuyết kẻ điên nghĩ nghĩ, tuy rằng cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại giống như không thành vấn đề liền gật gật đầu hảo vậy ngươi là người ta làm ta không can thiệp chuyện của nhau Diệp Thủy Hàn thành công mượn sức tuyết kẻ điên cái này huyền tiên sau liền buông tay mặc kệ chỉ cần gia hỏa này không kéo hắn lui về phía sau hắn liền cảm thấy mỹ mãn thu phục vạn kiếm liên minh xong việc Diệp Thủy Hàn toàn thân tâm đầu nhập đến như thế nào trở thành vũ hồ tiên tử mười đại tướng thượng Diệp Thủy Hàn tìm vũ hồ tiên tử tư liệu sau làm kế hoạch chú đáo nhân này tỷ tỷ hiên ngang tính cách Vũ hồ tiên tử cũng chán ghét tâm tư âm nung người, càng là đơn giản trắng ra tính cách càng đến vị tiên tử này thích, nhưng cũng không thể đương vũ hồ tiên tử là ngốc tử, tương phản, vũ hồ tiên tử bản nhân lại là một cái tâm tư kín đáo người. Diệp Thủy Hàn yêu cầu một cái cũng đủ lý do tiếp cận vũ hồ tiên tử mà không chịu bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngay hôm sau, hắn lác mình biến hóa, hóa thành một con đáng yêu sứa con tinh, lấy bước la danh nghĩa cấp vũ hồ tiên tử đệ bài thiếp. Trên thực tế Diệp Thủy Hàn đệ bái thiếp khi trông coi động phủ tu sĩ căn bản không cho là đúng, nếu không phải Diệp Thủy Hàn âm thầm đưa cho đối phương một ít tiên thạch cầu châm trước, phòng chứng hắn này bái thiếp liền phải bị người ném vào thùng rác. Vũ Hồ Tiên Tử ngày này nhận được thị nữ truyền đạt bái thiếp, ở Bách Hoa Thịnh hội triệu khai khi, Vũ Hồ Tiên Tử mỗi ngày đều sẽ thu được đại lượng bái thiếp, nàng từ trước đến nay đều sẽ toàn bộ xem một lần, bởi vì tiên rơi quá lớn, không nổi danh tu sĩ cũng quá nhiều quỷ biết những cái đó không có danh khí tu sĩ cái nào sau lưng đứng đại năng cũng hoặc là có được thần kỳ thủ đoạn có thể giết người với vô hình đâu liền tính vũ hồ tiền tử không sợ đối phương cũng không muốn không duyên cớ gây thù chuốc oán đương nàng cầm lấy một trương phiếm thủy thuộc tính yêu khí bái thiếp khi nàng còn không cho là đúng nhưng đương nàng xem xong này trương bái thiếp sau sắc mặt tức khắc thay đổi nàng lập tức hỏi thị nữ cái này bái thiếp chủ nhân đâu còn ở phủ đệ ngoại chờ sao kia thị nữ lập tức sai người đi hỏi Thực mau trong cửa liền đáp lời, đó là mỗi người tử không cao khuôn mặt tinh xảo tiểu thiếu niên, truyền đặt bái thiếp sau liền đi trở về, nói là ngày mai lại đến. Vũ Hồ tiên tử như mày, nàng nhẹ giọng nói, phái người đi đem vị này bước la đạo hưu mời đến, lập tức, lập tức. Kia thị nữ sử sốt, vội vàng hành lễ cáo lui. Diệp Thủy Hàn trở lại khách điếm không bao lâu, thỉnh người của hắn liền tới rồi. Hắn giả dạng thành hồi lâu không cần bước la hình tượng, ăn mặc màu xanh biển trường bào. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng mị thái mọc lan tràn, tóc dài xóa trên vai, cái chán rũ ba viên hải tinh thạch, cổ gian treo một viên cực đại màu đen đài sen trạng đa quý, trên cổ tay cũng treo màu đen tinh thạch dây xích, chân trần, cổ chân không kham nổi mắt địa phương treo một cái tinh xảo khóa, hắn ở khóa lại cố tình lưu lại bộ ảnh xa từng đối hắn che giấu quá đánh dấu, sau đó khoác áo choàng, đi theo. Vũ hồ tiên tử trong phủ thị nữ đi rồi. Hắn một đường rũ đầu, không nói một lời, nhìn qua nhút nhát sợ sệt. Làm bộ có chút sợ hãi nhưng lại không thể không tới bộ dáng Đi theo thị nữ đi vào vũ hồ tiên tử phụ đệ Vũ hồ tiên tử đang chờ hắn đâu Vào phòng, Diệp Thủy Hàn quét một vòng Nhẹ giọng nói, gặp qua tiên tử Hắn thanh âm mềm nhẹ tiêu mị So nữ tử nhiều một phần thâm trầm cùng khẳng khàn Còn mang theo hải tộc đặc có quyến rũ Vũ hồ tiên tử vừa nghe thanh âm liền rắc trong lòng phát run Nàng xua xua tay, làm người chung quanh đều lui ra Sau đó bình tĩnh nhìn Diệp Thủy hàn Người bái thiếp trung lời nói là thật vậy chăng? Diệp Thủy Hàn không tiếng động gỡ xuống áo choàng, lộ ra chính mình này trương tiểu mị khuôn mặt nhỏ, Vũ Hồ tiên tử nhìn đến sau quả nhiên cả người chấn động, nàng nhíu mày, ta đã cấp Long Dao tỷ tỷ truyền tin, nàng hôm nay cũng tới tham gia bách Hoa thịnh hội. Diệp Thủy Hàn đôi mắt hơi hơi trợ to, ngay sau đó nước mắt tràn đầy, vòng quanh hốc mắt chuyển a chuyển, nhìn thật đáng thương. Hắn liền biết Long Dao nữ đế nhất định sẽ phi thăng tiên giới, ở ma giới khi hắn bị lãnh khốc ma nữ mua đi lại bị Long Giao nữ đế với ma giới trưởng bối trọng thương. Lúc ấy Long Giao nữ đế dị thường bạo nộ, chờ chưa từng lượng cùng sau khi trở về, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn phi thăng tiên giới mà phi ma giới. Hắn lẩm bầm nói. Tỷ tỷ. Vũ Hồ tiên tử thở dài, người trước ở tại ta chóng phủ, chờ ngày mai rồi nói sau. Diệp Thủy Hàn hơi hơi không người, sau đó đi theo thị nữ đi rồi. Vũ Hồ tiên tử xoa xoa giữa mày, trong lòng do dự không chừng. Xem này bước la diện bạo cùng dung sắc Hán kia trương bái thiếp nói sự tình có lẽ là thật sự, nếu thật là như thế, ngày đó cơ cùng Long Giao. Ai? Ngày hôm sau, một cái anh tư táp sảng nữ tử xải bước đi vào vũ hồ tiên tử phủ đệ, nàng chính là hai năm trước phi thăng tối thượng giới Long Giao nữ đế. Long Giao nữ đế tại hạ giới khi dám tự xưng vì đế, ở thượng giới lại không dám như thế, liền đem chính mình nhiều năm không cần tên lấy tới dùng, nàng danh Hải Dung, là Long Giao nhất tộc thiên tài, ngày xưa ở tại Nam Bộ Chiêm Châu. Nhân ngày gần đây Bách Hoa Thịnh Hội triệu khai mà đến đến Bắc Câu Lô Châu, bất quá nàng không ở tại Hoa Hoàng Thánh Điện, mà là ở tại một cái khác đại thành. Giờ phút này nhận được Vũ Hồ Tiên Tử truyền tin, nói nàng thời trẻ bị cường giả bắt đi đệ đệ đột nhiên xuất. Hiện, Hải Dung Tiên Tử lập tức thông qua truyền tống trận đuổi lại đây. Tiến phủ đệ, Hải Dung Tiên Tử liền gấp không chờ nổi nhằm phía chính sảnh, tiến vào sau chính nhìn đến Vũ Hồ Tiên Tử hạ đầu ngồi một thiếu niên, ở nhìn đến thiếu niên này trong nháy mắt. Hải Dung Tiên Tử liền cảm giác được trong cơ thể cùng thiếu niên này chi gian liên hệ. Bọn họ năm đó từng thiêm quá huyết mạch khế ước, không được cho nhau thương tổn, cho tới bây giờ khế ước như cũ tồn tại. Hải Dung Tiên Tử trong lòng tất cả tư vị này lên trong lòng, Diệp Thủy Hàn cũng lập tức đứng dậy, theo bản năng sông lên trước vài bước sau lại dừng lại, si ngốc nhìn Hải Dung Tiên Tử, nước mắt thuộc cục chuyển vòng, hắn một túi đầu, nhắm mắt trong nháy mắt thanh lệ trường lưu, hắn khóc khi không có một chút thanh âm, lại lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Hải Dung tiên tử rốt cuộc nhịn không được, nàng xài bước tiến lên, ôm chặt trước mặt thiếu niên, đau lòng vặn phần, "A la." Tỷ tỷ. Chương 350. Tỷ đệ hai ôm đầu khóc giống, Vũ Hổ tiên tử nhìn thân nhân gặp nhau trường hợp, không khỏi thở dài nói: "Thật là thế sự vô thường." Theo lý thuyết Vũ Hổ tiên tử hẳn là né tránh, nhưng phía trước bước La thiếu niên truyền đạt bái thiếp viết vài thứ, nàng lại trong lòng lo lắng, không thể không lựa chọn tiếp tục lưu lại. Cũng may Hải Dung tiên tử không phải kia chờ khóc rướm nước người. Thiếu niên bước la nhìn qua nhu nhược bất ham, nhưng rốt cuộc là hải tộc tinh quái, tính dai mười phần, không tiếng động khóc một hồi, phát tiết một chút trong lòng cảm xúc sau liền quay về bình tĩnh. Chỉ là đôi tỉ đệ này tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, thường thường liếc nhau, phản phất hạnh phúc liền vùng xuống. Vũ hồ tiên tử trong lòng không đành lòng, lại vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Bộ đạo hữu, hôm qua ngươi truyền đạt bái tiếp theo như lời việc. Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng thở dài, chuyện này còn muốn từ thật lâu trước kia nói lên. Ta niên thiếu khi từng du lịch du thủy giới, bất quá du thủy giới là nhân tộc tu sĩ thiên hạ, vì ngụy trang thân phận, ta liền cùng một cái ma tu tiểu tỷ tỷ cùng nhau du lịch. Hắn nhìn Hải Dung Tiên Tử, chuyện này ta năm đó cùng tỷ tỷ nói qua, chính là bức thanh nhã, tên của ta cũng là tùy Nàng Khởi, tiêu bước là. Hải Dung Tiên Tử méo méo Diệp Thủy Hàn tay, ôn nhu nói, ngươi nói với ta, chính là bởi vì ngươi cùng nàng Chi Gian Khế Đức, dẫn tới ngươi ta Chi Gian Khế Đức thất bại. Diệp Thủy Hàn cúi đầu, hắn thấp giọng nói. Sau lại bước thanh nhã bị nàng thuốc phụ mang đi, ta du lịch đến nguyên yêu giới, gặp được tỷ tỷ, nhận được tỷ tỷ tài bồi. May mắn cùng tỷ tỷ ở tiên ma tu la chàng tiến đến ma giới xé mắt, lại không nghĩ bị một cái ma tu nữ tử mua đi. A la! Hải Dung tiên tử nhịn không được ôm lấy Diệp Thủy Hàn, ta thực xin lỗi. Ta không trách tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tỷ khi đó tu vi cũng không cao, căn bản ngăn không được ngài trong tộc trưởng bối. Diệp Thủy Hàn nu nu an ủi Hải Dung tiên tử, kỳ thật ta cũng không nhiều bị tội lúc ấy sau khi trọng thương vị kia ma nữ liền đem ta mang đi cứu trị kỳ thật nàng chính là ta thời trẻ gặp được tiểu tỷ tỷ bức thanh nhã hải dung tiên tử sửng sốt ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra phải không vậy là tốt rồi lúc ấy thanh nhã tỷ tỷ cho rằng ta thành thanh yêu tộc nô buộc liền ngang ngược đem ta mang đi sau lại ta dưỡng hảo thương thế sau thanh nhã tỷ tỷ nàng nói tới đây diệp thủy hàn tâm niệm quay nhanh vì phong ngừa long dao nữ đế đối hắn làm cái gì nếu không Nàng liên thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, vô pháp mở miệng, nàng nói nếu là không có một thân phận, là vô pháp ngốc tại bên người nàng, khi đó ta tu vi thấp, chỉ có thể như vậy. Hải Dung Tiên Tử nghe xong bạo nộ, a la, nàng cư nhiên đối với người. Diệp Thủy Hàn cúi đầu, hắn thấp giọng nói, tóm lại, ta thành nàng lô đỉnh, nàng đối ta thực hảo, ta liền ở bên người nàng an tâm tu luyện, đáng tiếc không mấy ngày, vô lượng cung mở ra, nàng cũng tham gia vô lượng cung so đấu. Vũ Hồ Tiên Tử tinh thần rung lên. Cuối cùng nói đến trọng điểm, nàng ở so đấu trung bị người am toán, một phân thành hai, bản thể ở ma giới dưỡng thương, phân thân lưu lạc tiên giới thành tiên giới tu sĩ, hơn nữa nàng còn thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, hoàn toàn quên mất ma giới bản thể tồn tại. Vũ hồ tiên tử gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Thủy Hàn, đó chính là thiên cơ, đúng hay không? Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chính là nàng, thanh nhã tìm một cường giả đem ta đưa tới, hy vọng ta đem nàng mang về, nhưng là ta. Hắn nhịn không được rúc vào hải dung tiên tử bên người, nhưng ta tưởng cùng tỷ tỷ ở tiên giới. Hải dung tiên tử gắt gao ôm Diệp Thủy Hàn, không quay về, chúng ta không quay về. Diệp Thủy Hàn cúi đầu, khỏe mắt ướt ác, ơn, chúng ta ở bên nhau. Vũ hồ tiên tử ánh mắt từ thiếu niên trên người quét một lần, cuối cùng dừng ở thiếu niên chân trần thượng. Ta tưởng kêu bức thanh nhã sẽ không vô duyên vô cớ liền đem người phái tới đi. Diệp Thủy Hàn trong mắt hiện lên một kêu bì sắc là Ta trên người có nàng lưu lại đánh dấu Nếu ta rời đi nàng cây số Phạm Vi, liền sẽ lập tức tự bạo mà chết. Hải Dung Tiên Tử đại kinh thất sắc, nhưng ngươi hiện tại đã rời đi nàng vô số khoảng cách. Vũ hồ Tiên Tử nhàn nhạt nói, bởi vì Thiên Cơ Đạo Hữu liền tại đây Hoa Hoàng Thánh Điện. Diệp Thủy Hàn gật đầu, "Là, nếu là Thiên Cơ Đạo Hữu nhìn đến ta, khẳng định sẽ khiến cho thanh nhã lưu tại ta trên người thoát tức, khi đó Thiên Cơ Đạo Hữu nhất định sẽ nhớ tới quá khứ ký ức, rời đi tiên giới." Hải Dung Tiên Tử nghe vậy tức khắc sắc mặt âm tình bất định lên. Vũ Hồ Thiên Tử như mày, Thiên Cơ Tiên Tử là nàng tỷ tỷ công đạo xuống dưới cần thiết hảo hảo chiêu đãi người. Lúc ấy Vũ Kiếm Tiên Tử mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu Thiên Cơ Đạo Hưu không được tùy ý rời đi Hoa Hoàng Thánh Điện. Nếu nàng muốn ra ngoài, cần phải phải có người đi theo. đương nhiên này hết thảy đều chỉ có thể âm thầm tới, không thể làm Thiên Cơ Đạo Hưu phát hiện bọn họ đối nàng giam cầm cùng theo dõi. Hiện tại ngẫm lại chỉ sợ là bởi vì vị này Thiên Cơ Đạo Hưu kỳ thật là ma giới người phân thân đi. Bất quá nếu đối phương là ma giới phân thân. Vì cái gì còn muốn lưu trữ nàng? Này trong đó có cái gì nhân quả sao? Hải dung tiên tử chấn an Diệp Thủy Hàn, vô luận như thế nào? a la, là, trước làm chúng ta kiểm tra một chút trên người của người phụ văn. Diệp Thủy Hàn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tùy ý vũ hồ tiên tử cùng hải dung tiên tử kiểm tra, mặc kệ là phụ văn vẫn là hạn chế, hắn đều có thể dùng chín biến hỏa bắt trước ra tới, cảm tạ vạn năng ma thần kinh, lung tung rối loạn bí pháp đều có. Hải dung tiên tử cùng vũ hồ tiên tử liếc nhau. Hải Dung Tiên Tử lược một do dự, đối Diệp Thủy hàn nói: Hảo đệ đệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta cùng Vũ Hồ Tỷ Tỷ thương lượng một chút. Diệp Thủy hàn gật gật đầu, ôn nhu nói: Tỷ tỷ đừng nhân ta mệnh. Hải Dung Tiên Tử sờ sờ thiếu niên đầu, cười cười: Ta đã biết, Ala cũng là, đừng nghĩ quá nhiều, hết thể giao cho ta. Diệp Thủy hàn rời đi sau, Hải Dung Tiên Tử sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, Vũ Hồ Tiên Tử cũng do dự không chừng. Sau một lúc lâu, Vũ Hồ Tiên Tử mới nói: xác định là ngươi đệ đệ sao? Hải dung tiên tử nhàn nhạt nói, ta thực xác định là hắn, trên người hắn có sữa nhất tộc yêu tộc khắc văn, cùng ta chi gian khế ước liên hệ tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng như cũ tồn tại, lúc trước hắn bị cưỡng chế mang đi khi, tộc của ta trung trưởng bối từng giải trừ ta cùng hắn chi gian khế ước, hắn lúc ấy trọng thương hấp hối, nhìn dáng vẻ thật là kêu bước thanh nhã đem Ala cứu sống. Vậy ngươi còn có thể cảm giác được khế ước tồn tại? Vẫn phải có, rốt cuộc lúc ấy chúng ta khế ước nội dung là không được cho nhau thương tổn. Cùng loại với quan hệ huyết thống chi gian khế ước, liền tính giải trừ như cũ sẽ như ẩn nếu hiện liên hệ. Hải Dung Tiên Tử giải thích nói, cái loại cảm giác này thực vi diệu, ngày thường không có gì, nhưng mặt đối mặt khi cảm giác rất cường liệt. Vũ Hồ Tiên Tử thở dài, thật là không nghĩ tới ngày đó cơ đạo hưu cư nhiên là ma giới ma nữ phân thân, nàng là tỷ tỷ của ta tự mình đưa tới đạo hưu, vốn tưởng rằng là hàng năm tiềm tu bất xuất thế cường giả, cố ý nhân bách hoa thịnh hội mà ra quan, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Hải Dung Tiên Tử nhúng mày, như thế nào? Chẳng lẽ thật muốn một cái ma giới yêu nữ phân thân chiếm cứ bách hoa Tiên Tử bảng đơn sao? Đừng quên, lập tức Tiên Ma Đại Chiến liền phải bắt đầu rồi. 10 vị thắng được Tiên Tử là muốn mang theo đại tướng xuất chiến. Đến lúc đó chiến trường chung ngày đó cơ Tiên Tử bị ma giới yêu nữ bí pháp khống chế, lâm trận phản chiến, chắc chắn mang đến cực đại phiền toái. Kia còn như thế nào đánh? Vũ Hồ Tiên Tử mặc không lên tiếng. Hải Dung Tiên Tử không ngừng cố gắng. Nếu là có thể đem ngày đó cơ đưa về ma giới chuyện gì không đều không có vũ hồ tiên tử cười như không cười nhìn hải dung tiên tử trực tiếp giết càng phương tiện hải dung tiên tử hơi hơi mỉm cười kia dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi đưa tới người ngươi có thể hỏi một chút tỷ tỷ ngươi vạn nhất nàng ở ma giới có cái gì bối cảnh đâu ta chính là nhớ rõ đâu nàng kia là ma giới lớn nhất ma thành ngũ phương thành thành chủ ma giới loại địa phương kia nàng một cái huyền tiên cư nhiên trở thành năm thành chi chủ sau lưng nhất định có người tùy tiện giết vũ hồ tiên tử như mày trong lòng sát khí chậm rãi tiêu tán ta cũng có tư tâm nếu là đem thiên cơ đưa về coi đây là lợi thế đổi bước thanh nhã buông tha a la này không phải giai đại vui mừng sao đến nỗi tiên ma đại chiến chẳng lẽ còn sẽ bởi vì một cái huyền tiên ma nữ mà thay đổi chiến cuộc hải dung tiên tử này một phen lời nói làm vũ hồ tiên tử trong lòng vừa động hải dung nói không sai một khi đã như vậy ta đi trước hỏi một chút tỷ tỷ vũ hồ tiên tử hạ quyết tâm xem tỷ tỷ là cái gì thái độ Hải dung tiên tử trong lòng buông lỏng, nàng cười nói, vậy đa tạ, gần nhất ta khả năng sẽ quay dày ngươi một đoạn thời gian, còn thỉnh đạo hưu xin đừng trách. Vũ hồ tiên tử cười cười, ngươi là tưởng cùng ngươi đệ đệ ở bên nhau đi, không có việc gì, ta đã phân phó người đơn độc khai cái sân, ngươi tẫn có thể cùng hắn hảo hảo trò chuyện. Dừng một chút, nàng nói, hỏi một ít ma giới phong thổ. Hải dung tiên tử những mày, ta hiểu. Diệp Thủy Hàn trở lại chính mình cư chú phòng, nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp liền xem tiện nghi tỷ tỷ long dao nữ đế cùng vũ hồ tiên tử năng lực, bất quá lấy hắn tới xem. Này kế sách thành công khả năng tính rất cao. Bởi vì, ngươi nói cái gì? Vũ kiếm tiên tử mới vừa tu luyện xong liền nghe người ta bẩm báo nói sư muội có việc gấp tìm nàng, nàng lược một tá lý chính mình liền đi gặp vũ hồ tiên tử. Ngươi là nói ngày đó cơ là ma giới yêu nữ phân thân. Không sai, bước la đạo hưu còn ở ta phủ đệ, ta cùng hải dung cùng nhau đối hắn tiến hành rồi kiểm tra. Trên người hắn yêu lực đích sắc có được ma tính, cùng chúng ta tiên giới yêu tu bất đồng, hơn nữa bước la trên người mang rất nhiều màu đen tinh thạch vật phẩm trang sức, này vật phẩm trang sức trung tràn ngập tinh thuần ma khí, đối hắn là một loại bảo hộ cũng là một loại áp chế, ta tìm được rồi ma tổ đặc có khống chế phù văn cùng với khế ước phù văn, hắn thật là ma tu tôi tớ. Vũ hồ tiên tử dừng một chút, biểu tình có chút mất tự nhiên, ta còn dùng một loại khác tra xét bí thuật, cũng điều tra ra thân thể hắn căng cơ không lao, có bị người thải bổ quá dấu vết. Vũ kiếm tiên tử qua lại đi rồi vài bước, ngữ khí ngưng trọng nói, "Ngày đó cơ là sư tôn phái người đưa tới." "Cái gì? Ngài là nói thánh nhân nương nương?" Vũ hồ tiên tử cả kinh nói, Kia vì sao?" Vũ kiếm tiên tử không xác định nói, "Có lẽ có cái gì tính kế ở trong đó." Vũ hồ tiên tử thật cẩn thận nói, "Ngài có không dò hỏi một chút nương nương tính toán? Đương nhiên không phải dò hỏi thánh nhân tâm tư, chỉ là nếu chúng ta tùy tiện làm cái gì, không hỏng rồi nương nương đại sự." Vũ kiếm Thiên tử như mày, Ngươi là nói chúng ta chỉ nhắc lên không cẩn thận phát hiện thiên cơ một cái khác thân phận, không biết nên như thế nào đối nàng, bởi vậy hỏi sách sư tôn. Đúng là, tiên ma đại chiến sắp mở ra, ngài thân là bắc câu lô châu bắc võ đế, tổng muốn xác định phía sau an toàn. Vũ hồ tiên tử nói, chỉ là hỏi một câu, nương nương từ bi, liền tính không tiết lộ cái gì, cũng sẽ biểu cái thái, người ta tỉ muội trong lòng cũng hiểu rõ. Vũ kiếm tiên tử nghĩ nghĩ nói, ngươi nói không sai, vậy thử xem đi. Chương 351 Nữ hoa mới từ Hoa Hoàng Thánh Địa không rời đi bao lâu sau liền thu được một vị đệ tử ký danh xin chỉ thị. Từ chư vị thánh nhân ngủ say lại tỉnh lại sau, bọn họ đều không hẹn mà cùng thu không ít đệ tử ký danh, để đạo thống có thể tiếp tục lâu lâu dài dài truyền thừa đi xuống, mà Bắc Câu Lô Châu Bắc Võ Đế Vũ kiếm tiên tử chính là nàng đệ tử ký danh chí nhất. Xét thấy vị này đệ tử ở Bắc Câu Lô Châu thân phận, nữ hoa đặc biệt cho nàng có thể tùy thời gặp mặt Thỉnh Cầu Nhãn, mà đương nữ hoa nhận được đệ tử Thỉnh Cầu Nghe song vũ kiếm tiên tử lời nói việc sau, không khỏi sửng sốt. Nhân duyên trùng hợp hạ, đệ tử giới trướng phát hiện ngày đó cơ tiên tử là ma giới người, không biết nên xử trí như thế nào, còn thỉnh lão sư bảo cho biết. Nữ hoa vốn định phất tay háo tử nói câu không cần nhúng tay, lời nói đến bên miệng thỉnh lình nhớ tới phía trước gặp qua cái kia tên là Diệp Thủy Hàn Thanh Niên. Kia Thanh Niên cùng năm đó sư thúc ma tổ dữ dội tương tự, mục đích của hắn vốn chính là thiên cơ, chẳng lẽ là hắn làm cái gì? Nữ hoa tức khắc tới hứng thú Nga. Nói nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vũ kiếm tiên tử vừa nghe liền biết có nội mạc, quan trọng nhất chính là sư tôn tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, ngự khi tốt lời nói có thể được đến không ít chỉ điểm. Thánh nhân trước mặt nàng tự nhiên không dám dấu dếm, đem bước la tiến vào tiên giới tìm được nàng sư muội Vũ hồ tiên tử. Vũ hồ tiên tử còn cố ý tìm tới bước la kết giới hải dung tiên tử, cũng đem hải dung tiên tử ý tưởng cùng bước la tới tiên giới mục đích nói một lần sau khi nghe xong nữ hoa thánh nhân biểu tình phi thường kỳ diệu, chợt thanh chợt tím, đổi tới đổi lui, hảo chơi cực kỳ. nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều năm trước, sư thúc ma tổ cũng là như vậy đỉnh một chương phấn nộn khuôn mặt, chạy đến nàng nơi này tún nàng tay háo kêu tỉ tỉ, thậm chí còn phải đến nàng che chở, lừa dối lôi chi tổ vu. nữ hoa nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nên nói không hổ là ma tổ người thừa kế sao, này thủ pháp chơi thật là lô hỏa thuần thanh. nàng nghĩ nghĩ nói, dựa theo các ngươi ý tưởng đến đây đi. Vũ Kiếm Tiên Tử sửng sốt, nàng thật cẩn thận hỏi nữ hoa thánh nhân. Dựa theo chúng ta ý tưởng, sư tôn ý tứ là lựa chọn các ngươi muốn lựa chọn, chớ có hối hận chính là. Vũ Kiếm Tiên Tử nghe xong tức khắc trong lòng lo sợ, cái gì gọi là chớ có hối hận? Vũ Kiếm Tiên Tử còn tưởng hỏi lại cái gì, trước mắt cảnh sắc biến đổi, nguyên bản Linh Quang Đại Thịnh tượng đắp một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Vũ Kiếm Tiên Tử thở dài, nàng không người đã bài bái, xoay người rời đi thánh nhân đạo tràng, đi tìm muội muội cộng lại việc này.